Các ngươi là làm sao mà biết được? Thái Nhất Tông, không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy đâu Tiếu lôi rứt lời nhanh chóng ngưng ra linh kỹ, vô số hỏa cầu từ trên trời ra xuống, hướng tới những người đó thiêu qua đi. Cùng lúc đó, Thái Nhất Tông những người đó cũng chiều cùng nhau động thủ, mục tiêu chính là đem những người này một lưới bắt hết, không thể làm một người chạy thoát. Bọn họ nhân số so đối phương nhiều, một ông mà thượng, lại có Tiếu lôi áp chế, những người đó thực mau liền đều bị bắt được. Tiếu lôi! Các ngươi như vậy tông môn thế nhưng lấy nhiều khi ít, không nói đạo nghĩa. Bị đánh tới trên mặt đất người giống to. Suy, tiếu lôi suy một tiếng, các ngươi có phải hay không đốc? Các ngươi đều phải liên hợp lại diệt ta tông môn, còn trông cậy vào chúng ta tuân thủ đạo nghĩa, từng bước từng bước thượng. Ta Thái Nhất Tông chỉ là không thế nào hỏi đến thế sự, như thế nào khiến cho các ngươi cảm thấy, chúng ta như thế thiên chân. Mang về. Thái Nhất Tông những người đó tới mau, đi cũng mau. Thức mau. Này phiến núi dừng lại khôi phục can tĩnh. Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân lặng yên không một tiếng động mà trở lại khách điếm, tứ phong bọn họ nhìn đến Độc Cô Vân một tay xách theo một người tiến vào, chạy nhanh tiến lên. Thầm. Độc Cô Vân đem hai người ném tới trên mặt đất, khổng chi cùng chựa nhiễm một người xách lên một cái đi xuống. Mẫu thân, cha. Tiêu Nhất Nhất nghe được Độc Cô Vân thanh âm, từ trong phòng chạy ra, bổ nhào vào Tiêu Dĩ Mạt trong lòng ngực, "Các ngươi đã về rồi." Tiêu Dĩ Mạt sờ sờ Tiêu Nhất Nhất đầu. Hôm nay có hay không ngoan ngoãn? Mẫu thân lời này nói, nhất nhất mỗi ngày đều ngoan ngoãn. Tiêu Nhất Nhất bĩu môi nói, xong rồi còn triều độc cô Vân chứng thực, đúng không? Cha. Không sai, nhà chúng ta nhất nhất ngày nào đó không ngoan. Độc Cô Vân triều Tiêu Nhất Nhất với tay, Tiêu Nhất Nhất buông ra tiêu di diệt, đi đến trong lòng ngực hắn, bị hắn một phen ôm lên. Người mẫu thân là sợ nàng không ở, người không hảo hảo ăn cơm, đến lúc đó thân thể không tốt, lại muốn uống dược. Ta biết, mẫu thân tốt nhất Kia cha đâu? Tiêu Nhất Nhất ôm hắn cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, cha cũng tốt nhất. Chương 547 phá cục, Nam. Tiêu Dĩ mặt nhìn cha con hai ở chung, nghe Tiêu Nhất Nhất chuông bạc tiếng cười, khỏe miệng cũng đi theo hơi hơi dơ lên. Độc Cô Vân tới sau, nhất nhất tính tình so trước kia rộng rãi rất nhiều, cái này làm cho nàng đã cao hứng lại cảm khái. Không biết có phải hay không nàng lão giác, nàng phát hiện Tiêu Nhất Nhất cùng Độc Cô Vân chi gian huyết mạch thân cận lực, tựa hồ so người bình thường hiếu thắng nhiều. Người khác dù cho cũng có huyết mạch chi gian liên hệ, nhưng là kia cũng chỉ là huyết mạch thượng thân cận, đại bộ phận phụ tử quan hệ cũng thực bình thường, không bằng tiêu nhất nhất cùng Độc Cô Vân như vậy. Chẳng lẽ hắn huyết mạch tương đối cường đại? Suy nghĩ cái gì đâu? Độc Cô Vân không biết khi nào tiến đến nàng bên người, nhẹ giọng hỏi. Bên hai đột nhiên vang lên hắn tràn ngập từ tính thanh âm, nàng tâm thỉnh Thịch nể dựng không quá tự nhiên mà nói, không có gì. Mẫu thân, ngươi như thế nào mà đỏ? Có phải hay không không thoải mái a? Tiêu nhất nhất quan tâm hỏi, còn vươn tay nhỏ đi sở cái chán của nàng. Mẫu thân không có việc gì, chính là hôm nay đi ra ngoài chạy tương đối nhiều, có điểm mệt mỏi. Tiêu dĩ mặt giữ chặt nàng tay nhỏ, đi rửa tay, chuẩn bị muộn cơm chiều. Nga. Tiêu nhất nhất từ độc cô vân trong lòng ngược đi xuống, chạy tới rửa tay. Độc cô vân nhìn đến nàng ra vẻ chấn định mà bộ dáng, lại cười nói, người hôm nay mệt mỏi, mà sau vẫn là thiếu đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nghe được phía sau độc cô vân cười khẽ thanh, nhịn không được ngưng nói linh lực ném trở về. Độc cô vân tùy tay một chảo, liền đem nàng băng trùy niết ở trong tay. Nhìn đến nàng cũng không quay đầu lại đi rồi, khỏe môi tươi cười không giảm, nhẹ nhàng dùng một chút lực, băng trùy liền biến thành linh lực tiêu tán ở không chung. Một nhà ba người ăn xong cơm chiều, tiêu dĩ mặt bồi tiêu nhất nhất tiêu thực, khổng chi đem độc cô vân tìm ra đi. Chờ tiêu dĩ mặt đem tiêu nhất nhất hống ngủ sau, hắn mới mang theo một tiêu huyết khí trở về. Ta đi trước rửa mặt. Không đợi tiêu dĩ mặt do hỏi, độc cô vân một đầu chui vào trong viện rửa mặt phòng. Chờ hắn ra tới, tiêu dĩ mặt còn không có nghỉ ngơi. Hắn đỉnh ướt dầm dề đầu tóc qua đi, đối tiêu dĩ mặt nói, mặt mặt, giúp ta sát tóc, tốt không? Chính ngươi có linh lực. Dùng linh lực, mấy cái hô hấp thời gian tóc là có thể toàn làm. Vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, không nghĩ lại dùng linh lực. Độc cô vân vẻ mặt mệt mỏi nói. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Hướng trên ghế nằm một nằm, tính toán khiến cho nó như vậy phơi khô, ở trong lòng thở dài, đi đến ghế nằm mặt sau, lấy ra khăn lông cho hắn lao lên. Nếu biết có chiến đấu, như thế nào cũng không gọi ta. Ngươi không phải hôm nay chạy trốn nhiều, có chút mệnh mỏi sao. Như vậy việc nhỏ liền không cần tiêu ngươi. T. Mặt mạng, tóc phải bị kéo xuống. Người nào đó vô tội mà kháng nghị. Tiêu dĩ mặt buông ra kêu một thốc tóc, nói, lần đầu tiên cấp đại nhân sát tóc, sách không rõ nặng nhẹ. Bằng không. Chính ngươi tới. Mặt mạng, ta tóc nhiều, không sợ bị kéo xuống. Tiêu dĩ Mạn, Ngươi có biết, thiên huyền lệnh? Độc cô vân đột nhiên hỏi. Tiêu dĩ mạng tay một đốn, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, nói, biết. Như thế nào hỏi cái này? Chẳng lẽ chuyện đêm nay cùng thiên huyền lệnh có quan hệ? Không ngừng chuyện đêm nay, chuẩn xác mà nói, là lần này sự tình. Độc cô vân nói, thiên chiếu tông kích động những cái đó tông môn đối phó thái nhất tông. Dùng chính là thần uyên hoa cùng Thái Nhất Tông truyền thừa làm mồi dụ, trên thực tế là tính toán đục nước béo cỏ, đi tìm Thiên Huyền Lệnh. Thiên Chiếu Tông như thế nào khẳng định Thiên Huyền Lệnh ở Thái Nhất Tông? Nó hiện tại còn ở huyết chi kính ngoan ngoãn nằm đâu? Chương 548 phá cục, 6. Thiên Huyền Lệnh mất tích hơn 1000 năm, khả năng ở đại lục bất luận cái gì một chỗ. Đến Thiên Huyền Lệnh, liền có thể đến giao động thiên hạ lực lượng, dù hoặc quá lớn, chẳng sợ chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng đủ làm người xua như xô vị. Độc cô vân thấy nàng dừng lại, cho rằng nàng là ở lo lắng Thái Nhất Tông, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Chuyện này cùng thiên huyền lệnh nhất lên quan hệ, liền trở nên khó giải quyết. Tiêu dĩ mạt đem tay rút ra, tiếp tục vì hắn sát tóc. Thiên chiếu tông, như thế nào sẽ suy đoán thiên huyền lệnh ở Thái Nhất Tông? Nàng hỏi, nếu nàng gia nhập Thái Nhất Tông, lại có thiên huyền lệnh, cũng không phải là, cũng coi như thiên huyền lệnh ở Thái Nhất Tông sao? nay liền không được biết rồi. Bất quá cũng may thiên chiếu Tông cũng không tính toán đem này ly canh phân ra đi, đem tin tức này giấu đến gắt gao. Bằng không? Thái nhất Tông phiền toái lớn hơn nữa? Vậy ngươi lại như thế nào hỏi ra tới? Không chỉ bọn họ ở thẩm vấn phương diện có chính mình biện pháp? Độc cô Vân không có cụ thể nói, nhưng cái đó huyết tinh sự tình liền đừng làm hắn đã biết. Tiêu dĩ mặt cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi, sau đó đâu? Lại đi chỗ nào đánh một trận? Từ hôm nay người nọ trong miệng hỏi ra một chỗ. Nơi đó đều là thiền chiếu tông người, thái nhất tông lần này sự tình đều là bọn họ ở phía sau thao tác. Ta nghĩ hiện tại có thời gian, thuận tay liền đi đem nó chọn, đem người cấp thái nhất tông tặng qua đi. Hắn nói rất đơn giản, tiêu dĩ mặt lại biết cũng không nhẹ nhàng, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy mỏi mệt bộ dáng. Nàng kéo kéo tóc của hắn, người đem ta phải làm sự tình làm, chúng ta mặt sau làm cái gì. Cái gì cũng không cần làm, ở chỗ này chờ liền hảo. Cái gì đều không làm. Thái Nhất Tông không ngươi tưởng như vậy nhược. Tuy rằng nó hiện tại là xuống dốc, nhưng là nên có nội tình vẫn phải có. Dư lại sự tình giao cho bọn họ thì tốt rồi. Đột phá khẩu các nàng đã vì Thái Nhất Tông tìm đến, dư lại sự tình, liền yêu cầu chính bọn họ đi làm. Tiêu dĩ mặt vẫn là tin tưởng hắn nói, hắn nói Thái Nhất Tông có thể, hẳn là liền không có gì vấn đề. Bất quá nàng cũng không có gì đều không làm. Nàng làm tứ phong các nàng đi tìm rất nhiều dược liệu tới, sau đó bắt đầu chế tác độc dược. Độc cô Vân nhìn đến nàng làm được một đống một đống độc dược, buồn cười hỏi, ngươi tính toán đem này đó độc dược giao cho bọn họ, làm cho bọn họ dùng độc dược đối phó những người đó. Không sai. Thái nhất tông cho tới nay khinh thường bảng môn tả đạo, chưa chắc sẽ đồng ý. Đó là trước kia cũng chưa đến yêu cầu dùng này đó thời điểm. Người khác không treo chọc bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dùng này đó đi đối phó người khác. Nhưng là hiện tại người khác đều khi dễ đến đỉnh đầu tới, còn một mặt kiên trì những cái đó cái gọi là đạo nghĩa. Ta đây phải suy xét suy xét, cái này tông môn có đáng giá hay không bảo. Thái nhất tông, mặc lai tiếu lôi đám người đi vào một tòa hẻo lánh ngọn núi, dừng ở trống trải trong sân cốc. Hai người đối với không khí gõ hai hạ, qua mấy tức thời gian, trong sơn cốc cảnh sắc liền thay đổi, một tòa sân chậm rãi hiện lên ở hai người trước mắt. Hai người cũng không kinh ngạc, cùng nhau vào sân. Thần sư mội trận pháp tạo nghệ chính là càng ngày càng cao. Tiếu lôi đối với trong viện tần tuyết tương khai nói. Tiểu sư huynh quá khen. Những người đó đâu? Mạc Lai hỏi. Đều bị nhốt ở hảo trận. Tần Tuyết Tương nói, những người này đều là người nào? Người phía trước đưa lại đây cũng không nói hai câu liền đi rồi, ta liền không có đi thẩm. Đều là thiên chiếu tông người. Thiên chiếu tông người đều tàng thực hảo, người như thế nào bắt được bọn họ? Không phải ta bắt được, này đây mặt cùng độc cô vân làm người đưa lại đây. Mạc Lai nói, chúng ta đi thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không được đến chút mặt khác tin tức. chương 549 phá cục, 7. Thẩm vấn ngay từ đầu tiến hành đến cũng không thuận lợi, những người này đều là trải qua huấn luyện, nếu không phải. Độc cô Vân làm người đưa bọn họ phế đi, trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ tự sát nghiệp tưởng. hiện tại đối mặt chỉ sợ cũng là một khối thi thể. Cho nên muốn phải biết rằng bọn họ kế hoạch, giống nhau phương pháp căn bản không thể được. Nhưng này cũng không có làm khó tần tuyết tương. Nàng ở sân xoay vài vòng, sau đó lôi kéo hai người đứng ở một chỗ trong một góc, hướng trên mặt đất rót vào linh lực, mọi người trước mắt cảnh sắc lại thay đổi. Thiên chiếu tông người cùng nhau lâm vào hát cám, lại trận mắt người đã không ở trong phòng, liền trên người thương đều biến mất. Không chỉ có như thế, bọn họ nam tử cũng có chút hỗn độn, ký ức mơ hồ, căn bản không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một cái hát tử nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một đám người cùng nhau quỳ xuống, gặp qua tông chủ. Kế hoạch chấp hành đến như thế nào? Hát tử nam tử hỏi. Thiên chiếu tông nhân tâm trung có cái thanh âm đang nói không thể nói không thể nói. Nhưng là tông chủ khí áp lại áp bọn họ không thở nổi. Còn không nói. Có phải hay không sự tình không làm tốt. Tông chủ thứ tội, hết thể đều theo kế hoạch tiến hành. Những người đó ở dẫn đường hạ, đem những cái đó kế hoạch toàn bộ nói ra. Đã chấp hành, còn có hậu mặt chưa tiến hành, tất cả đều nhất nhất nói ra. Càng nghe, tần tuyết tương mặc lai tiếu lôi sắc mặt liền càng kém. Nếu không phải trước tiên đã biết, nếu không có tiêu dĩ mặt vì bọn họ làm những cái đó, làm các nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì nói. Thái Nhất Tông căn bản không có khả năng tránh được kiếp nạn này. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi là như thế nào biết được thiên huyền lệnh ở Thái Nhất Tông? Vấn đề này hỏi Pháp cùng phía trước thực không giống nhau, vừa nghe liền biết, không phải là thiên chiếu Tông Tông chủ sẽ hỏi. Nhưng là những cái đó thiên chiếu Tông người, tinh thần đã có chút mơ hồ, theo lời nói liền đáp đi xuống, mộng tôn tính ra tới, thiên huyền lệnh sẽ xuất hiện ở thiên địa mới bắt đầu địa phương. Thiên địa mới bắt đầu, còn không phải là quá sơ sao, mà quá sơ cũng kêu Thái Nhất. Cho nên thiên huyền lệnh là ở Thái Nhất Tông Thiên địa mới bắt đầu địa phương cũng không nhất định chính là ta Thái Nhất Tông Chính là liền vì này một tia khả năng Liền phải điên đảo ta Tông Môn Tiếu lôi nghiến răng nghiến lợi mà nói Nếu không phải tiêu dĩ mạt cứu Tần Tuyết Tương Nếu không phải Tần Tuyết Tương không chết Làm cho bọn họ biết hết thể đều là mưu hoa Hắn tất nhiên sẽ ra tới tra chuyện này Đến lúc đó hắn cũng tất nhiên trốn bất quá Liên tiếp mất đi hai cái phong chủ Hơn nữa những cái đó nội gian cập phản đồ Đối mặt thiên chiếu tông này đó ngư kế. Thái nhất tông xong rồi. Đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, tần tuyết tương đóng ảo trận. Những người đó vốn chính là nỏ mạnh hết đà, ở ảo trận chung lại tiêu hao quá nhiều tinh lực, ảo trận một quan, bọn họ đều hôn mê bất tỉnh. Ba người rời đi nhà ở, trận pháp đóng cửa, những người này lại lần nữa bị nhốt lại. Người tiếp tục đang âm thầm chú ý tông môn sự tình, chúng ta trở về hướng tông chủ bẩm báo những việc này. Hảo! Tiếu lôi cùng mặc lai rời đi, ảo trận một khai. Nơi này lại lần nữa biến thành trống trải một mảnh. Thái nhất tông những người khác nghe được thiên chiếu tông sự tình, đều khí không được. Cũng may hiện tại trước tiên đã biết, có thể tương kế tự kế, đem những người đó một lưới bắt hết. Hết thể đều đang âm thầm tiến hành, thiết kế người cùng bị thiết kế người, đều các làm các gán bài. Trận này ông ưu đã nói không rõ ai mới là bị săn con ngồi. Mấy ngày sau, Thái nhất tông các phong phong chủ lại lần nữa tề tụ thời điểm, có người lấy ra một cái hộp tiến bào, nói là giao cho tông chủ. Lúc này, ai còn sẽ cho tông môn mang đồ tới? chương 550 phá cục, 8. Đưa hộp người là người nào? Nguyên xanh hỏi. Đối phương chưa nói, chỉ nói nhìn đến bên trong đồ vật, tông chủ liền biết là ai. Tông chủ, nếu đối phó nói như vậy, chúng ta đây liền trước nhìn xem bên trong đồ vật đi. Phong đại nói. Nguyên xanh đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong phóng một cái nhẫn không gian, dùng thân thức tìm tòi, bên trong đều là một đám cái chai. Hắn ý niệm vừa động. Thành xếp thành đôi cái chai xuất hiện ở đại điện phía trên. Đưa một đống cái chai. Gì? Này đó. Đều là độc dược. Cận thư nhìn đến những cái đó cái chai, đống nhiên cười. Cận sư muội ngươi đoán được là ai? Đoán được. Cận thư cười cười, trừ bỏ cái kia nha đầu, cũng sẽ không có người ở ngay lúc này cho chúng ta đưa mấy thứ này. Tiểu dĩ mạn Này đó độc là nàng tìm. Mi Lưu kinh ngạc, một tiểu nha đầu đi đâu tìm nhiều như vậy độc dược. Có phải hay không nàng tìm? Bọn họ không thể xác định, nhưng là đều có thể minh bạch nàng đem mấy thứ này đưa lên tới mục đích. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta không thể đối phó những người đó? Tiếu lôi cười nói. Chúng ta lớn như vậy một cái tông môn, thế nhưng còn muốn một cái hài tử cho chúng ta nhọc lòng. Phong đại cũng cười lắc đầu. Là cái hảo hài tử. Kia này đó độc dược, chúng ta muốn như thế nào xử trí? Tất cả mọi người nhìn nguyên xanh. Dùng độc đi đối phó người khác, bọn họ vẫn luôn không có cái này thói quen. Nguyên Xanh nhìn những cái đó độc dược cũng cảm thấy có chút buồn cười, bàn tay vung lên, đem những cái đó độc dược đều thu lên, nói, nếu kia nha đầu đều đem này độc dược đưa lại đây, chúng ta cũng nên làm chúng nó tiền nào của nấy. Chính là dùng độc, này cũng có chút không quá quang minh lỗi lạc. Những người đó tới đối phó chúng ta, nhưng có quang minh lỗi lạc. Những người đó muốn tới đối phó chúng ta, chúng ta không đáng dùng đệ tử tánh mạng đi bồi bọn họ. Cũng là, chúng ta cũng không thể tử thủ những cái đó. Nguyên xanh đem tiêu dĩ mặt đưa tới độc dược danh sách nhìn một lần, càng xem thần sắc càng kinh ngạc. Tông chủ, có cái gì vấn đề? Phong đại hỏi. Các ngươi xem mặt trên độc dược. Nguyên xanh đem danh sách cho đi ra ngoài, những người khác vừa thấy, mặt trên viết độc dược tên, còn có chúng nó dược hiệu cùng với so này đó độc dược lợi hại từ từ. Ngay từ đầu không cảm thấy cái gì, xem đi xuống liền phát hiện không thích hợp. Nay mặt trên rất nhiều độc dược, đều là trung vực bên kia hi hữu. Kia hải tử như thế nào sẽ có này đó độc dược? Cận thư kinh ngạc không thôi. Bọn họ cho rằng này đó độc dược là tiêu dĩ mặt tại đây mấy ngày bắt được, nhưng là xem ra cũng không phải như thế à. Một tiểu nha đầu, trên người như thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy độc dược? Mi Lưu không tiếp xúc quá tiêu dĩ mạn, đối nàng hành vi này tỏ vẻ khó hiểu. Mặc dù là độc sư, cũng không có người sẽ mang nhiều như vậy độc dược ở trên người đi. Mặc dù là độc sư, cũng khẳng định là giống nhau mang một chút ở trên người, chỗ nào sẽ mỗi một loại đều có nhiều như vậy. Này đó hẳn là mới làm được độc dược. Tiếu lối nói. Tiêu sư minh, người ý tứ này, nên không phải là nói này đó độc dược là kêu nha đầu làm đi. Cũng không phải ý tứ này. Bên người nàng đi theo không phải thiên điệu tông thần tử sao. Nghe nói, thiên điệu tông hắc bạch trưởng lao đến từ trung vực, bạch ý trưởng lão có rất nhiều không truyền ra ngoài độc. Nói như vậy, bạch ý, ý tới. Nói không rõ. Bạch ý ý người nọ âm tình bất định, tới hay không đều cùng chúng ta không quan hệ. Ân. Chúng ta tới thương nghị một chút, như thế nào đem này đó độc dùng ở phản công thượng đi. Lúc này, Mạc Lai tử mẫu thạch có phản ứng, hắn lấy ra tới, đưa vào linh lực sau, tần tuyết tương thanh âm từ bên trong truyền ra tới, sư minh, ta biết những người đó vì cái gì muốn trước giết ta. chương 551 phá cục, 9, cầu vẽ tháng. Tiêu dĩ mặt trong khoảng thời gian này nhật tử quá còn tính thích ý. Thái nhất tông sự tình không cần nàng như thế nào đi nhọc lòng. Mặt khác tông môn hành tung có độc cô vân phái ra đi người nhìn chằm chằm. ngay cả tiêu nhất nhất cũng có độc cô vân mang theo không cần nàng nhọc lòng bất luận cái gì sự tình nàng phát hiện trong khoảng thời gian này là nàng những năm gần đây nhất thanh nhàn bất quá nàng phát hiện chính mình sắp thăng cấp vì thế nàng lại từ nhàn nhã biến không biết ngày đêm tu luyện một tháng rơi sau phương thị linh lực đều chiều khách điếm nơi này vào tới đem toàn bộ khách điếm đều bao phủ ở nồng đậm linh lực giữa nay động tĩnh đem toàn bộ phường thị đều kinh động Như vậy nồng đậm linh lực, đây là người nào ở thăng cấp a? Nay động tĩnh, chỉ sợ là phiên thiên cấp thăng cấp đi. Xem này động tĩnh, hẳn là thiên linh cấp thăng cấp đến phiên thiên cấp. Không đúng đi, thiên linh cấp thăng cấp đến phiên thiên cấp, này linh lực cũng quá nhiều chút. Nói cũng là, nhưng là này dao động, hẳn là thiên linh cấp thăng cấp phiên thiên cấp không sai a. Một lát liền đã biết, tiếp tục xem đi. Tiêu Dĩ Mạt lúc này bị nùng đến hóa thành thủy linh lực bao vây lấy, nàng toàn bộ tinh lực đều ở trong cơ thể linh lực thượng. Người chỉ huy chúng nó đi đánh sâu vào phiên Thiên cấp bích trưởng. Từ thăng cấp đến Huyền Linh cấp đến bây giờ, 7 năm, nàng rốt cuộc thăng cấp phiên Thiên cấp. Nhập linh kỳ không tính là chân chính tu sĩ, Huyền Linh cấp, Địa Linh cấp, Thiên Linh cấp, được xưng là cơ sở giai đoạn, tiến vào phiên Thiên cấp mới xem như tiến vào cao thủ hàng ngũ. 7 năm thời gian, không tính đoạn, lấy nàng thiên phú, Xa không cần nhiều như vậy thời gian. Nhưng là tại đây mấy năm, nàng mang thai, chiếu cố nhất nhất, hơn nữa tự thân thân thể cũng yêu cầu điều trị còn có luyện đan phân đi không ít thời gian. Chính yếu chính là, nàng linh hải so người bình thường muốn lớn rất nhiều, còn có hai cái linh hải đi điển. Tuy rằng hiện tại không cần hai cái linh hải cùng nhau thăng cấp, nhưng là cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều không phải. Cho nên, nàng đối chính mình cái này thăng cấp tốc độ vẫn là rất vừa lòng. Nếu là làm người biết nàng ý tưởng, nhất định nhi muốn đem nàng xé. Nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng liền 23 tuổi nhiều, bao nhiêu người ở nàng cái này tuổi. Mấy ngày liền linh cấp cũng chưa đến, nàng hiện tại đều thăng cấp đến phiên thiên cấp, còn muốn quẹ kiểu gì. Phiên thiên cấp bích trướng bị đánh vỡ một ít, nàng có thể cảm giác được vô số linh lực hướng tới thân thể của nàng chen trúc ma nhậm, không ngừng bổ sung nàng yêu cầu lực lượng. Nàng có thể cảm giác linh hải bị đang không ngừng mở rộng, dũng ánh vào linh lực bổ khuyết đến không ra tới khu vực, không cho linh hải lại thu nhỏ lại trở về. Vâng, phiên thiên cấp bích trướng bị toàn bộ phá khai, tiêu dĩ mặt cảm giác chính mình cả người đều trở nên sàng khoái. Mỗi một cái lô chân lông đều thư giãn mở ra, thần thức trở nên càng thêm thanh minh, linh hải cũng tăng tới giống như tiểu hồ giống nhau lớn nhỏ, so với phía trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Khó trách đều nói phiên thiên cấp cùng thiên linh cấp tuy rằng là một bậc chi cách, nhưng là lại là nghiêng trời lệch đất khác biệt. Trung quanh linh lực còn đang không ngừng dũng mãnh vào, một lần một lần cọ rửa thân thể của nàng, ở kinh mạch du tẩu một vòng sau, đi vào linh hải dừng lại xuống dưới. Thẳng đến sau nửa canh giờ, trung quanh linh lực mới hoàn toàn bị nàng hấp thu rớt. Nhìn linh lực tràn đầy linh hải, cảm nhận được xưa nay chưa từng có lực lượng, nàng nhịn không được cười. Nàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến Trở ở bên ngoài Độc Cô Vân cùng Tiêu Nhất Nhất. "Chúc mừng mẫu thân thăng cấp lạc." Tiêu Nhất Nhất vui vẻ không thôi. Độc Cô Vân cũng vì Tiêu Dĩ Mạt vui vẻ, rất muốn vì ngươi chúc mừng một chút, bất quá ta tưởng, ngươi có lẽ đối một cái khác sự tình càng cảm, cảm thấy hứng thú. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày. Ở ngươi thăng cấp thời điểm, Thanh Hiệp Tông mang theo những cái đó tông môn, vây thượng thái nhất tông sơn môn. Trước 552 phá cục, 10, vẽ tháng thêm càng. Thái nhất tông gần nhất đều không tốt lắm quá, bởi vì thường thường sẽ có người tới khiêu khích bọn họ. Ngay từ đầu những người đó còn sẽ tìm chút lý do, đến mặt sau liền lý do đều không tìm, trực tiếp chính là đi công. Ở tiêu dĩ mặt thăng cấp thời điểm, những cái đó tông môn người cuối cùng đều đều đến đông đủ. Bởi vì là hợp lực làm một việc, cho nên cũng không phải tông môn tất cả mọi người sẽ đến, chỉ là từng người ra một bộ phận. Nhưng là này một bộ phận đều là các tông tinh hoa, ít người thực lực cường. Mặc lai ôm kiếm, đứng ở thái nhất tông trên núi, nhìn càng ngày càng nhiều người, đáy mắt nảy lên một mặt lạnh lẽo Hiện tại nghĩ tới phân một ly canh, chỉ là không biết mất đi này đó tinh anh sau, những cái đó tông môn có thể hay không khóc cũng khóc không ra. Tiêu dĩ mặt đến thời điểm, những người đó vừa mới tề tiểu, còn không có đi vào sân môn. Thiên một tông hộ sơn đại trận ở trong thiên địa dạng giỡn sinh quang, đem trong ngoài ngăn cách lên. Nguyên bản kinh hoàng thái nhất tông đệ tử ở nhìn đến hộ sơn đại trận mở ra sau, đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đối với bên ngoài kêu gào lên. Hộ sơn đại trận, các ngươi đừng tưởng rằng có hộ sơn đại trận liền an toàn, liền xem này hộ sơn đại trận rốt cuộc hộ không hộ được các ngươi. Ta thái nhất tông hộ sơn đại trận diễn biến vào năm, này kiên cố không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Chính là, tưởng tiến ta sơn môn, cho các ngươi 100 năm thời gian cũng vào không được. Tiêu Dĩ Mạt cùng độc cô vân còn có hạ vũ đám người đứng ở nơi xa, Nhìn những người đó tấn công hộ trận, cũng không lo lắng. Người nói bọn họ muốn bao lâu mới có thể đi vào. Tiêu dĩ mặt rất có hưng thú mà xem Thái Nhất Tông đệ tử cùng địch nhân ràng co. Nay liền xem bọn họ tâm tình. Độc cô vẫn đáp, bất quá, hẳn là nhanh. Cũng không biết những cái đó độc dược bọn họ có thể hay không dùng tới. Nàng trong lòng, vẫn là hy vọng Thái Nhất Tông không phải cái loại này tử thủ đạo nghĩa tông môn. Xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Ân, Những người đó không ngừng công kích. Hộ Sơn đại trận theo công kích lóng lánh càng lộng lây quan mang. Ngọc Sơn, nếu đồng, các ngươi sư phụ không ở, này hộ Sơn đại trận liền rửa các ngươi. Phong đại đối mạnh Ngọc Sơn cùng Dương nếu đồng nói. Sư ba yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xem trọng hộ Sơn đại trận. Hai người cùng kêu lên đáp. Bất quá lời này vừa mới xuất khẩu, hai người sắc mặt cùng nhau thay đổi. Sao có thể? Dương nếu đồng hô nhỏ, cùng mạnh Ngọc Sơn liếc nhau, từng người bay đến một chỗ, không ngừng hướng bên trong đưa vào linh lực. Xảy ra chuyện gì? Phong Đại hỏi. Tây Bắc Phương hướng bị công ra một cái chỗ hổng. Dương Nếu Đồng Đáp, sư bá, phiền toái ngươi thông chi một chút tông chủ, đi lấp kín cái kia chỗ hổng. Ta cùng sư huynh nhìn xem như thế nào đem cái kia chỗ hổng bổ lên. Nghe được hộ sơn đại trận bị mở ra một cái chỗ hổng, Phong Đại còn có chút không thể tin được. Nhưng là xem hai người nôn nóng bộ dáng, cũng không phải làm bộ, lập tức đem tin tức này nói cho Nguyên Xanh. Ta dẫn người đi lấp kín. Tiếu lôi đối Nguyên Xanh nói. Đi thôi. Cẩn thận. Đúng vậy. Tiếu lỗi mang theo một đám đệ tử đi Tây Bắc Phương, sơn ngoại người nhìn đến từng đạo ánh sáng hướng Tây Bắc Phương bay đi, trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Xem, các ngươi hộ sơn đại trận cũng không thế nào được việc sao, dễ dàng như vậy đã bị mở ra chỗ hổng. Các ngươi đối chúng ta hộ sơn đại trận động tay chân. Không tính quá buồn. Ha ha ha, các đệ tử nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ đi Tây Bắc Phương. Tây Bắc Phương là bọn họ động tay chân địa phương, nơi đó kiến trúc thưa thớt Nhiều vì núi hoang, đi ít người, thực thích hợp động tay chân. Tất cả mọi người dụng đi chỗ hổng nơi đó, không đến 15 phút, toàn bộ Tây Bắc khu vực đều bị những người đó cấp chiến lãnh. Tiếu lôi mang theo người còn không có đem người đánh ra đi, những người đó liền vào vào. Tiếu lôi không được mang theo người lui trở về, cùng chạy tới môn nhân cùng nhau, cùng những người đó giằng co. Cuối cùng chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. chương 553 phá cục, 11, đánh thưởng thêm càng. Tiêu dĩ mặt nhìn hai bên giằng co. Không tự giác hô hấp đều chậm lên. Xem ra nàng vẫn là để ý Thái Nhất Tông. Độc cô vân vì nắm lấy tay nàng, không cần lo lắng. Nàng trong khoảng thời gian này đang bế quan, đối với Thái Nhất Tông sự tình biết đến không nhiều lắm. Hắn vẫn luôn làm người chú ý Thái Nhất Tông hành động, biết đến liền phải nhiều chút. Tiêu dĩ Mạt cảm nhận được đến hắn lòng bàn tay truyền đến lực lượng, trong lòng yên ổn không ít. Ở tất cả mọi người cho rằng, chiến đấu liền phải mở ra thời điểm, Thái Nhất Tông người lại bắt đầu sau này lui, những người đó đuổi theo. Chính là còn không có tới gần Thái Nhất Tông trung tâm, đã bị đột nhiên xuất hiện quang mang ngăn trở ở, vô pháp lại đi tới một bước. Không ít người đều bị một màn này cấp kinh sợ, có địch nhân, cũng có Thái Nhất Tông đệ tử. Đặc biệt là Thái Nhất Tông đệ tử, một đám đều có chút một bước. Không phải phải bị đánh sao. Bọn họ đều làm tốt thể sống chết bảo vệ tông môn ý tưởng, như thế nào đối phương đột nhiên lại bị vây khốn. Tiêu dĩ mặt cũng ngẩn ra một chút, ngay sau đó hiểu rõ cười. Xem ra, Hôm nay chiến đấu là đánh không đứng dậy. Này hơi thở. Hộ Sơn đại trận. Trận pháp người phát hiện không đúng rồi, này hơi thở như thế nào cùng Hộ Sơn đại trận một cái dạng. Hộ Sơn đại trận. Sao có thể? Hiện tại thái nhất tông trừ bỏ tần Tuyết Tương, ai còn có thể bố trí cái này trận pháp? Chính là tần Tuyết Tương đã chết. Nhưng này xác thật là Hộ Sơn đại trận hơi thở. Đây là Hộ Sơn đại trận sửa, Hộ Sơn đại trận là cho các ngươi vào không được, mà cái này trận pháp là cho các ngươi ra không được. Cho tới nay chúng ta cũng chưa đối người dùng quá, không nghĩ tới cho các ngươi đổi kịp. Một đạo quen thuộc giọng nữ từ đỉnh núi chuyển đến, thái nhất tông người nhìn đến phi thân mà đến thân ảnh, đều sôi trào. Là tần phong chủ. Thiên, thật là tần phong chủ. Nàng không chết. Ha ha ha, không chết liền hảo a, Không sai, ta liền nói, tần phong chủ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Trận đạo phong đệ tử càng là kích động, một đám lệ nóng doanh tròng mà nhìn tần tuyết tương. Sư phụ. Dương nếu đồng gọi một tiếng, nước mắt liền như vậy trượt xuống dưới. Sư phụ không chết, thật tốt. Tần tuyết tương, ngươi thế nhưng không chết. Thanh hiệp tông người nhìn đến tần tuyết tương, trong mắt đều phải trường ra tới. Sao có thể? Không phải đồng quy vu tận sao? Chuyển quay lại tới tin tức, xác định ngươi đã chết. Ngươi thế nhưng nổ chết. Mặc kệ phía trước tình huống rốt cuộc như thế nào, tần tuyết tương không chết sự tình đã kết cục đã định. Tần tuyết tương tức muốn hụt máu, trên mặt còn treo thân hòa mà mỉm cười Nếu không nổ chết, như thế nào biết các ngươi sẽ đem tay cắm đến ta Thái Nhất Tông Hộ Sơn Đại Trận Thượng? Nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể đem các ngươi tiến cử tới? Sư phụ, cái kia chỗ hổng, là ngươi mở ra. Dương Nếu đồng hỏi. Tần Tuyết Tương gật đầu, những người khác tạc. Cho nên nói, Hộ Sơn Đại Trận từ đầu tới đuôi đều không có bị người động tay chân. Cái kia chỗ hổng, chỉ là Thái Nhất Tông vì dẫn bọn họ tiến vào, hảo bắt ba ba trong giỏ. Cho nên... Bọn họ người truyền quay lại tới tin tức căn bản chính là giả. Hoặc là nói, kia tin tức căn bản chính là Thái Nhất tông cố ý truyền quay lại tới. Các ngươi người xác thật đem trận pháp phá hủy, bất quá ở hắn thông chi các ngươi sau lại bị ta sửa đã trở lại. Tần Tuyết Tương hảo tâm vì các nàng giải thích nghi hoặc. Ngươi này trận pháp, chúng ta vô pháp đi ra ngoài, các ngươi công kích cũng vô pháp thương đến chúng ta đi. Dẫn đầu người nọ khẳng định nói. Nói không sai. Tần Tuyết Tương hảo phóng thừa nhận, thấy đối phương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, các ngươi là tưởng kéo dài thời gian, làm hà ra tới cấp các ngươi phiên bản. Nếu là, kia phỏng trừng các ngươi đợi không được. chương 554 phá cục, 12. Tần Tuyết Tương nói, làm cho bọn họ trong lòng này lên dự cảm bất hảo. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, này đều nghe không hiểu. Tiếu lôi suy một tiếng, hà ra người đã bị chúng ta rửa sạch, các ngươi trông cậy vào bọn họ tới cứu các ngươi, nhưng còn không phải là suy nghĩ nhiều. Ngày đó người nó mất tích. Ta liền nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm. Nếu không phải thiên chiếu tông lại phái người tới liên lạc, chúng ta như thế nào sẽ như vậy đại ý? Nga. Các ngươi nói cái kia liên lạc người, là hắn sao? Cận thư chỉ chỉ một người thái nhất tông người, tiểu phi, không nghĩ tới ngươi trang thiên chiếu tông người cũng man giống sao? Phong chủ tán thưởng. Tiểu phi cười cười, kia tả khí bộ dáng, nhưng không phải rất giống thiên chiếu tông người sao? Khó trách những người đó vẫn luôn đều không có hoài nghi hắn. Cũng khó trách thái nhất tông có thể nắm giữ bọn họ sở hữu hành tung. Sư phụ, bọn họ ở bên trong, chúng ta cũng không thể công kích, như vậy kéo xuống đi, chỉ sợ sẽ có biến cố. Dư thờ vũ nói. Yên tâm đi, căng không được một lát liền muốn kết thúc. Cận thư hử nhẹ. Những người đó ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận có ý tứ gì, nhưng là thực mau liền minh bạch. Trận pháp, đột nhiên có người nga xuống, thất khiếu đổ máu mà chết. Chúng độc. Các ngươi cho chúng ta hạ độc. Rốt cuộc phát hiện. Các ngươi thế nhưng dùng độc, nay có cái gì đại kinh tiểu quái, còn không phải là dùng độc sao? Các ngươi còn đối ta hạ độc a? thiếu lôi cười nhạo, chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Các ngươi là danh môn chính phái. Các ngươi đều phải giết chúng ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta cùng các ngươi giảng đạo nghĩa? Quả nhiên làng ốc, mới có thể bị thiên chiếu tông thiết kế tới tìm chết. Phúc! Cùng thiếu lôi người nói chuyện bị trọc tức hộp máu, ra tốc độc hiệu quả. Trực tiếp nga xuống. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người nga xuống, thái nhất tông người cũng có chút kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới sư thúc của mình các sư bá sẽ lựa chọn dùng như vậy phương thức đối phó những người đó. Như thế đại quy mô dùng độc, điên đảo bọn họ cho tới nay đối nhà mình tông môn nhận chi. Này cũng không có gì không thể tiếp thu. Trong đám người có người nói nói, tông môn làm như vậy, là không hy vọng chúng ta trực tiếp cùng những người này đối thượng. Thực lực của bọn họ xa cao hơn chúng ta, chúng ta đối thượng bọn họ, không có đường sống. Nếu là nhiều người như vậy đánh bựa, chúng ta tuyệt đối tử thương nghiêm trọng. Đây là dùng đơn giản nhất phương pháp đổi chúng ta ít nhất thương vong. Như vậy vừa nói, những người đó ngay từ đầu không thể tiếp thu người cũng cảm thấy làm như vậy khá tốt. Có đôi khi, cũng không cần thiết quá kiên trì vài thứ kia không phải. Sư phụ, bọn họ chung chính là cái gì đó ca? Lạc phỉ nhi nhìn những người đó thống khổ chết đi, nổi ra gà. thông môn khi nào có như vậy độc độc dược. Ai ngờ phong đại cũng lắc lắc đầu, nói. Này đó độc đều là lấy mặt kia nha đầu cấp, ta xem sư huynh bọn họ hẳn là đều đầu đi vào, những người này cuối cùng chúng cái gì độc, phỏng chừng bọn họ cũng phân không rõ. a, lạc phỉ nhi ngốc, hóa ra này nhất chiêu vẫn là tiêu dĩ mặt giáo. Nàng liên nói, sư phụ bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến dùng này nhất chiêu? Thật sự là, quá làm người thống khoái a. nay đã hơn một năm, những người này ở bên ngoài hành hạ đến chết thái nhất tông người, bước bọn họ không thể không phong bế sân môn. Này mấy tháng càng là trong lòng rôn sợ. Hiện tại rốt cuộc đưa bọn họ phản kích đi trở về, cũng làm cho bọn họ dương mi thổ khí một phen. Loại cảm giác này quả thực không cần quá hảo. chương 555 phá cục, 13. Sự tính bắt đầu tâm kinh động phách, kết thúc đến ngoài dự đoán mọi người. Thái nhất tông người cho rằng sẽ có một hồi gian nan chém giết, ai ngờ một hơi đều nhắc tới tới, lại bị treo ở nơi đó, thiếu chút nữa không bị ngẹn chết. Biết được này đó độc đều là tiêu dĩ mà cấp, Đại gia đối cái này chưa từng gặp mặt môn nhân đều tò mò vô cùng. Chứ bỏ giới luật đường người lưu lại thu thập thi thể, những đệ tử khác bị tiêu trở về thời điểm còn vẫn luôn thảo luận những người đó tử trạng, thảo luận tiêu dĩ mạc. Sau lại không biết hai truyền ra tới, tần tuyết tương là bị tiêu dĩ mạc cứu, những cái đó tin tức cũng là tiêu dĩ mạc cấp, lại nói tiếp tông môn lần này nguy cơ đều là tiêu dĩ mạc vì cơ hội hóa giải. Những người đó nói tới tiêu dĩ mạc thời điểm, càng thêm bội phục, đều tưởng sớm chút nhìn thấy nàng. Tiêu dĩ mặt đem toàn bộ sự tình từ đầu thấy được đôi, nhưng là vẫn luôn không mặt đường, thấy sự tình xử lý không sai biệt lắm, mới cùng độc cô vân cùng nhau trở về phương thị. Chuyện này kết thúc, tông môn muốn vội một đoạn thời gian, chờ tông môn đem kế tiếp sự tình xử lý tốt, nàng liền có thể tiến tông môn. Tiêu nhất nhất lôi kéo tứ phong đem hôm nay sự tình nói một lần, khuôn mặt nhỏ thượng đã có hương phấn, lại có tiếng đuối, còn thật dài mà thở dài. Tiểu tiểu thư, ngươi thở dài cái gì? Tứ phong khó hiểu hỏi. Tiêu Nhất Nhất đôi tay chống cảm, phi thường tiếc hận mà nói, hôm nay sự tỉnh chỉ là nghe ngươi nói như vậy, đều cảm thấy xuất sắc. Đáng tiếc cha mẹ không mang ta đi, không có thể tận mắt nhìn thấy, ít nhiều nha. Tứ phong chịu chiều khoe miệng, nhà mình tiểu tiểu thư lá gan chính là đại, như vậy huyết tinh trường hợp nàng một chút cũng không sợ hãi. Tiểu tiểu thư, phu nhân cùng ra là lo lắng ngươi bị thương. Hắn vì nhà mình chủ tử biện giải. Ta biết, cho nên ta cũng không đi a, Ta là nghe lời hải tử. Tiêu Nhất Nhất nói. Thứ Phong cảm thấy lời này một chút mức độ đáng tin. Trước kia hắn là cảm thấy nhà mình tiểu tiểu thư là nghe lời, chính là đã hơn một năm tiếp xúc xuống dưới, hắn đã sớm phát hiện nàng trong cơ thể ác ma ước số. Nàng nói chính mình là nghe lời mới không có đi, lời này phỏng trừng nàng chính mình đều không tin. Nếu không phải bởi vì nàng người tiểu lại không thể tu luyện, nàng sẽ ngoan ngoãn lưu tại khách điểm mới là lạ. Bất quá tiểu tiểu thư như vậy đáng yêu, hắn là sẽ không vạch chân nàng. Mặt sau hai ngày, Tiêu dĩ mặt không có nói đi Thái Nhất Tông sự tình, nói là đang đợi Thái Nhất Tông bên kia tới đón nàng. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có nàng chính mình biết. Có lẽ, liên nàng chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Phương Thị một chỗ không chấp mắt tiểu viện tử, thi hàm Nga khăn che mặt hạ mặt đều khí trắng. Cho rằng Thái Nhất Tông lần này sẽ có đại chiến đấu, tiêu dĩ mặt như vậy quan tâm Thái Nhất Tông, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Chỉ cần nàng gia nhập đến chiến đấu, chiến đấu không có mắt làm người sờ đi vào là có thể đem nàng lặng yên không một tiếng động giết. Ai biết kia chàng chiến đấu căn bản không có đánh lên tới. Hướng trận pháp rót độc dược, Thái Nhất Tông như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp? Lúc ấy Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân ở nơi xa nhìn Thái Nhất Tông tình huống, nàng liền ở nơi xa nhìn các nàng. Bao nhiêu lần, nàng đều tưởng xông lên đi, đem Tiêu Dĩ Mạt từ hắn bên người kéo ra, làm chính mình thay thế nàng vị trí. Tiểu thư, ngươi cũng đừng nóng giận. Không khí. Ta như thế nào sẽ cùng một cái người sắp chết sinh khí? Thi hàm Nga hít sâu hai hạ, lại nói, làm ngươi tìm người ngươi tìm được rồi sao? Tiểu thương, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Nếu như bị phát hiện, đó là bọn họ chi gian thù hận, ta bất quá là đem sự tình nói cho bọn họ. Chúng ta không nói, ai biết ai nói. Nói đi, những người đó ở nơi nào? chương 556 ám sát, 1. Tiêu dĩ mạt mang theo tiêu nhất nhất đi dạo phương thị. Làm trong khoảng thời gian này bế quan không có bồi nàng bồi thường. Mẫu thân, này đó hoa lụa thật là đẹp mắt. Kia cho ngươi nhiều mua hai đóa được không? Cha, ta khát nước, chúng ta đi trà lâu uống trà đi. Ngươi có phải hay không lại muốn đi nghe tin tức? Mẫu thân, tiểu bạch bạch như thế nào không ra tới cùng ta cùng nhau đi dạo phố đâu? Mẫu thân, tiểu bạch bạch gần nhất đều không có cái gì tinh thần. Nó có phải hay không đang ngủ à? Tiểu bạch bạch ở tự hỏi nhân sinh. Tiểu bạch bạch tự hỏi người nào sinh tương lai lộ muốn đi như thế nào? Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân đi dạo phố, dọc theo đường đi tiêu nhất nhất nhìn cái gì đều hương vấn càng nhiều thời điểm là dính nàng. Một nhà ba người đến lúc trạng vạng mới trở lại khách điếm. Sau khi trở về, tiêu dĩ mặt đi trước tìm tiểu bạch bạch, hỏi nó nhân sinh tự hỏi thế nào. Người phải đi về, vẫn là cùng chúng ta cùng đi Thái Nhất Tông. Tiêu dĩ mặt trực tiếp hỏi. Phía trước nàng liền cùng nó tham thảo quá vấn đề này, cũng cho nó một năm thời gian đi tự hỏi cùng làm quyết định. Hiện tại nàng liền phải đi Thái Nhất Tông, nó không thể không làm ra lựa chọn. Tiểu Bạch Bạch trong mắt vẫn như cũ có dễ rùa dấu vết, một hồi lâu, mới nói nói, ta đi theo ngươi Thái Nhất Tông, cũng có thể giúp ngươi bảo hộ tiêu nhất nhất an toàn. Nhưng là ta có cái điều kiện. Ngươi nói, chứ bỏ cho ta chữa thương, còn phải vì ta bảo mật, không thể làm người biết chuyện của ta. Tiểu Bạch Bạch nói, hảo, tiêu dĩ Mạt gật đầu, nàng vốn dĩ liền không tính toán đem nó sự tình nói ra đi chính là nếu nó có thể lưu tại tiêu nhất nhất bên người nói, đối nhất nhất an toàn nàng có thể yên tâm không ít. Bất quá nói tốt, ta chỉ giúp ngươi xem tiêu nhất nhất, chuyện khác, ta đều sẽ không tham dự đi vào. Hảo! Vậy ngươi có thể đi ngay đón ngươi khách nhân. Tiểu bạch bạch nói xong nằm sấp xuống, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Tiêu dĩ mặt đứng dậy rời đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy được đứng ở trong viện độc cô vân. Độc cô vân nguyên bản nhìn không trùng nghe được nàng ra tới, xoay người chiều nàng cười cười. Chúng ta có khách nhân tới. ân, không nghĩ tới sự tình thất bại, bọn họ thế nhưng còn giữ lại. Thái nhất tông sự tình, bọn họ vẫn luôn không có ra mặt, cho nên hiện tại sự tình bại lộ, thảo phạt những cái đó tông môn thanh em rất cao, nhưng không ai đem thiên chiếu tông xả tiến vào. Ta tưởng, thiên chiếu tông kỳ thật cũng không để ý. Dù sao bọn họ là ma tu, tông môn lại không biết ở đâu, liền tính bị người đã biết chuyện này, những người đó cũng lấy bọn họ không có cách nào. Một đám hắc y liề nhân từ bốn phương tám hướng bay đi lên, dừng ở bọn họ trong viện. Ban ngày theo lâu như vậy, thế nhưng hiện tại mới đến. Thứ phong đối những người đó cười nhạo nói: "Nay không phải sợ không đối phó được chúng ta, muốn đi tìm giúp đỡ sao?" Mộ thân phụ họa, hai người lời nói đều không có đem đối phó để vào mắt. Thu Nguyệt đem Nhất Nhất đưa tới trong phòng đi. Tiêu Dĩ Mạt phân phó nói: "Nhất Nhất, đi bên trong tìm Tiểu Bạch Bạch chơi được không?" "Hảo." Tiêu Nhất Nhất biết chính mình ở chỗ này sẽ làm Tiêu Dĩ Mạt phân tâm, ngoan ngoãn mà đi theo Thu Nguyệt vào nhà đi. Tiêu Dĩ Mạt, người hư ta tông chuyện tốt, hôm nay đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Sắt. Tiêu Dĩ Mạt trên tay ngân quang trận lóe, một chương cũ hoàng giấy xuất hiện ở nàng trong tay, tiếp theo đại hắc cùng thành vũ đều xuất hiện ở bên người nàng. Những người này đều là tới sát nàng, nàng cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, hết thể lấy tiêu diệt bọn họ vì mục đích. Lúc này. Khách điếm quầy cũng mang theo khách điếm người gia nhập tiến vào toàn bộ khách điếm ở không đến một phút thời gian liền biến thành một đống phế tích chương 557 ám sát 2 thiên chiếu tông đối với phá hư bọn họ hành động tiêu dĩ mặt rất là thống hận cho nên mặc dù là biết chuyện này bọn họ đem phụ cận người đều chịu tập lại đây chính là vì đem nàng đưa vào chỗ chết tiêu dĩ mặt ngay từ đầu cũng không có đưa bọn họ để vào mắt rốt cuộc phía trước lợi hại hơn người đều bị độc cô vân bọn họ cấp diệt chính là thời gian một lâu Nàng liền phát hiện không thích hợp. Bọn họ người thế nhưng bị hoàn toàn kiềm chế. Tuy rằng tứ phong bọn họ không có bị thương, nhưng là lại hoàn toàn không có tinh lực đi đối phó người khác. Nếu một người là trung hợp, kia tứ phong mộ thần đám người tất cả đều như vậy, liền không phải cái gì trùng hợp. Những người này thế nhưng đối với các nàng như vậy hiểu biết. Bất quá hiện tại cũng không có càng nhiều thời giờ làm nàng suy nghĩ chuyện này, bởi vì đối phương thế nhưng phái mười cái người tới đối phó chính mình. Thật là xem khởi nàng. Nàng dùng linh lực vì chính mình khởi động một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ, linh lực ở lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, vừa ly khai nàng lòng bàn tay liền hóa thành một tầng tầng băng truy, chiều bốn phương tám hướng người bạn tới. Những người đó cũng không có đem băng truy để vào mắt, tùy tay vung lên liền đem những cái đó băng truy tán thành linh lực. Bất quá bọn họ còn vừa mới đánh tan này sóng, tiếp theo sóng công kích lại tới nữa. Vô số băng hạt châu từ bốn phương tám hướng công lại đây, đánh vào bọn họ trên người, làm cho bọn họ toàn thân đều đau. Thanh vũ biết tiêu dĩ mạt mới vừa thăng cấp, cố ý dùng những người này củng cố vừa mới thăng cấp thực lực, cũng không đem người trực tiếp giết chết, chỉ là che chở tiêu dĩ mạt không bị bọn họ bị thương. Mà đại hắc tắc đi giúp hạ vũ bọn họ vội đi. Tiêu dĩ mặt mỗi một lần ra tay tốc độ đều thực mau, những cái đó linh kỹ phản phất trực tiếp từ nàng trong cơ thể trực tiếp phát ra tới giống nhau. Đây là thuần phát linh kỹ. Sao có thể? Loại này thất truyền phương pháp, nàng một cái tiểu ba nhi sao có thể sẽ biết? Vẫn là nói. Nàng sau lưng có thần bí cổ xưa thế lực. Tiêu dĩ mặt ở những người đó kinh ngạc thời điểm, nhanh chóng chiều gần nhất người công tới, đang tới gần trong nháy mắt, một phen trường kiếm đâm vào người nọ ngực. Người thế nhưng vẫn là kiếm tu. Những người đó có thể cảm giác được trên thân kiếm kiếm ý, đó là kiếm tu độc hữu. Tiêu dĩ mặt không nói chuyện, dẫn theo kiếm chiều người nói chuyện bổ qua đi, ở người nọ tránh né thời điểm, một đạo linh lực trực tiếp đem đánh vào trên người hắn, làm hắn vô pháp tránh né. Trên đời này linh sư rất nhiều, kiếm tu không ít nhưng là chưa từng có người có thể làm được đồng thời sử dụng linh lực cùng kiếm mặc dù là những cái đó rất lợi hại kiếm tu cũng chỉ là đem linh lực rót vào đến trên thân kiếm, tăng lên kiếm lực công kích mà thôi thách ra rồi lại đồng thời sử dụng nàng là xưa nay đệ nhất nhân bất quá những người đó cũng không phải cái gì thiện tra tu vi cao không nói thực chiến kinh nghiệm cũng rất nhiều tiêu dĩ mặt giết này hai người đều là xuất kỳ bất ý giữ lại những người đó muốn giết liền không dễ dàng như vậy đột nhiên Trong đêm đen sáng lên một trận lóa mắt bạch quang, kia bạch quang tựa hồ mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, làm tất cả mọi người cảm giác được trầm trọng áp lực. Tiêu Dĩ mặt không phải lần đầu tiên nhìn thấy đạo bạch quang này, lần đó ở Thường Châu thành thành chủ phủ, nàng cũng cảm giác được này đạo lực lượng hơi thở. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên sử dụng này đạo lực lượng? Tiêu Dĩ mặt trong lòng một bẩm, đối thành vũ nói câu giết bọn họ, sau đó chiều độc cô vân bay qua đi. Độc cô vân bên người người đã toàn bộ bị kia nói bạch quang hủy diệt, phạm vi trăm mét trừ bỏ bị tiểu bạch bạch hộ lên cái kia phòng còn đứng sững sững, toàn bộ khách điếm hạ liền phế tích đều không có. Độc Cô Vân một người đứng ở không trung, đồng tử biến thành màu xanh băng, không có một tia độ ấm, mặc phát không gió tự dương, cả người tản ra tới gần giả chết hơi thở. Chương 558 chia lễ. Tiêu Dĩ Mạc nhìn như vậy xa lạ Độc Cô Vân, có chút nôn nóng, càng nhiều lo lắng, không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Độc Cô Vân. Nàng bay đến hắn cách đó không xa dừng lại, tưởng tới gần lại bị hắn phát ra khí thế sở trở. Độc Cô Vân nghe được nàng thanh âm, màu xanh băng con ngươi chiều nàng nhìn qua, trong mắt lạnh lẽo làm nhân tâm run. Độc Cô Vân, nàng lại gọi một tiếng. Độc Cô Vân trong mắt màu xanh băng chậm rãi rút đi, nhìn Tiêu Dĩ mặt trong mắt lo lắng, hắn chiều nàng khẽ cười cười, tiêu một tiếng mặt mạn, sau đó liền mất đi ý thức, thân thể thẳng tắp đi xuống quăng ngã đi. Tiêu Dĩ mặt đi lên đem hắn tiếp được, thuận tay đắp thượng hắn mạch đập, phát hiện trong thân thể hắn linh lực ở trong cơ thể khắp nơi tán loạn căn bản vô pháp khống chế. Ra, lâm lại đây, lấy ra đan dược cấp độc cô vân ăn xong, độc cô vân sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng là vẫn như cũ tái nhợt. sao lại thế này? tiêu dĩ mặt vừa thấy lâm như vậy liền biết hắn là biết nội tình. ra trong cơ thể lực lượng gần nhất mấy tháng càng ngày càng khống chế không được, vì không cho phu nhân lo lắng, liền vẫn luôn không có nói cho ngươi. lâm nói, tiêu dĩ mặt nhớ tới lần trước cùng hắn nói đến chuyện này, hắn chỉ nói ngẫu nhiên, nguyên lai like lúc ấy cũng đã rất nghiêm trọng sao? Chỉ là vì không cho nàng lo lắng, cho nên vẫn luôn giấu giếm xuống dưới. Kỳ thật, ở phu nhân bê quan thời điểm, chủ mẫu đã tới một lần, nói hắn lực lượng lại không khống chế, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, làm ra hồi tộc. Nhưng là ra nói phu nhân còn không có tiến tông môn, muốn đổi ngươi đến ngươi tiến tông môn mới trở về. Thứ Phong ở phía sau nói. Tiêu dĩ mà ôm độc cô vân, duỗi tay xoa hắn mặt, trong mắt bất chi bất giác xúc thượng nước mắt. Nàng ở hắn trên chán thân thân một hôn, đối lâm hỏi. Hiện tại muốn như thế nào mới có thể khống chế trong thân thể hắn lực lượng? Chủ mẫu nói, chỉ có thể mang về trong tộc. Hiện tại mới mang về, tới cấp sao? Lâm gật gật đầu, lấy ra một cái đạn tín hiệu phát đến bầu trời. Thức mau, ngày đó chảo các nàng bàn tay to lại lần nữa xuất hiện. Ta có thể đi theo cùng đi sao? Tiêu dĩ mặt ôm độc cô vân hỏi. Chờ ngươi thực lực tới rồi quân cấp, mới có thể tới bên ta ngoại chi sơn. Ngươi nọ nói xong, đem độc cô vân trộm trong tay, sau đó trực tiếp biến mất. Tiêu Dĩ Mặc ngơ ngẩn mà nhìn bàn tay to biến mất địa phương, một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi. Phu nhân, thứ phong bọn họ đi vào nàng phía sau, các ngươi đi tìm Vân đi. Tiêu Dĩ Mặc xoay người nhìn mấy người, ra nói, hắn nếu là sẽ ra chuyện, làm chúng ta lưu lại bảo hộ ngươi. Lâm nói, ta ngày mai liền đi tông môn, các ngươi cũng vô pháp đi theo đi bảo. Hơn nữa ta là đi học tập tu luyện, cũng sẽ không có sự tình gì yêu cầu các ngươi đi làm. Tiêu Dĩ mặt nói. Đi tìm Vân đi, vạn nhất có cái gì yêu cầu các ngươi làm. Thứ phong mấy người do dự một chút, vẫn là gật đầu rời đi. Tiêu dĩ mặt trở lại duy nhất đứng sừng sững phòng, tiểu bạch bạch linh lực đã tan đi, nàng nhẹ nhàng đẩy môn liền đi vào. Mẫu thân. Tiêu nhất nhất ra bên ngoài xem, chưa thấy được độc cô Vân, hỏi, cha đâu? Cha có việc, phải rời khỏi một thời gian. Nga. Người đêm nay trước tiên ở này gian trong phòng ngủ, ngày mai chúng ta liền đi Thái Nhất Tông. Hảo. Tiêu dĩ mặt đem tiêu nhất nhất hứng ngủ, ra cửa sau đi tìm ở bên ngoài thu thập tàn cục trường Quay. Tiêu cô nương. Trường Quay, nơi này là thái nhất tông phương thị, muốn các ngươi tìm người nói, hẳn là không khó đi. Tiêu cô nương muốn tìm ai? Thiên điệu tông thần nữ, thi hàng Nga. Trường Quay sửng sốt một chút, gật gật đầu, đi ra ngoài phân phó. Tiêu dĩ mạt đứng ở lâu trước, nhìn biến thành bột phân khách điếm, trong mắt lần đầu tiên có lùng liền sắc ý. chương 5598 đại chủ phong. Thiên chiếu tông người như thế nào sẽ biết nàng đúng tay thái nhất tông sự tình, như thế nào sẽ biết các nàng ở chỗ này, như thế nào sẽ biết tứ phong thực lực của bọn họ, vừa lúc đưa bọn họ đều kiềm chế. Chỉ có một khả năng, có người đem chuyện này nói cho bọn họ. Mà biết này hết thảy, lại đối độc cô Vân quen thuộc, cũng chỉ có thi Hằng Nga một người. Hiện tại, thiên chiếu tông người giải quyết, liền thừa thi hàng Nga. Thi Hằng Nga, mặc dù phía trước biết nàng quấn lấy độc cô Vân, nàng cũng chưa như vậy hận nàng. Giờ khắc này. Nàng là thật sự muốn giết nàng. Hưng đông phía trước, trưởng quầy đã trở lại. Tiêu tiểu thư, thi hàm Nga chỗ ở tìm được rồi, nhưng là nàng sớm đã rời đi, nơi đó không có người. Biết sự bại đào tàu sao. Nhưng là thoát được quá hôm nay, thoát được quá về sao sao. Chỉ cần nàng tồn tại, luôn có một ngày sẽ đi tìm nàng tính sổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phỉ Nhi quân tử nhàn cùng ngạn bảy còn có mạnh Ngọc Sơn cùng nhau tới, nhìn đến biến thành bột phân sân, ba người đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Tối hôm qua là tinh lực rất mạnh chiến đấu A. Tiêu dĩ mặt vừa lúc cấp nhất nhất thu thập hảo, nhìn thấy các nàng, chiều bọn họ gật gật đầu. Dĩ Mạn, ngươi không sao chứ? Lạc phỉ nhi hỏi. Ta không có việc gì. Có việc chính là độc cô vân. Chúng ta nhận được tin tức liền tới đây, tới đón ngươi đi tông môn. Quân tử nhà nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không có gì yêu cầu thu thập, tìm chiếc xe ngựa, đoàn người bắt đầu hướng tông môn chạy đến. Nửa tháng sau. Tiêu dĩ mặt rốt cuộc mang theo tiêu nhất nhất tới rồi thái nhất tông chân núi. Mặt sau lộ là thật dài cầu thang, xe ngựa vô pháp đi lên, các nàng liền xuống dưới đi bộ. Tiêu nhất nhất đi rồi hơn một nửa liền đi không đặng, cuối cùng là tiêu dĩ mạt ôm nàng tiến sân môn. Quân tử nhàn các nàng mang theo nàng đi chính điện, nơi đó, trừ bỏ cung sóc, sở hữu phong chủ đều chờ ở nơi đó. Gặp qua tông chủ, các vị phong chủ. Tiêu dĩ mặt chiều bọn họ hành lễ. Gặp qua tông chủ, các vị phong chủ. Tiêu Nhất Nhất ra dáng ra hình địa học nàng động tác. Bất quá kia tay nhỏ chân nhỏ, đem mọi người đều cho cười. Đứng lên đi. Nguyên Xanh cười ha hả mà nói. Tạ Tông Chủ. Tiêu Dĩ Mạt đứng dậy, Tiêu Nhất Nhất cũng đi theo lên. Dĩ Mạt, lần này sự tình, thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nguyên Xanh cảm kích mà nói. Ta cũng là Tông Môn một viên, Tông Môn có việc, ta tự nhiên ra một phần lực. Nguyên Xanh đối nàng ý nghĩ như vậy rất là vừa lòng, cho nàng giới thiệu đang ngồi người. Thái nhất tông có 8 đại chủ phong, Thiên Diễn phong phong chủ cung sóc, bởi vì thương thế, hiện tại còn đang bế quan chữa thương. Linh đạo phong, thái nhất tông lớn nhất ngọn núi, đệ tử nhiều nhất, tổng hợp thực lực mạnh nhất, phong chủ tiểu lỗi. Kiếm đạo phong, phong chủ mặc lai, chủ tu kiếm sư, đệ tử không tính nhiều, nhưng là mỗi một cái sức chiến đấu đều rất cường hãn. Đan đạo phong, truyền thừa đan đạo, phong chủ phong đại. Khí nói phong, phong chủ hạ ưu, chủ công luyện khí. Trận đạo phong, phong chủ tần tuyết tương. Chủ tu trận pháp, thím linh phong, phong chủ cận thư, trên núi nhiều là tầm linh sư. Này đó chủ phong tiêu dĩ mặt đều đã biết, bởi vì rất nhiều tông môn đều là có này đó phương diện phân loại. Nhưng là làm nàng tương đối kinh ngạc chính là, thái nhất tông thế nhưng còn có một cái thư đạo phong. Thư đạo phong, phong chủ hạ thiền, cùng hạ yêu là thân huynh đệ, nhưng là cùng hạ yêu thích luyện khí bất đồng, hạ thiền chỉ thích nghiên cứu những cái đó thư tịch. Mà thư đạo phong, chính là quản lý thái nhất tông sở hữu thư tịch địa phương Ở địa phương khác, nhiều nhất một cái tàng thư các liền giải quyết, nhưng là thái nhất tông lại đơn độc sáng lập một tòa chủ phong. Chẳng sợ cái này chủ phong hạ nhân rất ít, phong chủ hơn nữa quét giải đệ tử cũng liền mười mấy người, lại vẫn như cũng là một tòa độc lập chủ phong. chương 560 bị tiệt hồ. Bởi vì đối thư đạo phong có chút tò mò, tiêu dĩ mặt nhiều đánh giá một chút hạ thiền, vừa vận hắn cũng đang xem nàng, hai người liền như vậy đối thượng. ân xoái ca một quả. Tiêu dĩ mạt tấn tượng đầu tiên như thế. Ân, có tả khí xoáy ca một quả. Này tiêu dĩ mặt đệ nhị ấn tượng. Bất quá, ở ngày sau vô số nhật tử, tiêu dĩ mặt đều vì này liếc mắt một cái mà hối hận. Bởi vì nguyên xanh nói còn chưa nói xong, nàng đã bị tuyệt hồ. Vừa mới, dĩ mặt, tông môn tình huống ngươi đều hiểu biết một ít, ngươi nói một chút, tưởng tiếng cái nào ngọn núi. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được hạ thiền mở miệng. Tông chủ, nàng cái nào ngọn núi đều không đi, nhất thích hợp tới ta thư đạo phong. Tất cả mọi người ngốc. Gia nhập thư đạo phong. Hạ thiên gia hỏa kia thế nhưng mời người gia nhập thư đạo phong. Đây là chưa từng có quá sự tình A. Tiêu dĩ mặt đối sách này nói phong không có gì hứng thú. Vừa định nói không nghĩ đi thư đạo phong. Lại nghe đến Nguyên Xanh nói thanh hảo. Hảo. Đều không có hỏi nàng ý tứ A. Nàng nhìn nhìn phong đại. Lần trước nàng còn nói làm nàng gia nhập đan đạo phong. Hiện tại nàng người bị tiệt hồ. Nàng chẳng lẽ không tỏ vẻ một chút. Chính là phong đại chỉ là kinh ngạc một chút Thấy tiêu dĩ mặt vọng lại đây, liền đối với nàng nói, nếu hạ thiền phong chủ mời ngươi đi thư đạo phong, đó là cực hảo, ngươi liền đi thôi. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn lại tần tuyết tương các nàng, đều là một cái ý tứ. Đó chính là, thật sự không mời nàng đi. Cho nên, sách này nói phong một mở miệng, những người khác đều thoái nhượng. Nàng cũng chỉ có thể đi thư đạo phong. Nàng lại nhìn liếc mắt một cái hạ thiền, thấy nàng nhúng mày, như thế nào, không muốn. Ta... Tiêu dĩ mặt nói muốn nói nàng đối thư đạo phong không thân, nhưng là nhìn hạ thiền cười như không cười, tựa giận phi giận bộ dáng, lại cảm thấy nói như vậy về sau sẽ hối hận. Chính yếu chính là, tần tuyết tương phong đại bọn họ đều là tưởng nàng tiến thư đạo phong. Lẽ ra, các nàng muốn nàng gia nhập Thái Nhất Tông, hẳn là sẽ không hố nàng mới là. Muốn gia nhập cũng có thể, nhưng là ngươi không thể làm ta mỗi ngày cho ngươi tu thư bổ thư quét tức tàng thư các. Tiêu dĩ mặt nói. Phúc! Phong đại bọn họ đều cười. Lúc trước làm nàng tới đan đạo phong, nàng liền lo lắng có thể hay không giống lạc phỉ nhi như vậy, hiện tại lại lo lắng có thể hay không làm những cái đó. Ngươi tưởng, còn không nhất định luôn được đến ngươi. Hạ thiên suy một tiếng, sau đó đứng dậy đối nguyên xanh nói câu ta trước dẫn người đi trở về, liền trực tiếp đi rồi. Tiêu dĩ Mạt cảm thấy hạ thiên ở tông môn địa vị có chút vi diệu, bất quá là cái tiểu ngọn núi, nhưng là hắn địa vị tựa hồ so mặt khác ngọn núi liều cao. Những người khác đều không có rời đi ý tứ, hắn liền như vậy đi rồi. Ân, đi rồi còn không tính, vừa đến cửa, thấy nàng còn chưa đi ý tứ, quay đầu lại quát, ngươi muốn ở chỗ này cầm chiều. Xem ra cái này phong chủ tính tình không phải thực hảo a. Nàng nắm nhất nhất, hướng nguyên xanh bọn họ cáo từ sau, đi theo hắn đi thư đạo phong. Thư đạo phong ở vào Thái Nhất Tông phía Đông, một tòa chủ phong hạ còn có mười mấy tòa tiểu ngọn núi. Cùng nàng nhìn thấy mặt khác náo nhiệt vô cùng ngọn núi so sánh với, thư đạo phong những cái đó tiểu ngọn núi đều không có người quan cù mà làm người có chút không thích hướng. Phía đông có sân, chính ngươi mang theo hoa đi tuyển một cái. Ngày thường sinh hoạt, ngươi làm ngươi người chính mình giải quyết, bất quá ngày thường tốt nhất không cần đến chủ phong tới. Hạ thiền rơi xuống sau phân phò nói, đến nỗi người, giàn xếp hảo liền tới đại điện tìm ta. Nói xong này đó sau, người khác liền tiến đại điện đi. Lúc này, một cái diện mạo văn nhã nam tử đã đi tới, tiêu sư muội, xin theo ta tới. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc, người là ta sư mình. Ta không sư pho a. Chương 561 nhân khẩu điều tàn. Kia nam tử cười cười, phong chủ chính là chúng ta sư phụ. Hắn là sư phụ ta. Không sai, chỉ cần là sư phụ mang về tới người, đều là hắn đồ đệ. Cho nên, ngươi là sư muội. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, ta kêu Hàn hy, là ngươi tam sư huynh. Gặp qua tam sư huynh. Tiêu dĩ mặt triều nàng hành lễ. Gặp qua tam sư bá. Tiêu nhất nhất đi theo hành lễ. Đây là nhất nhất đi. Đây là cấp tam sư bá cho người lễ gặp mặt. Hàn Hy lấy ra một cái tiểu hồ lô cho nàng. Tiêu nhất nhất nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, đôi tay tiếp nhận tiểu hồ lô, nói, cảm ơn tam sư bá. Thật là cái hảo hải tử. Hàn Hy thực thích nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tam sư bá, ta có phải hay không có rất nhiều sư bá? Tiêu nhất nhất. Vì sao như thế cảm thấy? Người nói sư công mang về tới người, đều là hắn đồ đệ. Ha ha ha ha. Hàn Hy bị tiêu nhất nhất bộ dáng chọc cười, ngươi có phải hay không nghị sư bá nhiều, có thể nhiều thu lễ gặp mặt ta. Tiêu nhất nhất cầm tiểu hồ lô, cười vẻ mặt tham tiền. Đáng tiếc ngươi này nguyện vọng muốn ngâm nước nóng. Ngươi không có rất nhiều sư bá, cũng chỉ có ba cái mà thôi. Hàn Hy nói, sư công nhiều năm như vậy, mới mang theo ba người trở về A. Tiêu nhất nhất có chút thất vọng, xem ra lễ gặp mặt nhiều nhất cũng cũng chỉ có tam phân. Sư phụ hắn lao nhân ra, thu đệ tử thực nghiêm khắc. Hán Hi vì Hạ Thiên cãi lại, đây cũng là vì cái gì? Ta Thư Đạo Phong nhân khẩu điều tản nguyên nhân, Lão Nhân gia, hắn tuổi tác rất lớn sao? Sư Công thoạt nhìn thực tuổi trẻ a, ngươi sư công không được người khác nói hắn tuổi tác sự tình, về sau ngươi có cơ hội chính mình đi hỏi hắn. Hảo đi, Tiêu Nhất Nhất gật đầu, thật sự không hề hỏi. Hắn Hi mang theo bọn họ đi cư trú sần, một đường đi tới thế nhưng một người cũng chưa gặp được, nếu không phải xác định hiện tại là ở Thái Nhất Tông. Đều phải cho rằng chính mình tới rồi cái nào núi hoang đất hoang. Tam Sư Minh, chúng ta phong tổng cộng có bao nhiêu người? Chính xác ra, chúng ta phong có 5 người, hiện tại hơn nữa các người mẹ con, có 7 người. Hàn Hi nói, hơn nữa mặt khác quét giải 8 người, tổng cộng có 15 cá nhân. 15 cá nhân, này so nhân ra một cái tiểu ngọn núi số lẻ đều so ra kém đi. Mặt khác ngọn núi có bao nhiêu người? Mặt khác ít nhất, kiếm đạo phong, 800 người. Nhiều nhất đâu? nhiều nhất Linh Đạo Phong, Tam và Người, đều là hạch tâm đệ tử. Còn có những đệ tử khác, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Tiêu dĩ mặt kéo kéo khỏe miệng, khắc phong như vậy nhiều người, vì cái gì Thư Đạo Phong liền như thế nhân khẩu điều tàn. Sư phụ nói, Thư Đạo Phong không cần như vậy nhiều người. Hàn Hi nói, kỳ thật trước kia cũng có mấy chục cá nhân, đều bị sư phụ đuổi đi. Nếu không phải bởi vì Thư Đạo Phong còn có những cái đó cây xanh yêu cầu chiếu cố, khả năng cuối cùng cũng chỉ thừa chúng ta 5 người. Kia mặt khác hai vị sư huynh đâu? Đại sư huynh xanh đen đóng giữ tàng Thư Các, ngươi ngày thường nếu là muốn tìm hắn, đi tàng Thư Các, 89 phần 10 có thể tìm được. Nhị sư huynh nhĩ Lăng, hắn nếu không ở tàng Thư Các, liền ở chính mình trong viện, ngươi đi này hai cái địa phương là có thể tìm được hắn. Đến nội ta, cũng liền ở tàng Thư Các đại điện gì đó, nếu không chính là ở tu luyện. Tam sư huynh, ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói. Đan đạo phong chủ tu luyện đan, khí nói phong luyện khí. Trận đạo phong chuyên nghiên trận pháp, chúng ta đây thư đạo phong lại là phụ trách cái gì? Thật là tu thư bổ thư. chương 562 Sư Minh Đối với chỉ có mấy cái môn nhân thư đạo phong, tiêu dĩ mặt thật sự đoán không được, nó có cái gì tư cách cùng mặt khác ngọn núi sóng vai mà đứng. Hàn Hy nghe được nàng vấn đề, tươi cười ra tăng, nói, lúc trước ta tới thư đạo phong thời điểm, cũng hỏi vấn đề này. Trận đạo phong là cái gì ngọn núi, ta không nói, ngươi về sau sẽ chậm rãi minh bạch. Tù thư bổ thư tự nhiên là có, nhưng là đến lúc đó ngươi liền minh bạch, kia sẽ cho ngươi nhiều ít là thú. Tiêu dĩ mặt đối lời hắn nói không tỏ ý kiến, thư đạo phong có thể lấy mấy người chi thế đứng lặng với các phong chi gian, nhìn như bị mặt khác ngọn núi lộc lập, kỳ thật ẩn ẩn giá với bọn họ phía trên, tất nhiên là có nó chính mình nguyên nhân. Nếu tới, vậy có thời gian đi tìm hiểu. Đây là sư muội ngươi sân, cái này sân vẫn luôn có người quét tước, có thể trực tiếp vào ở phòng cũng đã đủ rồi. Hàn Hi nói. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, nguyên bản cảm thấy chính mình mang đến ba người không có gì, hiện tại ở chỉ có mười mấy người thư đạo phong liền có điểm đáng chú ý. Ta sân liền ở bên kia, hai vị sư huynh sân xa hơn một chút một chút, ngươi ngày sau có thể đi thoán la cả. Sư phụ nói, ngươi thu thập hảo đi đại điện tìm hắn, cũng đừng quên. Ta liền đi về trước phục mệnh. Tiêu dĩ mạt làm hạ vũ bọn họ thu thập, chính mình đưa hàn hy đi ra ngoài. Một canh giờ sau, tiêu dĩ mặt đem tiêu nhất nhất dàn xếp hảo, một mình đi đại điện. Lúc này, chống trải đại điện ngồi bốn người, trừ bỏ hạ thiền cùng hàn hy ngoại, còn có mặt khác hai cái nam tử, hẳn là chính là đại sư huynh xanh đen cùng nhị sư huynh nhi lăng. Có lẽ là bởi vì thường xuyên cùng thư giao tiếp, xanh đen trên người đều tản ra nồng đậm thư hương chi khí. Gặp qua sư phụ, đại sư minh, nhị sư minh, tam sư huynh, tiêu dĩ mạt hành lễ, tiểu sư muội. xanh đen chiều tiêu dĩ mạt gật gật đầu, cầm một quyển sách cho nàng, lễ gặp mặt, ha ha. Đại sư Minh chính là như vậy, đọc sách nhiều, thành con một sách, không thích nói chuyện, ngươi đừng để ý. Nhĩ lăng nói xong, lấy ra một cái hộp đưa cho nàng, đây là nhị sư Minh đưa ngươi lễ gặp mặt. Đây là tam sư Minh. Hàn Hy cũng cho nàng một cái hộp. Đa tạ đại sư Minh, nhị sư Minh, tam sư Minh. Nếu nói đại sư Minh thoạt nhìn giống con một sách, nhị sư Minh thoạt nhìn giống như là tên du thủ du thực, mặc kệ là nói chuyện vẫn là dáng ngồi, đều dáng vẻ lưu manh. Như vậy thoạt nhìn vẫn là tam sư huynh thuật nhìn tương đối bình thường, khó trách hạ thiền sẽ làm hàn hy tới phụ trách toàn bộ ngọn núi sự tình. Nếu là làm con mọt sách hoặc là tên du thủ du thực tới quản, khắc phong phòng trừng càng không muốn cùng thư đạo phong giao lưu. các ngươi nhưng thật ra tích cực, hạ thiền nghiêng lệch dựa vào ghế trên, nhìn đến ba cái đồ đệ như vậy tích cực mà cấp tiêu dĩ mạn tặng lễ, hừ lạnh một tiếng. sư phụ, chúng ta thư đạo phong vẫn luôn bốn người, cả ngày không phải đối mặt đại sư huynh diện than mặt chính là lao tam hồ ly mặt nếu không chính là ngươi cái mặt già kia hiện tại rốt cuộc có cái tiểu sư muội tới đương nhiên cao hứng nhị lăng cười hì hì nói kết quả hắn tiếng nói vừa dứt một đạo linh lực ở hắn ghế dựa hạ nổ mạnh mở ra nhị lăng thân ảnh trận lóe ở tiêu dĩ mặt bên người xuất hiện nhìn hạ thiên nói không lâu nói ngươi mặt già sao ngươi đến nội thẹn quá thành giận hạ như vậy tàn nhẫn tay hạ thiên ngón tay bắn ra một viên màu trắng ngà linh lực lại chiều hắn bay qua đi tránh đi tiêu dĩ mạn hướng nhị lăng cả người ném tới Lão ra hỏa, ta chính là ngươi đồ đệ, ngươi là muốn rửa sạch môn hộ sao. Muốn thật bị thanh, ta lại thu một cái chính là. Hạ thiên một chút cũng không đau lòng, màu trắng ngà linh lực không cần tiền dường như tùy ý luận ém, mỗi một lần đều vừa lúc dừng ở nhị lăng sắp xuất hiện địa phương. chương 563 Sư minh 2. Nhị lăng trong đại điện tán loạn, mỗi một lần đều sẽ bị hạ thiên tính chuẩn vị trí, vừa xuất hiện liền phát hiện có công kích, lại ở công kích tới phía trước lắp mình tới rồi một cái khác vị trí. vì thế. Một cái truy, một cái trốn, toàn bộ đại điện thực mau liền trở nên gồ ghề lồi lõm, hoàn toàn thay đổi. Duy nhất hoàn hảo, cũng, cũng chỉ có tiêu dĩ mặt nơi địa phương, liền xanh đen cùng Hàn Hy đều bị lan đến, chung quanh mặt đất đều bị đánh hai cái hố nhỏ. Tiêu dĩ mặt nhìn này hỗn loạn trường hợp, chỉ cảm thấy đầy mặt hát tuyến. Thói quen liền hảo. Hàn Hy chân ăn nói. Bọn họ thường xuyên như vậy. Tiêu dĩ mặt xem hai vị sư huynh bình tĩnh bộ dáng, cảm thấy cảnh tượng như vậy khẳng định không ít. Chỉ cần hai người vừa thấy mặt, cơ hồ đều là cái dạng này. Hàn Hy đáp. Kêu cái này đại điện chẳng phải là thường xuyên bị hủy. Là. Đoạn nói môi cách mấy tháng liền phải trùng tu một lần, lớn lên lời nói có thể duy trì cái mấy năm. kia tạp sự đường không phải thực đau đầu. Còn Hào đi. Theo ta được biết, tu sửa đại điện tài liệu, tạp sự đường bên kia đều tồn mấy chục phân, cũng đủ tu mấy chục cái đại điện. Hàn Hy cảm thấy như vậy mất mặt sự tình, hẳn là muốn cho tiểu sư muội biết. Điều dĩ mạc, tôn mấy chục phân tài liệu, xem ra tạp sự đường là bị bọn họ làm đau đầu. Tạp sự đường liền không ý kiến. Nếu là nàng, đã sớm bỏ gánh. Chúng ta đây là cho bọn hắn tích phân, có ý kiến gì? Nói nữa, chúng ta không thứ đều là thanh toán tiền. Thư đạo phong có như vậy nhiều tiền. Các chủ phong chi gian vật tư phân phối trên lệnh không lớn, mặt khác phong như vậy nhiều người, chúng ta phong liền vài người, cũng đủ tiêu xài. Mặt khác phong đệ tử còn muốn thông qua loại này nhiệm vụ kiếm tích phân cùng tông môn đổi khen thưởng chúng ta đều không cần. Cho nên, ít người cũng là có chỗ lợi, ít nhất phân đồ vật nhiều, mọi người đều là kẻ có tiền. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia rốt cuộc kết thúc. Kết quả cuối cùng trừ bỏ vỡ nát đại điện, chính là nhị lăng bị hoanh rách tung tóe quần áo. Sư phụ, tiểu sư muội ở chỗ này đâu, ngươi cũng cho ta chửa chút hình tượng A. Nhị lăng lấy ra một kiện áo khoác, trực tiếp tròng lên trên người. Xem như che khuất bên trong rách nát Hắn xoay người chiều tiêu dĩ mạt cười cười Nhe răng trận mắt mà nói Sư phụ chính là không thể gặp ta So với hắn xoái so với hắn tuổi trẻ Ghen ghét khiến cho hắn xấu xí Tiêu dĩ mạn Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi không tôn trọng sư trưởng Bất quá nàng cảm thấy Nhĩ lăng nói cũng có vài phân đối Sư phụ Tiểu sư muội vừa tới Các ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm đi Hắn hi nhìn hai người lại muốn bắt đầu Chạy nhanh ra tiếng khuyên can Hạ Thiên lấy ra một cái hộp, trực tiếp ném cho Tiêu Di Mạn, nói: "Người cũng thấy, lễ cũng thu, các ngươi có thể đi rồi. Đừng chậm trễ ta thu thập cái này nghiệt đồ." Tiêu Dĩ Mạn: "Ba vị sư huynh." "Đúng rồi, ngày mai bắt đầu đi làm cơ sở nhiệm vụ." Hạ Thiên nói xong không hề xem Tiêu Dĩ Mạn, lại cùng Nhị Lăng truy đuổi lên. "Tiểu sư muội, ngươi còn trở về đi, ta ngày mai đi xem ngươi cùng nhà ngươi bà bối." Nhị Lăng nói xong cũng toàn tâm ứng phó khởi hạ Thiên tới. Xanh đen cùng Hàn Hi quen cửa quen lẻo mà tránh đi hai người chiến trường, mang theo Tiêu Dĩ Mạt rời đi. Đi đến bên ngoài, xanh đen đối Tiêu Dĩ Mạt nói, "Ngày mai ta ở tàng thư các chờ ngươi, không cần đến chế. Nói xong trực tiếp rời đi. Tiêu Dĩ Mạt nhìn hắn bóng dáng, bất đắc dĩ mà cùng Hàn Hi thỉnh giáo, "Tam sư minh, cơ sở nhiệm vụ là cái gì?" Nghĩ đến cơ sở nhiệm vụ, Hàn Hi tiêu chí tính tươi cười càng thêm sắc lạ, "Ngày mai ngươi đi tàng thư các sẽ biết, ân, ngươi tốt nhất cùng nhất nhất nói tốt." Khả năng sẽ vài tháng đều không thấy được ngươi. Trước 564 địa vị cao cả, nàng phát hiện, đại sư huynh xanh đen có nề nếp ít khi nói cười, còn một sách một quả. Nhị sư huynh nhĩ lăng, dáng vẻ lưu manh, một miệng độc miệng. Tam sư huynh hàn hy, vừa thấy bình thường, nhiều tiếp xúc xuống dưới, phát hiện hắn có một chương hồ ly mặt cùng hồ ly tâm, cũng thích điếu người ăn uống. Đến nỗi sư phụ hạ thiền, có thể cũng là cái không đáng tin cậy. Tựa hồ, nàng rớt vào một cái không bình thường địa phương. Bất đắc dĩ nhìn trời, nàng trở về chính Minh sân cùng Hạ Vũ bọn họ công đạo một phen, nói chính mình mặt sau muốn đi làm cơ sở nhiệm vụ sự tình, nói cho các nàng trong khoảng thời gian này nhiều tu luyện, Tiêu Nhất Nhất ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện gì, các nàng có thể đem càng nhiều thời giờ đặt ở tăng lên chính mình mặt trên. Đến nỗi Tiêu Nhất Nhất, nàng hiện tại không thế nào lo lắng nàng ở chỗ này không thói quen. Nay đã hơn một năm nàng tính tình rộng rãi rất nhiều, lại đối cái gì cũng tò mò. Lạc Phỉ các nàng ở tới trên đường nói. Quá hai ngày liền tiếp nàng qua đi chơi, một cái đỉnh núi chuyển vài vòng, cũng muốn vài tháng. Ngày thứ hai, nàng cùng Tiêu Nhất Nhất nói chính mình muốn đi làm nhiệm vụ sự tình, cũng nói cho khả năng sẽ vài tháng đều không thấy được nàng. Tiêu Nhất Nhất nghe xong cũng không khổ sở, chỉ là chớp mắt to hỏi, mẫu thân không ở, ta có thể đi tìm lạc gì các nàng chơi sao? Có thể à? Bất quá đi chỗ nào đều phải mang theo tiểu bạch bạch cùng nhau, không thể chính mình đi, biết không? Hảo! Tiêu dĩ mặt cấp lạc phỉ nhi truyền cái tin tức, không bao lâu nàng liền tới đây. Nhìn đến tiêu dĩ mặt trụ tiểu viện, lạc phỉ nhi thật là cảm khái mà nói, vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ tiến ta đan đạo phòng, không nghĩ tới ngươi lại tới rồi thư đạo phong tới. Ngươi ở đây thiếu, nhất nhất ở chỗ này đều không hào chơi. Phỉ nhi, thư đạo phong chỉ có mấy người này, vì cái gì còn sẽ giữ lại nó đâu. Hơn nữa tựa hồ. Tựa hồ địa vị ở mặt khác phong phía trên, đúng hay không? Tiêu dĩ mặt gật đầu. Vài ngươi chủ phong. Địa vị thế nhưng so mấy vạn người chủ phong địa vị cao, này cũng quá mơ hồ. Kỳ thật này cũng bình thường, bởi vì Thư Đạo Phong, kế thừa sở hữu chủ phong truyền thừa A. Lạc Phỉ Nhi nói. Cái gì? Tiêu dĩ mà khiếp sợ không thôi, Thư Đạo Phong như vậy vài người, sao có thể toàn bộ đều sẽ? Phúc, không phải ngươi tưởng ngươi cái kia kế thừa lạc. Lạc Phỉ Nhi bị nàng đậu cười, là chúng ta truyền thừa, đều ở đan đạo phong. Những cái đó truyền xuống tới Thư, còn có tàng Thư các truyền thừa đều là bọn họ ở bảo hộ. Tuy rằng hiện tại rất nhiều truyền thừa thất truyền, nhưng là này bệnh không ngại ngại thư đạo phong địa vị. Nói không chừng ngày nào đó, ngươi liền phát hiện ngươi ở những cái đó trong sách, hoặc là mặt khác địa phương nào, được đến mặt khác truyền thừa. Nói như vậy, ở thư đạo phong khả năng sẽ học được các loại kỹ năng. Không sai, ta cho ngươi nói đi, tàng thư các thư mới là toàn bộ tông môn nhất hoàn thiện. Các ngọn núi thư đều là từ thư đạo phong thác cấn đi ra ngoài. Ở chỗ này. Ngươi có thể tiếp xúc đến thái nhất tông nhất toàn diện chi thức. Chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là có rất nhiều người nghĩ đến Thư Đạo Phong tới mới là, vì sao người ở đây ít như vậy? Đúng vậy, là rất nhiều người nghĩ đến, nhưng là Hạ Sư Bá không thu A. Không chỉ có như thế, ta nghe Sư Phó nói, Hạ Sư Bá Sư Phó lúc trước cũng là như thế, chỉ thu hắn một người, hơn nữa Hạ Sư Bá tính tình càng quái, Thư Đạo Phong liền chậm rãi biến thành như bây giờ quặng cũ ẽ. Khó trách, ở nghe được Hạ Thiên mở miệng muốn người thời điểm. Phong đại các nàng đều không nói. Nguyên lai like có thể bị hắn nhìn chúng, đưa tới thư đạo phong tới, thật là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Ngươi cũng không biết, những cái đó đệ tử nghe nói ngươi bị đưa tới thư đạo phong, đều điên rồi, hâm mộ thật sự đâu. Trước 565 địa vị cao cả, hai. Dĩ mạc, ta lại cho ngươi nói, ta nghe sư phụ ta nói qua, chúng ta đang đạo phong truyền thừa hiện tại là không hoàn chỉnh, rất nhiều đàn phương đều thất truyền, còn có rất nhiều luyện đan thủ pháp, cũng thất truyền. Kêu mặt khác ngọn núi đâu? Cũng giống nhau. Sư phụ nói, tông môn đã từng tao ngộ quá một lần đại nạn, sau đó không ít truyền thừa liền ở kia một lần đại nạn chung gián đoạn. Lạc phỉ nhi nói, chúng ta là, mặt khác phong cũng là. Đúng là bởi vì trong truyền thừa đoạn, chúng ta mới có thể chậm rãi xuống dốc. Thì ra là thế, một cái tông môn thế nhưng liền truyền thừa đều bị gián đoạn không ít, kia đến là bao lớn biến cố. Chẳng lẽ tông môn lúc trước liền không có làm điểm cái gì dự phòng chuyện như vậy phát sinh sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Có. Đúng là điểm này, mới là thư đạo phong cao hơn mặt khác chân chính nơi. Người cùng ta tới. Hai người đi vào trong viện, lạc phỉ nhi chỉ vào tàng thư các tháp tiêm nhi nói, tàng thư các phía dưới là các loại tàng thư, mặt trên lại không có thư tịch, chỉ có một mảnh hỗn độn. Nơi đó liền có các nói truyền thừa. Truyền thừa tuy có, lại không ai có thể tiếp thu là không. Đúng vậy. Chúng ta này đó nội môn đệ tử, mỗi người đều có cơ hội đi vào trên gác mái mặt nhưng là đều không có người có thể được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ cần có thể được đến một chút, đều xem như lợi hại. Ở Sơn Môn đều sẽ có rất cao địa vị. Mà các ngươi trận đạo phong người, đều là nhất có thiên phú lĩnh mộ đến những cái đó truyền thừa người. Cho nên, dĩ mạng, ngươi nhất định có thể được đến rất nhiều truyền thừa. Nói như vậy, ta sư huynh bọn họ đều được đến truyền thừa. kia bọn họ đều rất lợi hại. Ngươi đừng nhìn trận đạo phong chỉ có bọn họ vài người, nhưng là mỗi lần đều có thể đem mặt khác phong áp gắt Ngươi liền biết thực lực của bọn họ. Không biết bọn họ tu luyện cái gì, làm người nhìn không ra thực lực của bọn họ. Nhưng là ta biết, mỗi lần tông môn tỉ thí bọn họ đều là đệ nhất, hơn nữa đều là nhẹ nhàng, thoạt nhìn cùng chơi giống nhau. Sư phụ ta nói, chính là ngươi các sư huynh sức chiến đấu, đều không thua tiếu sư bá đâu. Tiêu dĩ mặt trừng lớn đôi mắt, hắn các sư huynh thực lực như vậy cao. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán, cũng không gặp bọn họ cùng sư bá bọn họ đánh quá, có phải hay không thật sự, cũng không biết. Tuy rằng Lạc Phỉ Nhi nói như vậy, nhưng là tiêu dĩ mạt cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Bởi vì, nàng thật sự không có cảm giác xuất sư huynh nhóm thực lực. Đúng rồi, người kêu ta đến mang nhất nhất đi, là nếu là làm cơ sở nhiệm vụ đi. Lạc Phỉ Nhi hỏi. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, người biết thư đạo phòng cơ sở nhiệm vụ. Biết nha. Lạc Phỉ Nhi cười đến rất đẹp, nhưng là kêu lời nói khiến cho tiêu dĩ mạt có điểm chắc tâm, cơ sở nhiệm vụ chính là vẩy nước quét nhà tàng thư các ca còn có sửa sang lại sở hữu thư tịch. Thư đạo phong đệ tử, tự nhiên là muốn trước đem tông môn thư làm rõ ràng. Thư đạo phong có bao nhiêu thư? Sửa sang lại xong, thật sự muốn vài tháng đi. Lạc phỉ nhi đồng tình mà vỗ vỗ nàng bả vai, mang theo nhất nhất đi rồi. Tiêu dĩ mặt đi tàng thư các, mới biết được chính mình phía trước tưởng quá nhẹ nhàng. Bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn tàng thư các, bên trong không gian là bên ngoài mười mấy lần, nói cách khác, những cái đó thư so nàng tưởng còn muốn nhiều mười mấy lần. Xanh đen thấy nàng tới, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ vào những cái đó thư nói, trước đem tàng thư các dọn dẹp một lần đi. Đồng thời phải nhớ kỹ mỗi một quyển sách vị trí, ta hội khảo giáo ngươi. Sau đó, tiêu di mặt trước mặt liền nhiều một phen cái chổi, một cái cái kỳ, một cái rẻ lao, một cái cây lao nhà, một cái thùng gỗ. Nhìn thật lớn tàng thư các nàng yên lặng cầm lấy công cụ làm việc đi. Trước 566 bất công. Vậy nước quét nhà sự tình kỳ thật cũng không khó làm. Đem sở hữu kệ sách lau một lần, một tháng thời gian liền như vậy đi qua. Tuy rằng cảm thấy có chút mệt, nhưng là nàng cũng biết rõ ràng mỗi một loại thư tịch nơi vị trí, đã biết nơi nào là về luyện đan, nơi nào là trận pháp thư, nơi nào là tạp ký, nơi nào là thoại bản tử. Lần đầu tiên nhìn đến thoại bản tử thời điểm nàng còn có chút kinh ngạc, như vậy tàng thư các, như thế nào hội thoại vở Nàng đi hỏi xanh đen, xanh đen nghiêm trang mà nói, tuy rằng chỉ là thoại bản tử, nhưng là này đó cũng là có nhất định sự thật cơ sở. Hiện tại nhìn là thoại bản tử, nhưng là cũng có thể chiếu rọi ra trước kia một chút sự tình. Tiểu sư muội, người thiết không thể bởi vì chúng nó là thoại bản tử liền thỉnh thấy bọn nó. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới chính là hỏi một câu, là có thể bị hắn thuyết giáo. Ân, nay vẫn là hai đời sinh mệnh lần đầu tiên bị người ta nói giáo. Kiếp trước thời điểm, cha mẹ cùng tộc nhân đều chỉ là sùng nàng, bởi vì nàng không thể tu luyện, mọi người đều là nàng nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, liền sợ nói gì đó chạm đến nàng mẫn cảm tâm. Nay một đời, chân chính trưởng đối cũng chính là hứa vi cùng khương thần y y bọn họ thấy nàng chịu những cái đó khổ, đau lòng đều không kịp, liền hy vọng nàng có thể hảo hảo, nơi nào sẽ đối nàng thuyết giáo. Cho nên, nhìn xanh đen lại nhải mà cùng nàng nói phải hảo hảo yêu quý những cái đó thư, những cái đó thư lại như thế nào như thế nào, nàng cảm thấy loại cảm giác này còn rất mới mẻ. Bất quá, xanh đen tuy rằng ái rong dài, đối này đó thư sắc thật là hiểu biết, tiêu dĩ mặt tùy tiện lấy ra một quyển sách hỏi hắn hắn đều có thể nói ra bên trong nội dung, làm tiêu dĩ mặt cho rằng hắn không tu luyện, cả đời đều đang xem này đó thư. Một tháng sau, xanh đen rốt cuộc không cho nàng lại làm quét tức sự tình, nhưng là dọn ra một đống thư, đối nàng nói, này đó thư đều là lấy trước lưu lại, bởi vì thời gian lâu lắm, bảo tồn cũng không phải thực hảo, cho nên này đó thư đều trở nên thực yêu đất, yêu cầu một lần nữa sao chép. Người trước đem này đó thư sao chép đi. Tiêu dĩ mặt nhìn tiểu sơn giống nhau thư tịch cùng một bên sạch sẽ vô tự sách mới, tiên lặng dọn đến nhất bang chép sách đi, xanh đen thấy nàng ngoan ngoãn chép sách, an tĩnh mà phảng phất không tồn tại giống nhau, to mò mà nhìn qua đi. nhớ rõ nhi lăng làm này đó thời điểm, quét tước một quan không quá quan, lăn lộn ba tháng, làm hắn sao chép thời điểm, hắn thiếu chút nữa không đem những cái đó sách cổ làm hỏng. hắn hy làm này đó thời điểm, quét tước một quan còn hảo, đến chép sách thời điểm, hắn lại dùng các loại lấy cớ có kẻ mà cả, cuối cùng chỉ sao một phần ba lượng. cái này tiểu sư muội tâm tính không tồi tính đến hạ tâm trầm ổn hơn nữa xem nàng thật cẩn thận mà phi thư sợ đem những cái đó đã phát dọn trang giấy lộng hư là cái tôn trọng thư xanh đen khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhắm mắt lại tiếp tục đọc sách nhĩ lăng cùng hàn hy kết bạn tới thời điểm nhìn đến hoàn toàn đắm chìm ở chép sách tiêu di mạc, còn có bên người nàng viết tốt từng đống sách mới rất là kinh ngạc bọn họ còn tưởng rằng mấy tháng đi qua nàng đã sớm không làm không nghĩ tới nàng thế nhưng còn ở sao hơn nữa xem trên người nàng khí chất Tại đây mấy tháng chép sách thời gian trở nên càng thêm thanh u. Bọn họ tiến vào sau không lâu, tiêu dĩ mặt vừa lúc đem cuối cùng một quyển sách sao xong, nhìn đến bọn họ, sao bọn họ cười cười, sau đó ôm thư hướng đi xanh đen phục mệnh. Xanh đen cũng không kiểm tra, trực tiếp đem thư thu hồi tới, nói, ngươi cơ sở nhiệm vụ kết thúc. Tiêu dĩ mặt còn chưa nói lời nói, nhị lăng trước nhảy dựng lên, nàng mặt sau mấy quan đều không làm. Đại sư Minh, không mang theo như vậy bất công. chương 567 Linh Điểu Nghe Nhị Lăng ý tứ, này mặt sau còn có rất nhiều quan, mà nàng có thể không cần làm. Xanh đen đối mặt là Tạc Mao Nhị Lăng, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, chính là bất công, ngươi không phục. Đánh một trận. Hào đi, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Nhị Lăng lập tức thay đổi khẩu phong. Hàn Hi ở một bên cười, vừa thấy tiểu sư muội cái dạng này, chính là đại sư huynh thích, cái này nhị ngốc tử còn đi lên đấu, này không phải tìm đánh. Hắn liền không đi, nhiều sáng suốt. Tiêu Dĩ Mặc nhìn lập tức thay đổi tính tình nhĩ lăng, có chút kinh ngạc. Hắn chính là đối mặt Hạ Thiền cái này sư phó đều dám đi lót mau, thế nhưng sợ cùng xanh đen đánh nhau. Sư phó mỗi lần chỉ là chơi chơi, đại sư huynh đánh nhau đã có thể nghiêm túc. Nhị sư huynh đánh không lại, mỗi lần đều sẽ bị thu thập mặt mũi bầm dập, ảnh hưởng hắn tiêu sai tuấn giật hình tượng. Hắn hi hảo tâm vì hắn giải thích. Tiêu Dĩ mạt hiểu rõ. Mấy tháng thời gian tiếp xúc xuống dưới, nàng đối xanh đen là có một ít hiểu biết, xác thật là cái tích cực người. Vì thế, ở xanh đen bất công hạ, nàng mặt sau cơ sở nhiệm vụ liền như vậy kết thúc, làm nhị lăng cùng hẳn hy hâm mộ không thôi. tiểu sư muội, trở về nghỉ ngơi, quá hai ngày lại qua đây. Xanh đen đem ba người đổi đi, không được quấy rầy hắn đọc sách. Lúc trước ta chính là bị đại sư huynh trà tấn ba năm. Gia tàng thư cát nhị lăng nghiến răng nghiến lợi, xem ra kêu ba năm trải qua cũng không phải thực hảo. Nhị sư huynh đâu? tiêu dĩ mặt tò mò. Ở cò kệ mặc cả hạ, bị lăn lộn gần hai năm. Hai người bọn họ la lối khóc lóc chơi xấu, cò kè mặt cả, lại bị tra tấn hai năm 3 năm, tiêu dĩ mặt gì cũng không phản kháng, lại tỉnh mặt sau sở hữu nhiệm vụ. Sớm biết rằng bọn họ cũng ngoan ngoãn mà làm nhiệm vụ. Bất quá, lấy hai người bọn họ tính tỉnh, cũng trầm không dưới tâm tới ứng phó những cái đó thư. Quá hai ngày, người liền có thể tiến tàng thư các thượng mấy tầng. Khả năng lại muốn một đoạn thời gian. Hàn Hy nhắc nhở nàng. Bọn họ người cô đơn, bế quan liền bế quan, nàng có cái hài tử. Đến suy xét suy xét nhất nhất. Tiêu dĩ mạt cảm tạ hắn thận trọng, cũng không biết này mấy tháng tiêu nhất nhất ở tông môn thích hứng mà thế nào. Trở về chính mình sân, hạ vũ bọn họ đang ở bế quan, tiêu nhất nhất cùng tiểu bạch bạch quả nhiên không ở. Nàng nghĩ đến phía trước sau thư mặt trên một cái linh kỹ, ngưng ra linh lực, dùng đặc thù thủ pháp ngưng tụ thành một con chim nhỏ, đối với chim nhỏ nói nói mấy câu, sau đó chim nhỏ liền nhanh chóng bay đi. Tiêu nhất nhất lúc này đang xem quân tử nhàn luyện kiếm. Lạc Phỉ Nhi cùng Dương nếu đồng ở một bên che chở nàng, sợ nàng bị quân tử nhàn kiếm khí cấp bị thương. Linh Hạc bay tới thời điểm, mấy người đều phát hiện quân tử nhàn thu kiếm, nhìn chăm chăm Linh Hạc, nếu là nó dám thương tổn người, cũng có thể lập tức đem nó bổ. Tiêu Nhất Nhất nhìn thấy Linh Hạc, kích động mà nhảy dựng lên, mẫu thân mẫu thân là mẫu thân xuất quan lạc. Dương nếu đồng cùng Lạc Phỉ Nhi đi đến gần, nhưng là cũng không nhận ra cái này là Tiêu Dĩ Mạt linh lực, thẳng đến Tiêu Dĩ Mạt thanh âm thông qua linh điệu ra tới mới biết được thật là nàng. Nhất nhất, mẫu thân đã trở lại, ngươi ở đâu? Mẫu thân mẫu thân, ta ở quân gì nơi này, ta lập tức trở về tìm ngươi lạc. Tiêu nhất nhất bắt lấy lạc phỉ nhi tay, lạc gì lạc gì, mau mang ta trở về, mang ta trở về. Hảo, lạc phỉ nhi thấy nàng kích động như vậy, bắt lấy tay nàng liền phải mang nàng trở về. Tiêu nhất nhất nói câu chờ hạ, bung ra tay nàng, chạy đến cách đó không xa dưới tàng cây, đem tiểu bạch bạch ôm lên, chạy về tới nói không thể đem tiểu Bạch Bạch đánh mất. Lạc gì chúng ta đi thôi. Chớp mắt tiểu Bạch Bạch sốc sốc vì mắt, lại tiếp tục mị lên. Chương 568 huyết mạch, 1. Tiêu Dĩ Mạt ở trong sân đợi trong chốc lát, Lạc Phỉ Nhi liền mang theo Tiêu Nhất Nhất đã trở lại, đi theo còn có quân tử Nhàn cùng Dương nếu Đồng. Các ngươi cũng tới. Tiêu Dĩ Mạt chiều ba người gật gật đầu. Mẫu thân, Nhất Nhất muốn chết ngươi làm. Tiêu Nhất Nhất bổ nhào vào Tiêu Dĩ Mạt trong lòng ngực, đã 7 tuổi nàng vẫn như cũ giống như 4 tuổi bộ dáng. Vẫn là tay nhỏ chân nhỏ nhi. Bất quá trên người thịt dài quá chút, không giống phía trước luôn là gầy gầy. Xem ra nàng này mấy tháng ở chỗ này sinh hoạt khá tốt. Này mấy tháng có phải hay không vẫn luôn ở quấy rầy vài vị sư bá. Tiêu dĩ mà xoa bóp nàng cái mũi, đem nàng bế lên tới. Nàng hiện tại là hạ thiên đô đệ, bối phận cùng quân tử nhàn các nàng giống nhau, nhưng là nhập môn nhất vãn, tiêu nhất nhất phải gọi các nàng sư bá. Tiêu nhất nhất tựa hồ mới phản ứng lại đây, phía trước đều là gọi bọn họ gì. Nhất nhất thực oan, cơ hội đều không cần chúng ta nhọc lòng. Lạc phỉ nhi nói, ta luyện đan thời điểm, nàng ở một bên nhìn cũng không xảo, ngẫu nhiên còn có thể giúp ta phụ một chút. Không sai, nhất nhất nhưng nghe lời. Ngươi không biết, hiện tại các phong đều muốn làm nàng đi làm khách đâu. Dương Nếu đồng cười nói, ngươi không biết, muốn nàng đi làm khách, hiện tại đều xếp hàng đều bài đến một năm sau đi. Thật sự không nghịch ngợm. Tiêu dĩ mặt hỏi. Không có, nhất nhất nhưng ngoan. Tiêu nhất nhất ôm nàng cổ. Đầu nhỏ rúc vào nàng trên vai, rất là ý lại nàng. Tiêu dĩ mạt biết nàng như vậy, chính là khẳng định lại nghịch ngợm. Nhưng là cũng biết nàng vẫn là nghe lời nói, sẽ không chọc cái gì đại hoạn. Lại có này đó sư bá hỗ trợ dấu giếm, cũng không truy cứu cái này. Nhất nhất nói ngươi làm gì đó ăn rất ngon, chúng ta cho ngươi mang theo lâu như vậy hải tử, ngươi có phải hay không nên làm điểm ăn khao chúng ta? Lạc phỉ nhi cười hỏi. Ta thật lâu không có làm ăn, ngươi không sợ độc trên ngươi. Tiêu dĩ mạt ngứng mày. Chúng ta ăn qua Thu Nguyệt làm gì đó, ăn rất ngon. Thu Nguyệt nói là theo ngươi học, nhất nhất cũng nói ngươi làm ăn rất ngon. Liên tính thật sự bị ngươi độc chết, ta cũng muốn nếm thử. Mẫu thân, nhất nhất cũng muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Những cái đó phong thú vị là thú vị, nhưng là đồ vật đều không thế nào ăn ngon. Tiêu nhất nhất nói. Phía trước cũng không nghe ngươi nói, hiện tại mới cùng ngươi nương cáo trạng, nói đồ vật không thể ăn. Thu Nguyệt đâu? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ta làm Thu Nguyệt bế quan đi làm ta nơi nơi chơi, nàng đi theo nhiều lãng phí thời gian. Tiêu nhất nhất săn sóc mà nói, ân, nhất nhất trưởng thành, càng săn sóc người. Kia hôm nay liền cho ngươi làm thích nhất tạc viên được không? Hảo. Tiêu dĩ mặt đem Tiêu nhất nhất bông đi phòng bếp, nhìn đến đã không phải thực mới mẻ đồ ăn, sấn người không chú ý thời điểm đều cùng huyết chi cảnh đồ ăn thay đổi. Lần trước thăng cấp phiên thiên cấp sau, huyết chi cảnh lộ ra tới diện tích lại lớn vài lần, nàng ở bên trong loại không ít rau dưa. Bởi vì thời gian kém huyết chi cảnh đã thật nhiều rau dưa. Tuy rằng thật lâu không có làm cơm, nhưng là kiếp trước làm nhiều, những cái đó đều khắc ở trong đầu, linh hồn, cho nên làm lên vẫn là rất quen thuộc, nửa canh giờ, nàng liền làm bảy tám cái đồ ăn, còn làm một phần dự thiện. Hoa, ta liền nói, thư đạo phong khi nào có pháo hoa hơi thở, nghe lên so bên ngoài tiểu lầu hương nhiều. Nhĩ lăng cười từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy mang lên bàn đồ ăn, nói, tiểu sư muội, có hay không ta phân a? Tiêu dĩ mặt ngắm lại, Nói, nếu không ta lại làm vài món thức ăn, ngươi đem đại sư huynh cùng tam sư huynh cùng nhau gọi tới. Không cần, đại sư huynh không dính khói lửa phàm tục, gặm thư là đủ rồi. Tam sư đệ, hắn lời nói còn chưa nói xong, một viên cục đá từ bên ngoài phi tiến vào, rơi xuống hắn cái ót thượng. chương 569 huyết mạch, 2. Hàn hy từ bên ngoài tiến vào, nhị lăng nguyên bản muốn nổ mạnh tính tình ở nhìn thấy mặt sau đi theo xanh đen liền nào nhi đi xuống. Sau lưng nói người nói bậy, xứng đáng bị đánh. Đại sư huynh tam sư huynh, các ngươi tới vừa lúc, ta lại đi làm vài món thức ăn, các ngươi lưu lại cùng nhau ăn đi. Tiêu dĩ mặt dứt lời liền vào phong bếp, lưu lại lạc phỉ nhi mấy người lược hiện xấu hổ. Tiêu dĩ mặt không biết, trước kia thư đạo phong các sư huynh đệ ngày thường đều là rất khó nhìn thấy. Mỗi lần tông môn tỷ thí thời điểm, bọn họ đều là nhất tới chế, trực tiếp lên sân khấu, đánh xong kia một hồi liền đi, căn bản không thế nào cùng người tiếp xúc. Tính lên, nàng cùng bọn họ nói nói, đều so các nàng thêm lên còn nhiều Cho nên, hiện tại ở vào một cái trong phòng, các nàng cũng không biết như thế nào cùng bọn họ nói chuyện. Cũng may có tiêu nhất nhất ở, đại gia không có quá xấu hổ, đậu nàng khiến cho trong phòng tiếng cười không ngừng. Tiêu dĩ mặt nhanh chóng làm vài món thức ăn, tiếp đón đại gia cùng nhau qua đi. Hoa, ta thế nhưng cùng thư đạo phong các sư huynh ngồi cùng nhau, thật là không thể tin được. Lạc phỉ nhi cười hì hì nói, chờ ta trở về, lại có thể theo chân bọn họ thổi một đợt. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi còn có khoác lác yêu thích. Tiêu dĩ mặt đem chén đũa phân cho đại gia, cấp tiêu nhất nhất thịnh rực cháo, cười trêu chọc nói. Chính là, chúng ta lại không phải quỷ thần là cái gì, có cái gì hảo hiếm lạ. Nhĩ lăng cười nói. Hắc hắc, các ngươi là không hiểu biết tích. Lạc phỉ nhi cười cười. Chính bọn họ có lẽ cảm thấy không có gì, nhưng là nào biết đâu rằng chính mình ở môn nhân trong lòng địa vị. Tiêu dĩ mặt tới tông môn sau liền vẫn luôn ở thư đạo phong không có đi xuống, không có cùng những người khác tiếp xúc, ba cái sư huynh tuy rằng có điểm quái gì nhưng là người cũng thực hảo, cho nên nàng cũng không có cảm thấy cỡ nào khó tiếp xúc. Đối với Lạc Phỉ Nhi nói, nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một bữa cơm ăn còn tính hài hòa, xanh đen không thế nào nói chuyện, nhị lăng xem ở tiêu dĩ mặt mặt mũi thượng đối với các nàng cũng còn tính thân cận, có hắn ngẫu nhiên điều tiết không khí, quân tử nhàn các nàng đối thư đạo phong cái loại này xa lạ cảm giác đều tiêu tán không ít. Ăn cơm xong, tiêu dĩ mặt đem mọi người tiến đi, hống tiêu nhất nhất ngủ trưa, chờ nàng tỉnh sau. Mang nàng đi thiên diễn phong. Gặp qua sư thúc, tiểu sư muội Thiên diễn phong một cái đệ tử nhìn thấy tiêu dĩ mạt cùng tiêu nhất nhất, hành lễ nói. Ngươi nhận thức chúng ta. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc hỏi. Sư phụ nói, hôm nay sư thúc cùng tiểu sư muội sẽ đến, làm ta ở chỗ này chờ. Mang theo tiểu hài tử lại đây, tự nhiên chính là các ngươi. Đệ tử đáp, sư thúc, xin theo ta nhóm tới. Tiêu dĩ mạt nắm tiêu nhất nhất đi theo đệ tử đi vào. Ven đường có người dừng lại hành lễ. Gọi nàng sư thúc tổ, gọi nhất nhất tiểu sư thúc. Nàng bối phận có như vậy cao. Mẫu thân, lạc sư bà nói, sư tổ cùng nàng sư phụ bọn họ là đồng lứa, chính là nàng sư phụ các nàng thu đồ đệ, đồ đệ lại thu đồ tôn, đồ tôn đều lại thu đồ đệ, cho nên chúng ta bối phận ở trong tông môn là rất cao. Tiêu nhất nhất nhỏ giọng cùng nàng giải thích. ngươi lạc sư ba bọn họ thực lực đều không phải rất mạnh a. Lạc sư ba bọn họ vào cửa văn nha, đều là bọn họ sư phụ tiểu đệ tử, cho nên tuổi không lớn nhưng là bối phận cũng mang cao tiêu dĩ mạc nhớ tới thiên chiếu tông nhân thiết kế thái nhất tông đêm đó những cái đó thái nhất tông đệ tử sát thật là đem nàng giữ đi lên xem ra trừ bỏ nàng là luyện đan sư sức chiến đấu thấp nàng bối phận cũng là một nguyên nhân bất quá cái này nên đón chính mình người địa vị cũng không thấp đi gặp qua đường chủ sư tổ ở bên trong chờ các ngươi chương 570 huyết mạch 3 tiêu dĩ mặt cho rằng chính mình đi vào sẽ nhìn thấy cung sóc Nhưng là chờ ở bên trong chỉ là một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử. Sư phụ, sư thúc mang đến. Đi xuống đi. Là, sư phụ, đường chủ đi xuống, làm những người khác cũng đi theo đi xuống. Trong trải trong phòng chỉ còn lại có tiêu dĩ mặt ba người. Tiểu sư muội mời ngồi. can hoang chiều nàng xua xua tay, ý bảo trước mắt đệm hương bù. Chúng ta nơi này chỉ có đệm hương bù, tiểu sư muội cùng sư điệt chỉ có thể tạm chấp nhận. Tiêu dĩ mặt nắm tiêu nhất nhất. Đi vào hắn đối diện đệm hương bổ thượng, hoặc bộ dáng của hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ta là sư phụ tọa hạ đại đệ tử Càn Hoàng, hiện tại từ ta đại lý phong sự vụ. Càn Hoàng tự giới thiệu. Gặp qua Càn Sư Minh. Gặp qua Càn Sư Bá. Ta biết sư mội ngươi là tới làm cái gì. Càn Hoàng nói, sư phụ nói qua, sư liệt như vậy, cũng không phải có vấn đề. Chỉ là bởi vì huyết mạch chi lực quá cường đại. Nhưng là kêu huyết mạch chi lực cũng không có kích phát, cho nên mới dẫn tới nàng thân thể không dài. Cũng không phải bệnh, ngươi không cần lo lắng, chờ huyết mạch hoàn toàn kích phát rồi thì tốt rồi. Nếu không phải bệnh, vậy sẽ không chết yểu. Tiêu dĩ mạt treo tâm rơi xuống. Chỉ cần không phải bệnh, vậy là tốt rồi. Chính là vẫn luôn như vậy không giải cũng không phải biện pháp A. Cung phong chủ có hay không nói, như thế nào mới có thể kích phát nàng huyết mạch? Không có. can hoàng nói, sư điệt sự tình, vô pháp bạc tính. Sư phụ tính đến này đó, cũng thực gian nan. Ta phía trước cũng thử bạc tính quá một hồi nhưng là cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn chỉ nói câu gian nan, vẫn chưa nói mặt khác, tiêu dĩ mặt đi minh bạch trong đó ý tứ. Hơn nữa hắn là cung sóc dưới tòa đệ nhất đệ tử, lại tạm thay phong nội sự vụ, bạc tính năng lực khẳng định không thấp. Mà hắn thế nhưng cái gì cũng chưa tính ra tới. Mà cung sóc tính ra một chút, lại sẽ trả cái giá như thế nào. Không biết ta có không gặp một lần cung sư thúc. Sư phụ mấy năm gần đây liền tính mấy cái nghịch thiên quẻ, thân thể bị phản phệ rất lợi hại, cho nên vô pháp thấy sư muội can hoang tự tuyệt nàng thỉnh cầu kia không biết ta có cái gì có thể vì cung sư thúc làm tiêu dĩ mạt lại hỏi sư phụ nói qua có thể vi sư chất bậc một quẻ là ngàn năm khí vận cũng là một loại duyên phận cho nên không cần các ngươi trả giá cái gì chúng ta được đến cái gì liền sẽ trả giá cái gì đây là đi lên con đường này liền biết đến sư muội không cần tự trách như thế đa tạ cung sư thúc cùng càn sư huynh mặt khác sư phụ còn làm ta mang một câu cấp tiểu sư muội Xá cùng đến, tụ cùng tán, thời vậy, mệnh vậy. Mệnh nhưng từ thiên, cũng có thể từ ngươi. Thuận lòng trời mà làm, thuận tâm mà làm. Tiêu dĩ mặt thần sắc một bẩm, chắp tay trước ngực, chiều can hoàng hành lễ, chân thành mà cảm tạ, đa tạ cùng sư thuốc dạy bảo. Can hoàng đối nàng thái độ thực vừa lòng, nói xong những cái đó sau khiến cho người đem các nàng tặng đi ra ngoài. Tiêu nhất nhất nắm tiêu dĩ mà tay, từng bước một đi xuống bậc thang. Mẫu thân, can sư bà nói, nhất nhất không phải quái vật, đúng hay không? Tiêu Nhất nhất hỏi: Hơn 2 năm không trưởng thân thể, nguyên bản liền trưởng thành sớm nàng, đã sớm phát hiện chính mình không giống bình thường. Tiêu Dĩ mạt ngồi sống xuống, cùng nàng nhìn thẳng, thập phần nghiêm túc mà nói: "Nhất nhất không phải quái vật, chỉ là ngươi huyết mạch quá cường đại, trở ngại ngươi sinh trưởng, chờ huyết mạch chi lực bị kích phát ra tới, ngươi liền sẽ tiếp tục trưởng thân thể." Tựa như chúng ta phải làm một kiện kinh thiên động địa sự tình sự tình, có phải hay không đều phải làm rất nhiều chuẩn bị." Tiêu Nhất nhất cười: "Ân Nhất nhất có một ngày sẽ sáng mù những cái đó thế nhân mắt. chương 571 truyền thừa, một tiêu dĩ mạt này hai người mang theo tiêu nhất nhất đi các phòng, cảm tạ các nàng tại đây đoạn thời gian đối tiêu nhất nhất chiếu cố. Lúc này nàng mới biết được tiêu nhất nhất ở toàn bộ tông môn hôn cỡ nào nổi tiếng. Mặc kệ đi nơi nào, nàng đều có thể thu được các phong đệ tử nhiệt tình chiêu đái. Mà tiểu gia hỏa cũng nhiệt tình mà đáp lại bọn họ, nói ngọt làm nàng đều cho rằng nhà mình cô nương ngoài miệng mặt mật. Bồi tiêu nhất nhất hai ngày ngày này sáng sớm nàng liền ở tiêu dĩ mạt trên mặt hôn một cái ôm nàng cổ nói mẫu thân ngươi đi vội chuyện của ngươi đi thiếu sư thúc tổ nói muốn ta đi linh đạo phong chơi đâu tiêu dĩ mạt quát quát nàng cái mũi đau lòng nhà mình nữ nhi hiểu chuyện tiêu nhất nhất bẻ khởi ngón tay tiếp tục nói trừ bỏ linh đạo phong trận đạo phong tiểu thất cũng kêu ta đi chơi sau đó tìm linh phong mẫu thân biết ngươi mời đều đã đến một năm sau tiêu dĩ mạt nghiết nàng cái mũi ngươi ở chỗ này có bằng hữu mẫu thân thật cao hứng Nhưng là mẫu thân không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi. Mẫu thân, không có quan hệ. Lạc sư ba nói mang ta chuyển một vòng cũng còn không có chuyển xong đâu. Ngươi đi hảo hảo tu luyện, ta chơi đủ rồi liền sẽ trở về bồi ngươi. Tiêu dĩ mạn Nhà mình khuê nữ quá hiểu chuyện, làm nàng này đương nương trái lại bị ăn ủi Tiêu dĩ mạt đem tiêu nhất nhất đưa đến linh đạo phòng, sau đó đi tàng thư các. Đại sư Minh. Xanh đen chiều tiêu dĩ mạt gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại có thể tốt nhất tầng lầu đi. Ở bên trong ngươi khả năng sẽ có rất nhiều thu hoạch, khả năng không thu hoạch được gì. Ngươi hiện tại muốn đi lên sao? Đại sư Minh, kia mặt trên, có phải hay không các phong truyền thừa? Tiểu dĩ mặt hỏi. Không sai. Xanh đen gật đầu, lúc trước các tiền bối dùng bí pháp đem các phong truyền thừa phong ấn lên, trong truyền thừa cản phía sau, nhưng cái đó đệ tử bị cho phép đến thượng tầng đi. Nhưng là được đến truyền thừa người đã thiếu càng thêm thiếu. Đến nay cũng không có người được đến bất luận cái gì một phong hoàn chỉnh truyền thừa kia mặt trên là cái dạng gì tình huống, đi lên thời điểm, là gian chống trải nhà ở, yêu cầu ngươi ở bên trong hiểu được, đến có thể hay không kích phát truyền thừa, liền xem chính ngươi. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, lại hỏi, đại sư huynh, ngươi đọc cực quảng, ngươi có biết, thiên diễn sau bị thiên đạo phản vệ người, muốn như thế nào chưa thương? ngươi là hỏi cung sư thúc. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, cung sư thúc thân thể bị phản vệ rất lợi hại, tầm thường đồ vật đối hắn đều đã không có gì tác dụng, hơn nữa. Cung sư thúc thọ mệnh chỉ còn lại có trăm năm, cùng với tìm trị liệu thương thế đồ vật, không bằng tìm linh ngũ quả vì hắn tục mệnh." Xanh đen nói: "Linh ngũ quả không hảo tìm đi. Như vậy nghịch Thiên Thiên tài địa bảo, khẳng định thiếu chi lại thiếu. Linh ngũ quả yêu cầu cực nùng linh lực hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, hiện tại đại lục căn bản thỏa mãn không được. Muốn tìm nói, chỉ có những cái đó phong bế tiểu giới mới có thể có. Theo ta được biết, trừ bỏ cái kia dược liệu tiểu giới, gần nhất không có mặt khác tiểu giới mở ra." Bất quá dược liệu tiểu giới chưa từng có ra quá linh lũ quả. Trước kia vẫn luôn không xuất hiện quá, cho nên lần này xuất hiện khả năng tính cũng tiểu. Ta đã biết. Đa tạ đại sư mình. Người trước đi lên đi, ta sẽ giúp ngươi chú ý cái này tình huống. Hảo. Tiêu dĩ mặt theo thang lầu chậm rãi hướng lên trên, chỉ chốc lát sau liền đến hạ tầng tối cao tầng. Lại hướng lên trên, chính là thượng tầng. Nàng hít sâu một hơi, theo thang lầu tiếp tục đi, ở cảm giác được một tầng nhàn nhạt đè ép sau. Liền tới tới rồi một cái rông tuyết trong phòng. chương 572 truyền thừa, 2. Hào chống trải nhà ở. Cùng phía dưới từng hàng kệ sách so sánh với, này gian nhà ở chống trải đến không thể tưởng tượng. Thật lớn trong phòng chỉ có ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng thả thanh long bạch hổ huyền vũ chu tức 4 tòa thần tượng, mặt khác bất cứ thứ gì đều không có. Tiêu dĩ mặt đi đến trong phòng, xác nhận nơi này chỉ có 4 tòa thần tượng sau, cũng không có thất vọng. Có tức là vô, vô tức là có. Phía dưới có như vậy nhiều đồ vật, lại không phải hoàn chỉnh truyền thừa, nơi này giống tuyết, lại có nhất hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, nàng không thể xác nhận truyền thừa ở nơi nào, cũng không xác nhận chính mình có thể hay không đem chúng nó tìm được. Nàng không có trực tiếp đi vào giữa phòng, mà là đi vào nàng gần nhất thanh long thần tượng trước, hướng tới thần tượng thật sâu Cúc Tăng Cung. Bái xong thanh long, nàng lại rửa gần đã bái bái huyền vũ, chu tước cùng bạch hổ. Đem tứ đại thần thú thần tượng đều bái xong rồi về sau. Nàng mới đến tới rồi phòng trung gian. Nàng lấy ra một cái đệm hương bổ phóng tới trên sàn nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng không có lập tức tiến hành tu luyện, mà là phát khởi ngốc tới. Độc cô Vân đã rời đi vài tháng, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, kia nói không thuộc về hắn lực lượng bị không chê xuống dưới không có, thân thể hắn có hay không ổn định xuống dưới. Trước mấy tháng đều ở bận rộn, nàng ngẫu nhiên lo lắng hắn, lại không có như vậy tưởng hắn. Này hai ngày nhìn cùng hắn bảy phần tương tự mặt, hiện tại rảnh rỗi. Phát hiện nàng thế nhưng rất muốn hắn. Hai đời làm người, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ tương tư. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên đều là hắn thâm lam lệnh băng con người, còn có tái nhật vô lực mà ngã vào chính mình trong lòng ngực. Kỳ thật ở trong nháy mắt kia, nàng liền biết, chính mình không bao giờ trách hắn. Những cái đó sở hữu hán hận, sở hữu bất mãn, sở hữu hận ý, đều biến mất. Chính là nàng vô pháp trợ giúp hắn, thậm chí vô pháp ở hắn bên người chiếu cố hắn. Lại lần nữa thói quen hắn tại bên người sau, hắn lại lấy như vậy phương thức rời đi. Hắn hiện tại. Nhưng hảo. Nơi này, có thực cổ xưa hơi thở. Tiên lặng hồi lâu hoang đột nhiên mở miệng, làm tiêu dĩ mặt phiêu sa tâm thần lại thu trở về. Hoang, ngươi có thể cảm ứng được cái gì sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Không biết là cái gì, chỉ là cảm thấy hơi thở có điểm cổ xưa, ơn, là so các ngươi hiện tại cổ xưa. Hoang nói. Nói cách khác, cùng nói trước kia là không so nơi này là Thái Nhất Tông truyền thừa nơi nghe nói nơi này có Thái Nhất Tông Nhất hoàn Chỉnh truyền thừa Tiêu Dĩ Mạt giải thích nói ngươi cảm nhận được cổ xưa hơi thở hẳn là chính là phong bế những cái đó truyền thừa dứt lời nàng đem Thái Nhất Tông trong truyền thừa đoạn sự tình nói một chút nói như vậy vậy ngươi xác thật có thể ở chỗ này hảo hảo hiểu được một chút ân Tiêu Dĩ Mạt bị như vậy một gián đoạn tâm tình bình phục rất nhiều bắt đầu nhắm mắt lại hiểu được nơi này mỗi một tức không gian liên tiếp ba ngày Nàng đều không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng là nàng cũng không nóng nảy. Nàng phát hiện nơi này linh lực so bên ngoài địa phương đều phải nồng đậm, chẳng sợ không có một chút truyền thừa, chỉ ở chỗ này tu luyện nửa năm cũng là tốt. Đến nỗi khi nào đi ra ngoài, ai cũng không nói cho nàng, hoặc là sẽ có người tới kêu nàng, hoặc là sẽ bị gác mái chuyển tống hồi đi ra ngoài đi. Cho nên, nàng hiện tại là có thể yên tâm tu luyện. Liên ở nàng tu luyện thời điểm, chu tước thần tượng đột nhiên phát ra quang mang, hướng tới nàng công lại đây. Nàng phi thân dựng lên, trực tiếp tránh đi kia nói công kích. Lúc này, mặt khác ba cái tỏa thần tượng cũng bắt đầu bắt đầu chiều nàng phát động công kích, nàng trốn càng nhanh, chúng nó công kích cũng liền càng nhanh. Suy, một đạo linh lực từ nàng cánh tay biên cọ qua, đem nàng cánh tay cắt qua một lỗ hồng, máu tươi phun ra tới, rơi xuống trên mặt đất, trung quanh hoàn cảnh nháy mắt thay đổi. chương 573 truyền thừa, 3. Nàng không hề là ở tàng thư các trên lầu, không có trống trải nhà ở, cũng không có bốn tỏa thần tượng nàng giống như đứng ở tàng thư các mái nhà, hành lễ là có thể nhìn đến toàn bộ Thái Nhất Tông toàn cảnh. Lúc này Thái Nhất Tông cùng bây giờ còn có chút không giống nhau. Ân, nói như thế nào đâu, sân muốn dày đặc nhiều, có chút hiện tại là đồi núi địa phương, trước kia vẫn là một tòa núi cao. Không ngừng chém giết, các loại linh kỹ đầy trời bay múa, đỉnh núi bị tước đi, phòng ở bị phá hủy, vô số người tử bị linh kỹ đánh trúng, từ không trung bay xuống, máu tươi từ từng khối thi thể ra, chạy qua Thái Nhất Tông các nơi ngọn núi trầm dãi tụ tập cuối cùng thế nhưng ở chân núi hội tụ thành một cái màu đỏ dòng suối nhỏ tiêu dĩ mặt bị kia trước mắt màu đỏ đau đớn hai mắt đó là nhiều ít tiền bối máu tươi a trực giác nói cho nàng nàng nhìn đến một màn này chính là thái nhất tông phát sinh lần đó đại biến cố dẫn tới trong truyền thừa đoạn đại biến cố nàng tưởng gia nhập chiến đấu thân thể lại không thể nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó một đám chết đi một đám bị buộc lôi kéo địch nhân tự bạo cuối cùng không ít đệ tử bị hộ trận hộ lên mà các phong phong chủ còn có các phong đường chủ trưởng lão lựa chọn cùng nhau tự bạo cùng những người đó thật sự đồng quy vu tận các ngươi là thái nhất tông hy vọng nhất định phải sống sót đem thái nhất tông truyền thừa đi xuống thể sống chết hộ vệ thái nhất tông sự tình làm chúng ta thế hệ trước tới làm thì tốt rồi nàng nhìn kia đầy trời bạch quang trên núi trước mắt màu đỏ nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới nàng há miệng thở dốc muốn hô lên tới lại phát hiện kiết hầu bị đổ giống nhau phát không ra một chút thanh âm bạch quang trung. Nàng tự hồ nghe tới rồi không cam lòng thanh âm, tiêu gào luôn có một ngày phải về tới báo thủ. Hồi lâu lúc sau, bạch quang tiêu tán, lưu lại trước mắt vết thương. Cảnh tượng lại biến đổi đổi, nàng lần thứ hai về tới tảng thư các, vết thương còn ở, một cái tóc trắng xóa cả người là thương lão giả nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi kéo đến khắp nơi đều có. Thái nhất tông tao này lại nạn, truyền thừa tất nhiên sẽ đoạn. Chỉ có thể dùng bí pháp đem truyền thừa phong ấn tại này, chờ đợi có duyên hậu sinh tới đây giải trừ phong ấn kế thừa tiền bối di chí, dẫn dắt Thái Nhất Tông lại lần nữa phồn vinh. Phúc, này bí pháp là dùng Tông chủ máu tươi sở chế, đã có được Tông chủ huyết mạch hậu nhân tới đây, nhưng dùng huyết mạch chi lực cởi bỏ phong ấn. Phúc, lão giả trên người miệng vết thương đều bạo liệt hay, hắn cũng ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ những cái đó miệng vết thương chảy ra, vẫn luôn chảy tới nàng bên chân. Kia máu tươi, chịu tải nhiều ít chờ đợi, bao hàm nhiều ít hận ý nàng ngồi xổm xuống đi, đem bàn tay đến máu, nước mắt rơi xuống cùng máu tươi hòa hợp nhất thể. Nếu ta có thể được đến truyền thừa, tất nhiên sẽ đem truyền thừa phát dương quang đại, làm thái nhất tông lại lần nữa phồn vinh, không phụ các tiền bối hy sinh cùng chờ đợi. Nàng tiếng nói vừa dứt, chung quanh cảnh tượng tất cả đều tan đi, chỉ có rơi lệ đầy mặt nàng ngồi xổm trên mặt đất. Nàng túi đầu, lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm, tất cả đều là nàng chính mình máu tươi. Chính là giờ khắc này, nàng càng cảm thấy đến, đây là vị kia lão giả máu tươi, là đi đầu tự bạo tông chủ máu tươi là vô số chết đi tiền bối máu tươi. Nàng lui ra phía sau hai bước, quỳ trên mặt đất. Đối với năm đó lao giả cuối cùng ngã xuống địa phương dập đầu lệ ba cái. Lại lần nữa nói, nếu ta có thể được đến truyền thừa, tất nhiên sẽ đem truyền thừa phát dương quang đại, làm thái nhất tông lại lần nữa phồn vinh, không phụ các tiền bối hy sinh cùng chờ đợi. Nàng tiếng nói vừa dứt, gác mái đột nhiên quang mang đại thịnh, đem nàng cả người đều bao vây đi vào. Đang ở bế quan hạ thiền đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt từ tại chỗ biến mất, đi vào tàng thư các đỉnh. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cái thật lớn kết giới đem toàn bộ tàng thư các cùng thư đạo phong chủ phong vây quanh lên. chương 574 truyền thừa, 4. Thái nhất tông người tựa hồ thấy được một trận quang mang từ phương đông truyền đến, chính là nhìn lại thời điểm lại cái gì cũng không thấy được. Mọi người đều tưởng chính mình ảo giác, lại tiếp tục làm chính mình sự tình. Chỉ có các phong phong chủ nhanh chóng xuất hiện ở tàng thư các bên ngoài, nổi tại không chung nhìn hạ thiền. Hạ sư minh, là thật vậy chăng? Cận thư kích động không thôi. Hạ Thiên khoanh tay đứng ở tàng thư các chiến đỉnh, nhìn chân trời mặt trời mọc, nhẹ giọng nói, mặt trời mọc. Chỉ là một câu nỉ non, khiến cho những cái đó lao ra hỏa lệ nóng doanh trọng. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít đại, các nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Tiền bối nói, chỉ có người kia mới có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, được đến nhất hoàn chỉnh truyền thừa. Người kia xuất hiện thời điểm, chính là thái nhất tông thức tỉnh thời điểm. Một thế hệ lại một thế hệ đệ tử xuất hiện lại mất đi, bọn họ cũng từ mới vào tông môn đến một phong chi chủ cũng không có người được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Chính là dù vậy, các nàng vẫn như cũ không từ bỏ hy vọng, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc tiền bối lưu lại tiên đoán. Hạ thiên kết giới rất lợi hại, bọn họ cũng vô pháp nhìn trộm đến tình huống bên trong, không biết tiêu dĩ mặt hiện tại thế nào. Hạ thiên biết rõ bọn họ sốt ruột, lại cái gì cũng không nói, bình tĩnh mà làm người muốn đi tấu hắn một đốn. Xanh đen, nhĩ lăng cùng hàn hy hiện tại tàng thư các phía dưới, nhưng trọng sắc mặt chung đều mang theo một mặt vui sướng. Bọn họ đều được đến một ít truyền thừa, cũng đều thấy được phong ấn tại tháp đỉnh đại chiến hình ảnh, đáng tiếc bọn họ đều không phải tàng thư các chờ đợi người kia, vô pháp tởi bỏ phong ấn, được đến toàn bộ truyền thừa. Bọn họ tâm cũng từng bị các tiền bối xá mình thủ vệ Thái Nhất Tông hành vi chấn động, cũng hy vọng có người có thể mang theo Thái Nhất Tông một lần nữa đi hướng Phồn Vinh. Hiện tại, nàng rốt cuộc xuất hiện. Đại ca, bên trong tình huống thế nào? Không chịu nổi tính tình hạ ưu hỏi, cũng chỉ có hắn sẽ gọi hạ thiền đại ca khá tốt. Hạ thiên chỉ nói hai chữ, làm phong đại nhịn không được chiều hắn tới rồi cái xem thường. Hạ thiên chiều nguyên xanh chắp tay, nói, nha đầu tuổi con nhỏ, có chút đồ vật liền đừng làm nàng lương đeo. Nguyên xanh minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, chúng ta này đó lao xương cốt còn ở. Ý tứ chính là, bọn họ còn ở, liền sẽ đỉnh khởi thái nhất tông thiên. Những cái đó tiểu bối, liền ở thiên hạ mặt hảo hảo trưởng thành đi. Tiểu sư muội tính cách mẫn cảm, người khác xem nàng ánh mắt khác thường nói, sẽ không thoải mái. Hàn Hi nói: "Hôm nay sự tình, nàng không nói, chúng ta cũng sẽ không đối ngoại nói. Như vậy, những cái đó đệ tử đối nàng vẫn là sẽ như thường lui tới giống nhau." Hạ Sư Minh, Dĩ Mạt còn có bao nhiêu lâu có thể ra tới? Chờ đi, nên ra tới thời điểm tự nhiên liền ra tới." Hạ Thiên nói lời này không hề mở miệng, những người khác nóng vội cũng không có cách nào, chỉ có thể bồi hắn cùng nhau chờ. Tang thư cát, tiêu Dĩ Mạt bị bạch quang cắn nuốt sau cũng không có kinh hoàng. Bởi vì nàng cảm giác được kia nói bạch quang không có ác ý, ngược lại mang theo nhàn nhạt thân cận. Hai tử, người rốt cuộc tới. Thở dài thanh âm xuyên qua thời không, quanh quẩn ở nàng bên hai. Người là tông chủ. Tiêu dĩ mạc nghe ra hắn thanh âm. Ta là một cái tội nhân. Tổ tiên trải qua gian khổ thành lập tông môn ở ta trên tay đã trải qua như thế hạo kiếp, không thể không lấy như vậy phương thức giữ lại truyền thừa. Ta thẹn với tổ tiên. Tổ tiên. Người là thành lập thái nhất tông tiền bối hậu nhân. Không sai. Ta là, ngươi cũng là. Đối mặt như thế đại nghĩa tông chủ, nàng làm không được lừa gạt, thực xin lỗi, ta không phải. Ngươi là nói ngươi linh hồn cùng thân thể không phải một người. Không quan hệ, ngươi tuy không phải một người, nhưng các ngươi đều là tổ tiên hậu nhân, đều thân phụ đồng dạng huyết mạch. chương 575, Nam, tiêu dĩ mặt bị hắn nói khiếp sợ. Hắn thế nhưng có thể nhìn ra linh hồn của nàng cùng thân thể không phải cùng người, còn nói hai người thân phụ đồng dạng huyết mạch. Tiêu dĩ mặt cùng cam dĩ mặt sinh hoạt ở bất đồng địa phương, sao có thể có đồng dạng huyết mạch? Thấy nàng nghĩ hoặc, người nọ lại nói, người cho rằng người trọng sinh là ngẫu nhiên. Nếu không phải huyết mạch tương đồng, người như thế nào có thể ở nàng trong cơ thể sinh tồn xuống dưới? Tiêu dĩ mặt chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình có thể tồn tại xuống dưới là bởi vì huyết dung. Nói như vậy, cũng không phải. Chính là nàng kiếp trước là cái phế tài, mà thân thể này là cái tuyệt đối thiên tài. Như thế nào sẽ là đồng dạng huyết mạch đâu? Nàng cảm thấy đại não hơi hơi tê dần, tiếp theo có chút phát trướng, chỉ chốc lát sau lại cảm giác thứ gì từ trong đầu chui ra tới. Thì ra là thế. Tông chủ cười khẽ, người nữ nhi thân thể không dài là bởi vì huyết mạch, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, người trước kia sinh ra chính là phiên thiên cấp, lại không thể sử dụng, cũng không thể tu luyện, liền không phải huyết mạch nguyên nhân. Tiêu dĩ mạc ngần ra, nàng kiếp trước cũng rất mạnh. Không phải phế vật, chỉ là bởi vì có cường đại huyết mạch. Các người hai người rất kỳ quái, tuy rằng là hai người, lại tựa như một người. Hai người huyết mạch tương tự độ cơ hồ giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là người trước kia huyết mạch không có kích phát ra tới, mà thân thể này kích phát ra tới. Cho nên nàng kiếp trước không thể tu luyện, mà hiện tại là thiên tài. Cũng bởi vì này huyết mạch, linh hồn của nàng có thể tại đây khối thân thể sinh tồn. Có thể nói, nàng trọng sinh, làm hai người trọng điệp thành một người. Chính là ta cùng nàng hẳn là không có quan hệ, như thế nào sẽ có giống nhau như lúc huyết mạch. Hẳn là các ngươi đã từng có cùng cái tổ tiên, hắn hậu bối chậm rãi phân tán, có bất đồng sinh hoạt. Chúng ta huyết mạch cũng không phải tất cả mọi người có, nó che giấu với máu giữa, chỉ có số rất ít nhân tài sẽ có. Hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết cũng sẽ không giống nhau. Các ngươi huyết mạch độ tinh khiết liền so với ta cao rất nhiều. Tiêu Dĩ Mạt minh bạch hắn ý tứ, Tiêu Dĩ Mạt cùng Cam Dĩ Mạt tổ tiên đã từng cùng cá nhân, tổ tiên hậu nhân có người thành Cam gia người có người thành tiêu dĩ mạt tiền bối cho nên tiêu dĩ mạt cùng cam dĩ mạt từng người truyền thừa tổ tiên huyết mạch lại như thế tương đồng người ta huyết thừa một mạch thái nhất tông nãi người ta tổ tiên sáng chế ta hiện tại liền đem thái nhất tông giao cho ngươi từ ngươi bảo hộ tiêu dĩ mạt ngươi khả năng làm được ta nguyện dùng ta sinh mệnh bảo hộ tông môn tông môn ở ta ở tông môn vong ta trước vong tiêu dĩ mạt tiếng nói vừa dứt bạch quang toàn bộ thu hồi tới xúc vi một đoàn từ nàng giữa mày chui đi vào a. Tiêu dĩ mặt quỳ một gối, hai tay ôm đầu, thống khổ mà gọi một tiếng. Quá nhiều đồ vật đánh sâu vào nàng đại não, bên trong có các loại truyền thừa, còn có rất rất nhiều ký ức. Nguyên lai, like, những cái đó nhất hoàn chỉnh truyền thừa, không phải mặt khác, mà là các phong phong chủ ở sinh mệnh cuối cùng một khác, đem chính mình thức hải phong ấn, dùng bí pháp bảo tồn xuống dưới. Cho nên này đó truyền thừa mới có thể mang theo bọn họ ký ức. Nói cách khác, này đó ký ức cũng là truyền thừa chi nhất. Chính là này đó lượng tin tức quá lớn. Vượt qua nàng thừa nhận Phạm vi, nàng cảm thấy chính mình thức hải đều phải nổ mạnh. Lúc này, một đạo mát lạnh hơi thở truyền vào nàng đại não, đem nàng thức hải bảo vệ lại tới, đồng thời đem tiêu chen chúc mà nhập ký ức vây khốn. Cuộn quận không thôi thức hải cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tiêu Dĩ Mạt nằm trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, trắng bạch khuôn mặt nhỏ che kín mồ hôi, quần áo cũng bị hoàn toàn ướt đẫm. Chương 576 truyền thừa 6. Người còn hảo đi. Hoang Hơi mang quan tâm thanh âm ở trong đầu vang lên. Hoang, cảm ơn ngươi. Tiêu dĩ mặt hít sâu vài cái, cả người mới chậm rãi hòa hoãn lại đây. Như vậy truyền thừa, thật không phải người bình thường thừa nhận được. Giữ lại những cái đó ký ức ta chỉ là đơn giản phong ấn một chút, chờ ngươi có thể thừa nhận thời điểm lại mở ra. Hảo. Tiêu dĩ mặt duỗi tay xoa xoa đầu, hiện tại bên trong còn trướng đến phát đau, liền nàng thần thức đều có chút bị hao tổn. Nàng lấy ra đan dược căn xong, sau đó trên mặt đất nằm nửa ngày, mới cảm thấy hảo một chút, dây rùa lên. Một trận quang mang hiện lên, đang lo chính mình có hay không sức lực xuống lầu nàng liền bị một đạo ôn nhu lực lượng đưa tới tảng thư các bên ngoài. Giây tiếp theo, nàng đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất. tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Tiêu dĩ mạt nhìn đến canh giữ ở bên ngoài ba cái sư mình, còn có chậm rãi rơi xuống sư phụ sư bá cùng với tông chủ. Dĩ mặt, ngươi còn hào đi. Tần tuyết tương hỏi. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, bất quá tất cả mọi người nhìn ra được tới, nàng tinh thần vô dụng. Đưa các ngươi sư muội trở về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt lại nói. Hạ thiên phân phó. Không sai, trước khôi phục tinh thần lại nói. Cũng không vội tại đây nhất thời. Phong Đại nói. Tiêu dĩ mặt hiện tại cũng xác thật không có tinh thần, liền tính tưởng cho bọn hắn giảng truyền thừa, cũng hưu tâm vô lực. Vì thế ngoan ngoãn hồi chính mình sân, vườn đầu ngủ. Nàng nay một ngủ chính là 10 ngày 10 đêm, mọi người dù cho trong lòng nhớ thương truyền thừa, lại cũng không có quấy rầy nàng. 10 ngày sau, tiêu dĩ mạt rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Nàng xoa xoa đầu, một giấc này ngủ cũng không tốt, vẫn luôn nằm mơ. Trong mộng nhìn đến rất nhiều người cùng sự, còn có kia một hồi đại chiến. Nàng rõ ràng biết đó là người khác ký ức, chính là chính là vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể nhìn. May mắn, nàng cuối cùng tỉnh lại, bằng không những cái đó sự tình muốn đem nàng bước điên. Nàng xoa xoa đầu, cái này truyền thừa tiêu hóa lên thật là có điểm khó chịu. Nàng rửa mặt một phen, liền đi đại điện tìm hạ thiền. Nàng biết lúc này, tông chủ bọn họ hẳn là đã ở nơi đó chờ. Trừ bỏ nguyên sanh, các phong phong chủ, còn có ba vị sư minh, tiểu sư muội, nghỉ ngơi đến như thế nào? Hàn Hy mỉm cười hỏi. Còn hành, chính là làm thật dài mộng. Tiêu dĩ mạt chiều hắn cười cười, sau đó chiều nguyên sanh các nàng hành lễ, gặp qua tông chủ, sư phó, các vị sư thúc. Dĩ mặt, ngươi được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Nguyên sanh hỏi. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, tuy rằng ta đã được đến, nhưng là, ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn nói ra. Làm sao vậy? Những cái đó truyền thừa, kỳ thật chính là các phong phong chủ, phía trước bảo tồn xuống dưới ký ức. Những cái đó ký ức quá nhiều, ta hiện tại không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu, bất đắc dĩ phong ấn một ít lên. Những cái đó truyền thừa đều là ký ức. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt đem chính mình ở tàng thư các bên trong nhìn thấy sự tình nói một lần, bao gồm kia chàng đại chiến, còn có lao giả cuối cùng phong ấn. Sở hữu phong chủ tập thể tự bạo, trước khi chết dùng bí pháp đem ký ức bảo tồn xuống dưới. Lúc ấy trong tông môn may mắn còn tồn tại người không có biện pháp thừa nhận những cái đó ký ức, không thể không phong vấn lên. Không nghĩ tới ngươi nhìn đến cùng chúng ta phía trước nhìn đến, trên lệch như vậy đại. Nhĩ lăng cảm khái mà nói. Sư minh các ngươi nhìn đến chính là cái gì? Tiêu dĩ mặt đối bọn họ trải qua cũng tò mò. Chúng ta nhìn đến đều là hòa thuận vui vẻ tông môn, cùng với một ít giải rắc truyền thừa. Không chỉ là hắn, đang ngồi mọi người, đã từng tự giúp thời điểm, nhìn đến đều là đại đồng tiểu dị hình ảnh. Trước 577 truyền thừa, 7. Lúc ấy, bọn họ đều cho rằng, bất đồng người nhìn thấy bất đồng hình ảnh, được đến bất đồng truyền thừa, là bởi vì bọn họ thiên phú bất đồng. Hiện tại xem ra, cũng không phải bởi vì thiên phú, chỉ là mỗi người tiến vào sau, nhìn thấy ký ức bất đồng. Chỉ là nghe tiêu dĩ mặt tự thuật, bọn họ là có thể cảm nhận được lúc ấy chiến đấu kịch liệt, trước mắt phản phất thấy được năm đó Thái nhất Tông Lưu thành Hà Bộ dáng, Tông chủ, sư phụ, những cái đó ký ức hiện tại còn tương đối hỗn độn các loại giao nhau ở bên nhau, ta yêu cầu sửa sang lại một chút. Chờ ta đem những cái đó ký ức chia liệm mở ra, sẽ đem về chuyển thừa bộ phận tinh luyện ra tới, đến lúc đó ta sẽ đưa đến các phong đi. Thỉnh các vị sư thúc cho ta một chút thời gian. Hảo! Nguyên xanh đáp ứng thực dứt khoát, đây cũng là bọn họ phía trước thảo luận quá. Hiện tại nghe được những cái đó truyền thừa tồn tại nàng thức hải, bọn họ không thể trực tiếp lấy ra, cũng không thể đem nàng bức thật chặt. Cũng may hiện tại tông môn tình huống cũng không tệ lắm còn có thời gian chờ đợi. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới bọn họ đồng ý đến như thế dứt khoát, hành lễ, đa tạ tông chủ, sư phụ, các vị sư thúc. Vậy ngươi phải hảo hảo sửa sang lại, có thể mau chóng đem truyền thừa sửa sang lại ra tới tốt nhất, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể của mình. Phong đại nhìn nàng tái nhật khuôn mặt nhỏ, đau lòng mà nói. Ta biết đến, Phong sư thúc. Tiêu dĩ mặt thật cao hứng, thái nhất tông người cầm quyền cũng không phải coi thường người khác tánh mạng người. Năm đó đại chiến, Ngươi nhưng có phát hiện mặt khác cái gì tin tức? Hạ thiên hỏi. Có. Ta ở kia tràng đại chiến chung, thấy được thiên chiếu tông bóng dáng. Tiêu dĩ mặt nói, hơn nữa trận này đại chiến, làm ta nghĩ tới trước đó không lâu các tông môn vây thượng thái nhất tông sự tình. Tuy rằng niên đại kém xa xăm, nhưng tiêu dĩ mặt lại cảm thấy, này hai việc giống như. Nếu lần này không phải trước tiên đã biết thiên chiếu tông kế hoạch, nếu không phải tiêu dĩ mặt cứu tần tuyết tương, tiến tới phát hiện hộ trận sự tình, hơn nữa phản kế bày ra vây trận lại đối bọn họ dùng độc, Thái Nhất Tông còn không biết có thể hay không tránh thoát trận này hạo kiếp. Ở Tiêu Dĩ Mạt xuất hiện phía trước, bọn họ không phải đã làm tốt bị giết tông chuẩn bị sao? May mắn có nàng, mới không có lại lần nữa xuất hiện máu chảy thành sông trường hợp. Ngươi lại như thế nào kết luận, năm đó sự tình có Thiên Chiếu Tông bóng dáng? Nguyên Sinh hỏi, "Ta tiến tông môn trước một ngày buổi tối, cư trú khách điểm bị người đánh lén, lúc ấy ra tay chính là Thiên Chiếu Tông người." Tiêu Dĩ Mạt bị tập kích sự tình, bọn họ xác thật biết Nhưng là bởi vì lúc ấy người đều bị các nàng giết, bọn họ cũng liền không hỏi nhiều. Ta trước đây bối trong trí nhớ, nhìn đến quá đồng dạng linh kỹ. Mà dẫn đầu người trí nhất, đã bị những người đó gọi làm sư phụ, sư thúc. Có thể làm dẫn đầu người, thuyết minh chuyện này thật là bọn họ tham dự như hoa. Không nghĩ tới, thiên chiếu tông người đã từng cũng đối chúng ta động thủ. Kia lần này sự tình, có lẽ liền đơn giản là chúng ta nhìn đến như vậy. Tiếu lôi suy đoán. Năm đó sự tình. Thiên Chiếu Tông cũng tổn thất thẳng trọng, mới có thể cùng Thái Nhất Tông giống nhau hiên lặng xuống dưới. Hiện tại bọn họ lần thứ hai ra tới, chính là nhằm vào chúng ta. Thiên Chiếu Tông như vậy, làm người không thể không liên tưởng đến năm đó sự tình. Có lẽ, chính là bởi vì lúc trước sự tình không có thành công, bọn họ mới có thể lại xuất hiện trùng lập thế sự lúc sau, vẫn như cũ nhằm vào Thái Nhất Tông. Lần này sự tình Thiên Chiếu Tông không có thành công, ta tưởng bọn họ sẽ không từ bỏ, có lẽ sẽ lại lần nữa nhằm vào ta Tông. Tần Tuyết Tương nói, Hạ Thiên dựa nghiêng trên chính mình lưng ghế thượng, không chút để ý mà nói, lần này sự tình bất quá là bởi vì không có phòng bị. Lại đến, giết chính là, chương 578 truyền thừa, 8. Những người khác đối Hạ Thiền sẽ nói ra nói như vậy một chút cũng không kinh ngạc, hiển nhiên đã thấy nhiều không trách. Ân, nhà mình sư phụ là cái ái đánh nhau, tiêu dĩ mạt nghĩ như thế. Dĩ mặt, về sau ngươi nghĩ đến cái gì đối tông môn hữu dụng, nhớ do nói cho chúng ta biết. Nguyên nói. Là, tông chủ. Nàng trong đầu những cái đó ký ức, không chỉ là cái chức nghiệp truyền thừa, các tổ tiên ký ức cũng là quý giá tài sản. Thông qua ký ức, bọn họ có thể biết được về trước kia rất nhiều sự tình. Những cái đó đều là tông môn lịch sử, tông môn đã từng, là bọn họ bảo tàng. Bất quá này đối với tiêu dĩ mặt tới nói, lại là một cái rất lớn công trình. Những cái đó tiền bối đều là sống vài thiên thuế, có vô số ký ức, hơn nữa vẫn là vài cái, kia đến nhiều ít ký ức. Tiêu dĩ mặt chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy có chính mình đau đầu. Chính yếu chính là, những cái đó ký ức ở nàng trong đầu, chuyện này còn không có biện pháp để cho người khác giúp nàng làm, chỉ có thể nàng chính mình tới. Năm năm sau sẽ có nội môn đệ tử tỷ thí. Nội môn đệ tử đại hội phía trước cũng chưa sự tình gì, chính ngươi nhìn thời gian ăn bài. Hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Là, sư phụ. Sư phụ, chúng ta đây cũng đi xuống. Muốn biết đều đã biết. Nhĩ lăng đối tông môn sự tỉnh phía sau liền không có hứng thú. Phải đi còn không chạy nhanh. Lưu lại nơi này trướng mắt. Hạ thiên ghét bỏ mà không thôi. Các vị sư thúc, cáo tử. Ba người cho bọn hắn hành lễ, đuổi theo tiêu dĩ mặt đi ra ngoài. Hảo, nên biết đến đều đã biết, còn lưu lại nơi này làm gì. Chờ ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Hạ thiên đối mấy cái sư đệ cũng là ghét bỏ. Có thể ăn cơm cũng không tội à, nghe nói dĩ mặt làm cơm ăn rất ngon. Ta cái kia tiểu đồ đệ thủ ta nhắc mãi rất nhiều lần. Phong đại cười ha hả nói, một chút không bị hắn dọa đến. Hạ thiên đánh giá nàng hai mắt, ngươi đều mập lên, còn ăn. Phong đại tức giận đến cái bàn một phách, hạ thiên, ngươi muốn đánh nhau. Hạ thiên ăn vả ghế dựa, lười nhác mà nói, ngươi đánh quá ta. Đánh không lại, ta cũng muốn thiêu chết ngươi. Phong đại thú nhận trong cơ thể dị hỏa, chiều hạ thiên nơi địa phương ném qua đi, hạ thiên thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Hắn liền như vậy đi rồi. Đưa bọn họ một đám người đều dừng ở trong đại điện Ra hòa này Thu vi lại tinh tiến Tiếu lỗi bất đắc gì nói Hắn tử nhỏ chính là cái biến thái Càng không nói so với chúng ta đại nhiều như vậy Không cần để ý tới hắn Đi thôi Đều trở về hảo hảo dạy dỗ đệ tử Nội môn đệ tử thi đấu liền phải bắt đầu rồi Nguyên xanh đứng dậy Đôi tay bối ở sau lưng Chậm gì gì dạo bước đi rồi Những người khác cũng đi theo rời đi thư đạo phòng Rời đi phía trước Mọi người đều quay đầu lại nhìn nhìn giữa sườn núi Tàng Thư Các. Nó là ở kia trường hạo kiếp trung bảo tồn xuống dưới kiến trúc. Nó chứng kiến Thái Nhất Tông huy hoàng thời điểm, cũng chứng kiến Thái Nhất Tông xuống dốc quá trình, càng sẽ chứng kiến Thái Nhất Tông lần thứ hai quật khởi ngày mai. Tiêu dĩ mặt sau khi rời khỏi đây không lâu, nhĩ lăng bọn họ liền đuổi theo. tiểu sư muội, ngươi lại như thế nào xúc động vài thứ kia? Nhĩ lăng hỏi. Cũng không có gì, chính là đi vào thời điểm đối với bốn tòa thần tượng đã bài bái. Tiêu dĩ mặt đáp, Gì. Chúng ta cũng đều túi chào A, như thế nào liền không được đến toàn bộ truyền thừa đâu. Nhĩ lăng nghi hoặc. Tiêu dĩ mặt cười cười, ngươi muốn biết vì cái gì sao. Thường A, bằng không ta cũng không hỏi ngươi. Bởi vì, ta nhân phẩm so ngươi hảo A. Ngươi nhân phẩm quá kém, ngươi trước kia khẳng định làm cái gì chuyện xấu, bại nhân phẩm. Tiêu dĩ mặt nói xong tránh ra. Huyết mạch sự tình, nàng sao có thể nói ra đâu. chương 579 thay đổi. Mặt sau nhật tử, tiêu dĩ mạt vẫn luôn bế quan trải vớt trong đầu ký ức, gặp được chuyển thừa liền dùng bản dập sửa sang lại ra tới. Lúc này nàng liền cảm tạ tinh thần lực có thể trực tiếp ở bản dập khắc chính mình tưởng đồ vật, nếu là làm nàng dùng giấy bút đi viết, thế nào cũng phải đem nàng viết đến khóc. Bất quá, theo nàng đối những cái đó ký ức trải vớt, nàng gặp được rất nhiều bất đồng sự tình, chống trải không ít tầm mắt. Nguyên lai like thế giới như thế rộng, như thế chi xuất sắc. Những cái đó sự tình thay đổi nàng đối thế giới nhận chi cũng làm nàng tâm rộng mở thông suốt, hợp với nàng tính cách đều thay đổi không ít. Hàn Hi tái kiến tiêu dĩ mạt thời điểm, kinh ngạc nhướng mày, rất có hứng thú mà đánh giá nàng một phen. Tiêu dĩ mạt bị hắn xem có chút phát mau, tam sư minh, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Tấm tắc, tiểu sư muội, ta hiện tại đối những cái đó tiền bối ký ức rất là tò mò, bọn họ đều trải qua quá cái gì, thế nhưng có thể làm ngươi cả người thoạt nhìn đều không giống nhau. Hàn Hi cảm khái mà nói, tiêu dĩ mạt cười cười, Nàng là cảm thấy chính mình có chút không giống nhau, nhưng là cũng không hắn nói như vậy khoa trương đi. Ta nhưng không khoa trương, nếu không phải biết ngươi là kế thừa những cái đó ký ức, ta đều sẽ cho rằng ngươi bị đoạt xá. Hắn hi một chút không cảm thấy khoa trương. Trước kia tiêu dĩ mặt tuy rằng thoạt nhìn là tự tin, nhưng là nàng đáy mắt vẫn là có một tia đối thế giới này không xác định. Kia một tia không xác định, làm nàng đem chính mình bao vây lại, cự tuyệt tiếp xúc người khác, cự tuyệt tiếp xúc thế giới này, nhìn như thân cận, lại khoảng cách rất xa. Đây cũng là vì cái gì độc cô vân muốn buông thể diện buông tôn nghiêm mà an vạ bên người nàng, mới có thể một chút tiến vào nàng tâm. Phàm là hắn có một chút lùi bước, nàng liền sẽ lại lần nữa đem chính mình cuộn tròn lên, làm hắn vô pháp gần chút nữa. Mà hiện tại nàng, lại giống như đột nhiên đối thế giới, đối chính mình tự tin lên. Cái loại này tự tin không hề mệt mỏi mặt ngoài, mà là từ đáy lỏng, từ trong xương cốt phát ra tự tin. Ấn, giống như là từ chính mình kén tầm ra tới, đi tới trên thế giới này giống nhau. Sư phụ đâu? Tiêu dĩ mặt hỏi. Không biết chỗ nào đi bộ đi. Người tìm hắn có việc. Nếu chỉ là thỉnh an nói liền tính, chúng ta trước nay cũng chưa đã làm. Cũng không có gì sự tình. Ta đây đi trước đan đạo phong. Tiêu dĩ mặt cười cười. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt đi đan đạo phong, thỉnh thủ sơn đệ tử đi thông báo. Thủ sơn đệ tử nghe được nàng danh hào sau, cung kính nói, sư thúc, phong chủ nói, ngươi tới nói, có thể trực tiếp đi vào. Xin theo ta tới. Thủ Sơn đệ tử mang theo nàng đi chủ phòng, canh giữ ở đại điện ngoại người thỉnh nàng chờ, nói là muốn vào đi thông báo một chút. Lúc này Lạc Phỉ Nhi cùng một cái bạch tí ghi nữ tử đã đi tới, đối người nọ nói, không cần, nơi này giao cho chúng ta, người đi xuống đi. Là, thiểu sư thúc. Thủ vệ liền như vậy đi xuống. Dĩ mạc, đây là sư tỷ của ta thích vi vi, sư tỷ, đây là dĩ mạc. Lạc Phỉ Nhi hướng hai người giới thiệu. Thích vi vi lớn lên của Mỹ, người cũng thực dịu dàng cười rộ lên cho người ta xuân phong quất vào mặt cảm giác. Lần trước ngươi tới đan đạo phong thời điểm, ta đang ở luyện đan, không có thể nhìn thấy ngươi, còn tiếc nuối hảo một trận nhi đâu. Thích vi vi mỉm cười nói, nghe phỉ nhi nói ngươi luyện đan nhưng lợi hại, không biết có thể hay không cùng ngươi tham thảo một chút. Hảo a Này hai ngày ta đều sẽ không bế quan, chúng ta có thể tham thảo tham thảo. Tiêu dĩ mặt đáp kia đã có thể nói như vậy định rồi. Ngươi là tìm sư phó sao? Sư phó ở luyện đan. Chúng ta mang ngươi đi vào. chương 580 thay đổi, 2. Phong Đại đang ở luyện chế bát phẩm đan dược, đã mau đến kết thúc, tiêu dĩ mặt bọn họ đi sau cũng không ra tiếng, lẳng lặng mà nhìn nàng luyện đan. Có thể gần gũi nhìn luyện đan đại sư luyện đan, này cơ hội cũng không phải là nhiều đến. Sau nửa canh giờ, Phong Đại rốt cuộc luyện chế kết thúc, ở lò luyện đan thượng một phách, một đống đan dược liền từ đỉnh lò bay vọt dựng lên, dừng ở trên tay nàng cái chai. Đây là này một quý bát phẩm đan dược. Phong đại đem đan dược ném cho một cái dược đồng, nhìn đến Tiêu Dĩ mặt ba người, đối một cái khác dược đồng nói, đem nơi này thu thập. Sau đó chiều các nàng qua đi. Ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Thân thể hảo. Tiêu Dĩ mặt chiều Phong đại hành lễ, "Đã hảo." Nhiều chút phong sư thúc quan tâm. Vậy là tốt rồi. Phong đại đánh giá nàng một phen, "Không tồi." Tiêu Dĩ Mạt biết nàng nói chính là cái gì, là cảm thấy nàng có điều thay đổi, "Không tồi." Sư thúc, ngươi vừa rồi là ở luyện chế hợp thân đan. Tiêu Dĩ mặt hỏi, người đã nhìn ra, Phong Đại mang theo các nàng đi ra ngoài, loại này đan dược ở trước kia tông môn là thực dễ dàng luyện chế, nhưng là hiện tại, mặc dù là ta, cũng không rất cao xác suất thành công. Tiêu Dĩ Mặc biết nàng nói không sai, bởi vì ở nàng nhìn đến trong trí nhớ, hợp thần đan xác suất thành công xác thật rất cao, hơn nữa ra đan xuất cũng là rất cao. Nàng vừa rồi chú ý một chút Phong Đại cuối cùng đang ăn dược, chỉ có 3 viên, so với tiền bối, kém không phải nhỏ tí theo. Phong đại chú ý nàng cũng không ngoài ý muốn, hỏi, ngươi có cái gì phát hiện? Ta chỉ nhìn đến ngươi mặt sau một chút, không biết phía trước luyện chế tình huống. Tiêu dĩ mà không có xem hoàn chỉnh cái quá trình, cũng không biết là nơi nào không giống nhau. Tiêu chờ ngày mai ta lại luyện chế một lần, ngươi đến xem. Phong đại nói, mới luyện chế bát phẩm đan dược, nàng tinh thần lực tiêu hao không ít, hôm nay là vô pháp luyện chế đệ nhị lò. Là, sư thúc. Hai người các ngươi đi về trước, có chuyện gì quay đầu lại lại nói. Phong đại đối lạc phỉ nhi cùng thích vi vi phân phó là sư phụ thích vi vi trước khi đi đối tiêu dĩ mặt chớp trước mắt đừng quên chúng ta chi ra nước định nga Hảo, chờ hai người đi ra ngoài tiêu dĩ mặt lấy ra một đống bảng dập này đó đều là ta sửa sang lại ra tới về đan đạo ký ức phong đại tiếp nhận những cái đó bản dập lấy ra một mảnh đem thần thức bỏ vào đi nhìn đến bên trong ký lục vài thứ kia rất là động dung nơi này rất nhiều đều là chúng ta hiện tại không có. Còn có chút cùng hiện tại có chút xuất nhập. Cảm ơn ngươi, dĩ mạt Nàng chỉ là nhìn một mảnh, liền phát hiện nhiều như vậy bất đồng, giữ lại mấy chục cái, nên là cỡ nào đại một bút bảo tàng. Mà nàng muốn tại đây mấy tháng thời gian, đêm này đó từ như vậy nhiều trong trí nhớ tìm ra, còn phải nhớ lục xuống dưới, đến hoa nhiều ít tâm tư. Sư thúc khách khí. Này đó truyền thừa, ta sửa sang lại thời điểm, chính mình cũng qua một lần. Tuy rằng có một ít ta còn không hiểu, nhưng là cũng là ở ta thu hoạch. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá đây là chỉ là một bộ phận, chờ ta về sau đem dư lại ký ức giải phong, lại cho các ngươi dư lại. Hảo! Chỉ là này một bộ phận, cũng đã thực kinh người. Nàng có dự cảm, chỉ là này một bộ phận, liền cũng đủ làm thái nhất tông đan đạo đi hướng phồn Vinh, siêu việt đan đạo tông, trở thành luyện đan giới ngôi sao sáng. Nếu là có dư lại những cái đó truyền thừa, đan đạo phong đem đi lên như thế nào đỉnh? Các tiền bối, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lúc trước sáng tạo thái nhất tông người, lại có bao nhiêu lợi hại. chương 581 sư phụ ngươi là hứa vi đi. Nghe phỉ nhi nói, ngươi đối tạc lò rất có một bộ. Phong đại nói, khả năng làm ta kiến thức kiến thức. Đang muốn hướng phong sư thúc thỉnh giáo đâu? Hành, chúng ta đây đi phòng luyện đàn, nhìn xem ngươi luyện đan Hảo, tiêu dĩ mà không có cảm thấy chính mình sư phó là ngày xưa đan hoàng, liền không đem mặt khác người để vào mắt. Nàng tin tưởng câu nói kia, ba người hành, tất có ta sư. Có thể được đến phong đại chỉ điểm, đối nàng tới nói cũng có thể được lợi rất nhiều. Phong đại không mang nàng đi vừa rồi phòng luyện đan, mà là đi một cái độc lập phòng luyện đan. Đây là ta chính mình phòng luyện đan. Vừa rồi đó là công chúng phòng luyện đan, ở bên kia luyện đan, phương tiện đệ tử quan khán. Có thể học được nhiều ít, liền xem bọn họ từng người thiên phú. Phong đại nói, có phong sư thúc như vậy phong chủ, đan đạo phong đệ tử thật hạnh phúc. tiêu dĩ mặt cảm khái, nhiều ít tông môn. Những cái đó luyện đan đại sư trừ bỏ đối chính mình thân truyền đệ tử thân cận chút ngoại, đối những đệ tử khác căn bản chẳng quan tâm, có thể được đến một vài chỉ điểm đều cũng đủ những cái đó đệ tử vui vẻ đã lâu. Giống phong đại như vậy công khai luyện đan, thiếu chi lại thiếu. Đều là chúng ta đệ tử, đều cường đại rồi, tông môn mới có thể cường đại. Phong đại nói thực tùy ý, ngươi tính toán luyện chế cái gì đan dược? Liên luyện chế phá linh đan đi." Tiêu Dĩ mặt nói, "Ta nhìn đến truyền thừa cũng có cái này đan dược luyện chế phương pháp." Ta muốn thử xem. Cũng có thể. Phong đại vung tay lên, một đống dược liệu liền xuất hiện ở trên bàn, đúng là luyện chế phá linh đan sở yêu cầu dược liệu. Tiêu Dĩ Mạt cũng không khách khí, lấy ra chính mình đỉnh lò đặt ở đặt đan lô vị trí thượng, đánh ra kia nói không nổi danh linh hỏa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Nhìn hóa thành tinh hoa dược liệu, nàng nhớ tới ở trong trí nhớ nhìn đến vô đỉnh luyện chế. Linh hỏa hóa đỉnh, những cái đó dược liệu trực tiếp ở linh hỏa tinh luyện thành tinh hoa. Nàng hiện tại còn không có như vậy lợi hại có lẽ ở về sau nàng có thể thử xem bởi vì phong đại muốn thấy nàng đối tạc lò không chế cho nên ở phía sau ngưng đan thời điểm nàng riêng đem hỏa hậu không chế lớn điểm quả nhiên thực mau đan lô liền truyền đến phanh phanh phanh thanh âm hai người đều biết đây là muốn tạc lò tiêu dĩ mạt cũng không hoảng loạn chỉ thấy nàng ở trên tay bao trùm trụ chủ nhàn nhạt lớp băng sau đó phóng tới đan lô thượng hướng bên trong đưa vào một ít lạnh lẽo linh lực bành trướng đan lô chậm rãi an tĩnh lại phong đại ở một bên nhìn thấy nàng này thao tác. Khen ngợi gật gật đầu. Chờ tiêu dĩ mặt luyện chế hoàn thành, nàng mới mở miệng nói, ngươi này biện pháp mấu chốt là ở ngươi linh lực đi. Ngươi trong cơ thể có hàn khí là đã từng hấp thu chút hàn khí, bởi vì ngoài ý muốn, những cái đó hàn khí cùng ta kinh mạch hòa hợp nhất thể, cho nên ta linh lực thiên hàn. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá ta mấy năm nay cũng ở dùng linh hòa áp chế, tạm thời không có gì vấn đề. Linh lực mang hàn, cùng học tập băng thuộc tính linh kỹ, hiệu quả là không giống nhau phong đại nói Ngươi này phương pháp kỳ thật cũng không phải không thể mở rộng khai. Nếu luyện đan sư có thể học tập băng thuộc tính linh kỹ, ở tạc lò phía trước có thể hoàn thành linh lực hướng băng thuộc tính linh kỹ thượng chuyển hóa, cũng không phải không có cơ hội. Phong sư thúc nói chính là. Bất quá luyện đan sư bởi vì muốn quen thuộc mùi lửa không chế, cho nên tuyệt đại bộ phận đều là học tập hỏa thuộc tính linh kỹ, lại làm cho bọn họ học băng thuộc tính linh lực nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần có người nguyện ý đi thử, luôn có người có thể thành công. Phong đại nói. Sư phụ ngươi là Hứa Vi tên kia đi. Đột nhiên nghe được Hứa Vi tên, Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc một chút, bị nhận ra tới. Chương 582 quan hệ nổi bật. Ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không hỏi ngươi sư phó sự tình. Phong đại nói. Tiêu Dĩ Mạt thấy nàng như thế khẳng định, cũng không phủ nhận, hỏi, đan minh những người đó cũng chưa nhận ra được, sư thúc là như thế nào nhận ra tới? Ta cùng tên kia cũng mới có vài phần giao tình, năm đó hắn xảy ra chuyện, rơi xuống không rõ Ta cũng vì hắn lo lắng chút thời gian. Phong đại không e dè mà nói, mặt sau ngắm lại, lấy hắn bản lĩnh, không đến mức trốn không thoát, hiện tại không chừng ở nơi nào cất giấu, cũng liền không như vậy lo lắng. Xem ra sư thúc cùng sư phụ là cố nhân, không phải địch nhân, vậy là tốt rồi. Hắn hiện tại ở đâu trốn tránh? Ta cũng không biết. Lần trước thấy hắn vẫn là ở tuyên thành thi đấu thời điểm. Tiêu dĩ mặt nói, lúc ấy hắn đã đi rồi 2-3 năm, trở về cấp nhất nhất qua cái sinh nhật liền lại rời đi ta đến tông môn tới sau liền không biết chuyện của hắn nói như vậy hắn sẽ dạy mấy năm trước sau đó liền mặc kệ người mặc kệ sư phụ có cho ta hắn bút ký những cái đó tiêu dĩ mạt vì hứa vi cãi lại kia cũng không thể che giấu hắn nuôi thả chuyện của ngươi thật phong đại hư lệnh một tiếng biểu đạt đối hứa vi bất mãn bất quá rốt cuộc là bận tâm tiêu dĩ mạt mặt mũi không nói thêm nữa cái gì sư thúc ngươi còn không có nói là như thế nào nhận ra ta luyện đan là sư phụ giáo Hứa Vi vì không liên lụy ngươi, hẳn là trừ bỏ chính hắn luyện đan thủ pháp ngoại, lại dạy ngươi mặt khác luyện đan phương pháp đi. Phong Đại nói, bất quá quản hắn như thế nào biến, có chút thói quen vẫn là sẽ không thay đổi. Một ít chi tiết chỗ vẫn là sẽ có người biết. A, kia sư thúc ngươi nhưng đến cho ta chỉ ra tới, vạn nhất bị người phát hiện, ta không phải sẽ cho sư phụ mang đến phiền toái. Kỳ thật chính là các ngươi kiểm tra dược liệu chính tự, liên tính bị người đã biết, ngươi cũng có thể nói là trùng hợp. Phong Đại nói. Tiêu sư thúc như thế nào xác định hắn là sư phụ ta? Trực giác. Phong đại nói, có cái này thói quen, lại có thể dạy ra như vậy ưu tú đệ tử, chứ bỏ hắn còn có ai. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, Phong đại cùng hứa vi có lẽ cũng không giống nàng nói có vài phần giao tình, hẳn là rất quen thuộc. Một khi đã như vậy, vì cái gì hứa vi không tìm nàng hiểu biết thần Uyên hoa tình huống. Nói đến thần nguyên hoa, nàng còn phải trở về tìm hiện tại sư phụ. Một cái đồng dạng nuôi thả sư phụ. Theo sau nàng cùng phong đại hàn huyên chút luyện đan mặt trên sự tình, chờ phong đại khôi phục không sai biệt lắm, liền bắt đầu luyện chế hợp thần đan. Phong đại đem yêu cầu dược liệu lấy ra tới, giống nhau giống nhau kiểm tra một phen, tiêu dĩ mặt liền ở một bên nhìn. Sư thúc, đây là luyện chế hợp thần đan yêu cầu sở hữu dược liệu. Tiêu dĩ mặt hỏi, đối, như thế nào, có cái gì không đúng. Trước đây tổ trí nhớ, còn nhiều mấy vị dược liệu. Tiêu dĩ mặt nói, kém mấy vị dược liệu. Nếu thật là kém mấy vị dược liệu, kia hợp thần đan hẳn là vô pháp luyện chế mới đúng. Những cái đó dược liệu đều không phải cái gì quý báo dược liệu, ta tưởng hẳn là phụ trợ tính. Tiêu dĩ mặt nhắm mắt lại, ở trong đầu tìm tòi một chút, báo vài loại dược liệu tên. kia mấy vị dược liệu thật sự quá bình thường, phong đại nơi này đều không có chữ hàng, lại phải người đi dược liệu trong lâu đi tìm. Chờ đệ tử đem những cái đó dược liệu lấy tới, phong đại nghiên cứu một chút. Phát hiện này mấy vị dược liệu đối hợp thần đan sắc thật sẽ không ảnh hưởng hợp thần đan dược hiệu. Nói cách khác, nhiều chúng nó sẽ không càng có hiệu, thiếu chúng nó cũng có thể luyện chế thành công. Tiêu Dĩ Mạt đem tiền bối như thế nào luyện chế hợp thần đan quá trình nói hạ, Phong Đại cân nhắc một chút sau liền bắt đầu động thủ. Chương 583 người là sư phụ ta, một. Tinh luyện vẫn là như vậy tinh luyện, chủ yếu dược liệu vẫn là những cái đó dược liệu, nhưng là bởi vì nhiều kia mấy vị không nhẹ không nặng dược liệu, Phong Đại phát hiện chính mình lại luyện chế trong quá trình nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia những cái đó dược liệu ở dung hợp thời điểm, nàng yêu cầu tiêu phí rất lớn tinh lực đi khống chế chúng nó, làm chúng nó dung hợp, làm chúng nó không cần xuất hiện bài xích, sẽ không xuất hiện tạc lò tình huống. Hơn nữa trước kia nàng có thể cảm giác, những cái đó dược liệu ở dung hợp thời điểm, tốc độ rất chậm. Chính là hiện tại, dược liệu dung hợp tốc độ so với phía trước nhanh gấp đôi không nói, khống chế lên cũng dễ dàng nhiều, tựa hồ căn bản không xài như thế nào tinh lực, nó liền dung hợp hoàn thành. Này liền dung hợp xong rồi, dung hợp xong rồi. Phong đại chính mình còn đắm chìm ở không có khả năng giữa, tiêu dĩ mặt ở một bên thúc dục phong sư thúc, dung hợp hoàn thành, ngươi còn không ngưng đan sao. Phong đại lấy lại tinh thần, tập trung tinh lực tiến hành ngưng đan. Này một bước cũng rất quan trọng, hơi có vô ý, một lò dược liệu cũng sẽ báo hỏng. Chính là, này ngưng đan như thế nào cũng trở nên dễ dàng như vậy. Từ dung hợp đến đan thành, tựa hồ đều mau không thể tưởng tượng. Hơn nữa đan dược từ 3 viên tăng tới 5 viên, nhưng là nàng tinh thần lực mới hao phí phía trước 1 phần 3. Nay vẫn là ở nàng lần đầu tiên nếm thử kết quả. Nàng tin tưởng, ở nàng quen thuộc sau, tinh thần lực tiêu hao sẽ càng thấp, thành đan suất cũng sẽ càng cao. Mà này, gần là nhiều hơn mấy vị thực bình thường dược liệu mà thôi. Khó trách hiện tại Thái Nhất Tông cùng trước kia tranh lệch như vậy đại. Nàng hiện tại hận không thể đem tiêu dĩ mà cấp vài thứ kia tất cả đều hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Tiêu dĩ mặt có thể thể hội tâm tình của nàng, nói, Phong sư thúc, ta ở chỗ này đã hai ngày, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước. Ngươi biết lòng ta cấp. Phong đại cười cười, ta cũng không lưu ngươi, có chuyện gì, ngươi lại tìm ta. Tốt. Tiêu dĩ mặt trở lại thư đạo Phong, trực tiếp đi tìm hạ thiền. Nàng cơ hồ đem toàn bộ thư đạo Phong đều tìm khắp sau, mới ở một tòa không chấp mắt ngọn núi thác nước hạ tìm được hắn. Thác nước không phải rất lớn, phía dưới có cái tiểu thủy đàm. Mặc kệ thác nước lưu nhiều ít dưới nước tới, cái này hồ nước cũng không gặp mang quá. Hạ Thiên không có ở thác nước hạ tu luyện, hắn ngồi ở trên một cục đá lớn, một tay thửa dịp đầu, một cái tay khắc cầm cá thực, thường thường đậu một chút thỏ qua tới bảy cá. Sư phụ! Tiêu dĩ mạt chiều hạ thiền hành lễ. Làm sao vậy? Bọn nhãi danh khi dễ ngươi. Hạ thiền lười nhắc hỏi. Tiêu dĩ mặt! Nàng thoạt nhìn như là bị ủy khuất tới tìm hắn cáo trạng. Sư phụ, ta có một số việc, tưởng hướng ngươi thỉnh giáo. Tiêu dĩ mặt nghiêm túc mà nói. Nga, nói đi, sự tình gì? Hạ thiên ném điểm cá thực đi xuống, những cái đó con cá phía sau tiếp trước mà đoạt thực, đem thủy bắn khởi phiến phiến bọt nước. Sư phụ, ta trước đây bối trong trí nhớ nhìn đến, chúng ta tông môn đã từng có một gốc cây thần nguyên hoa. Hạ thiên đem trong tay cá thực toàn bộ ném tới hồ nước, vô vô nói, nói, không sai. Như thế nào? Năm đó kia chàng đại chiến, thần nguyên hoa cũng không có bị hao tổn, ta muốn biết. Tiêu cây thần nguyên hoa còn ở đây không? Chuyện này, ngươi như thế nào không đi hỏi tông chủ? Ngược lại chạy tới hỏi ta. Ngươi là sư phụ ta, ta đương nhiên muốn hỏi ngươi. Tiêu dĩ mặt nói đương nhiên, phía trước nghe tần sư thúc ý tứ, nàng là không biết tông môn có thần nguyên hoa, ta đánh giá những người khác hẳn là cũng không biết. Nếu thật sự có, biết đến người phỏng trường chính là tông chủ cùng sư phụ. Sư phụ, chúng ta tông môn hiện tại rốt cuộc còn có thần nguyên hoa sao? chương 584 ngươi là sư phụ ta. 2. Ngươi muốn thần nguyên hoa. Hạ thiên hỏi. Nói như vậy là có. Tiêu dĩ mặt trầm mặt một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Dùng để làm cái gì? Cứu người. Ngươi tới Thái Nhất Tông, chính là vì thần nguyên hoa. Đúng vậy. Ngươi phía trước như thế nào chưa nói? Chưa nghĩ ra nói như thế nào? Tính toán trộm. Không nhất định. Cũng chính là có này tính toán. Vậy ngươi vì sao phải nói cho ta? Bởi vì ngươi là sư phụ ta. Lần này đổi Hạ Thiên trầm mặt. Tiêu dĩ mặt cho rằng hắn sẽ không lại trả lời chính mình thời điểm. Hạ Thiên lại mở miệng, đi thôi, ta sẽ cho ngươi lộng tới thần nguyên hoa. Dứt lời hắn không hề để ý tới Tiêu dĩ mặt, lấy ra cá thực, ném một ít ở hồ nước, xem những cái đó con cá đoạt thực. Tiêu dĩ mặt chiều hắn hành lễ, rời đi tiểu ngọn núi. Hạ Thiên câu được câu không đem trong tay cá thực ném vào trong nước, chờ con cá đem cá thực đều ăn xong tan đi sau, mới nhẹ nhàng vô vỗ tay, từ trên tảng đá chậm dãi biến mất. Nơi nào đó thạch động trước, hai vị lao giả cố thủ ở một cái cửa đá trước. Hai vị lao giả ăn mặc màu đen quần áo, ở ánh sáng không cường trong sân động, hai người giống như với nảy vách đá hòa hợp nhất thể. Nhìn thấy hạ thiên đã đến, hai vị lao giả đều mở mắt. Ngươi như thế nào có rảnh tới? Bên trái lao giả hỏi. Ta tôi bắt thần luyên hoa. Ngươi muốn lấy thần luyên hoa. Ân. Làm cái gì? Cho ta đồ đệ. Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm kêu ba cái con khỉ nhỏ ta gần nhất thu cái tiểu nha đầu. Ngươi đối nha đầu này, nhưng thật ra hảo. Thư Đạo Phong hiện tại liền như vậy một cái nha đầu, ân, cũng không đúng, liền nàng cùng nàng nữ nhi hai cái nha đầu, không đối nàng hảo điểm, chẳng lẽ đối với các ngươi hai cái lao ra hỏa hảo. Không có lý do chính đáng, vẫn là không thể làm người tiến. Bên phải lão giả nghiêm túc mà nhiều. Nàng được đến toàn bộ truyền thừa. Hạ Thiên nói, hai vị lao giả toàn lộ ra một mặt kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu, kia có thể làm khen thưởng hai vị lão giả đồng thời phát tay, lượng đạo linh lực đánh vào cửa đá thượng, cửa đá chậm rãi chiều hai bên mở ra. Hạ Thiên vào sơn động, nồng đậm linh lực ở trong sơn động hình thành màu trắng ngà xương mù dày đặc, cơ hồ có thể hóa thành giọt nước. ở sơn động một chỗ, một gốc cây hồng diễm diễm mà đóa hoa lớn lên ở thuần màu đen bùn đất, mảnh dài lá cây rũ ngã trên mặt đất, giống hai tòa tương liên cầu hình vòm giống nhau, đem lửa đỏ đóa hoa phụ trợ ở bên trong. Hạ Thiên lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra một con cực mỏng tơ tàng bao tay mang lên từ đó hoa thượng hái được hai cánh cánh hoa xuống dưới phóng đảo hồn ngọc hắn đem đồ vật thu hồi tới sau đó hoa khai chính mình thủ đoạn đem máu tươi tích ở thần uyên hoa bùn đất thượng chờ máu đem kia màu đen bùn đất đều nhiễm hồn sau mới ở miệng vết thương thượng lau một chút miệng vết thương nháy mắt khôi phục ra sân động cửa đá lại lần nữa chậm rãi đóng lại hắn chiều hai vị lao giả gật gật đầu trực tiếp biến mất tiêu dĩ mặt trở lại chính mình sân sau suy nghĩ muốn hay không tiếp nhà mình khoe nữ trở về Nghĩ đến cũng có chút ấy nấy, các nàng tới rồi Thái nhất tông hai năm, nàng cũng chưa như thế nào đổi tiêu nhất nhất. Hiện tại đem đan đạo phong truyền thừa sửa sang lại ra tới, nàng chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, đi tàng thư các nhìn xem, có thể hay không tra được về nàng huyết mạch sự tình. Cũng không biết, nàng huyết mạch là di truyền nàng, vẫn là độc cô Vân. Nghe miểu hoa lần trước nói, độc cô Vân phụ thân bên kia tựa hồ cũng là khó lường người. Nàng phát ngốc thời điểm, Hạ Thiền đột nhiên xuất hiện, ném cho nàng một cái hộp ngọc. Cứu người nói một mảnh là đủ rồi, ta cho ngươi lộng hai cánh. Tiêu dĩ mặt thu hồi hộp, chiều hạ thiền cười nói, cảm ơn sư phó. Quả nhiên, có sư phó, dễ làm việc. chương 585 là ngươi. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới hạ thiền nhanh như vậy liền đem thần Uyên hoa lộng tới tay, nghĩ nghĩ, nàng từ bỏ đi tìm tiêu nhất nhất, mà là cùng hạ thiền nói hạ, xuống núi đi phường thị. Hai ba cái canh giờ sau, tiêu dĩ mặt đi vào phường thị, đi thái nhất tông đối ngoại liên tiếp điểm. Nàng đem chính mình lệnh bài cấp đệ tử nhìn nhìn, đối phương nhìn đến thư đạo phong hoạch tâm đệ tử lệnh bài, cung kính mà kêu một tiếng sư thúc tổ. Mấy năm nay, nhưng có người tới tìm ta. Tiêu dĩ mặt hỏi. Khả xảo, mấy ngày trước đây vừa lúc có cái nam tử tới đi tìm ngươi. Tiêu đệ tử nói, hắn nói, hẳn là sẽ ở phường thị ngốc nửa tháng. Nếu là tìm hắn, liền đi ngươi lần trước trụ khách điếm. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, rời đi liên tiếp điểm, đi phía trước khách điếm. Khách điếm lần trước bị độc cô vân biến thành bột phấn, hiện tại đã một lần nữa sửa chữa một phen, thoạt nhìn cùng phía trước cũng không có cái gì khác biệt. Trường quầy vẫn là cái kia trường quầy, nhìn thấy nàng, trường quầy chiều nàng hành lễ, gặp qua sư thúc. Phía trước vẫn là tiêu cô nương, hiện tại chính là sư thúc. Có cái tìm ta người ở nơi này. Tiêu dĩ mặt hỏi. Đúng vậy. Liên ở tại các người lúc trước trụ tiểu viện. Trường quầy nói. Ta đây chính mình qua đi liền hảo, người đi vội người đi. Tiêu dĩ mặt quen cửa quen mẻo mà đi mặt sau sân, gõ gõ sân môn, chỉ chốc lát sau liền có người tới mở cửa. Nhìn thấy lẫn nhau thời điểm, trong môn ngoài cửa hai người đều sửng suốt một chút. Là ngươi, là ngươi. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới mở cửa người sẽ là Tiêu Hà, Tiêu Hà cũng không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này chờ người là nàng. Là ngươi ở tìm ta. Tên đệ tử kia chỉ nói là cái nam tử, nàng cho rằng vừa lúc là sư phụ tới, nhìn đến Tiêu Hà, rất là ngoài ý muốn. Không phải. Là môn chủ đang đợi ngươi. Mời vào đi. Tiêu hà nghiêng người làm nàng tiến vào. Tiêu dĩ mạt đi vào, tiêu hà mang nàng đi nhà chính. Đi vào, liền nhìn đến một cái xa lạ nam tử đang ở pha trà. Nhìn đến cái kia lắc tay, nàng chiều nam tử hành lễ, sư phụ. Lại đây nếm thử sư phụ pha trà. Hứa vi chiều nàng cười nói. Hảo nha, trước kia cũng không biết sư phụ còn sẽ pha trà đâu. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, ở hắn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận hứa vi truyền đạt trà nghe nghe. Sau đó túi đầu lướt qua một ngụm. Như thế nào? Trước kia chỉ biết sư phụ thích uống rượu, hiện tại mới biết được, sư phụ phao trà cũng hảo uống. Tiêu dĩ mạt cười nói. So trước kia bẩn. Hứa vi cười nhìn nàng. Hắn cũng phát hiện tiêu dĩ mặt cùng trước kia không giống nhau. Sư phụ đều 3-4 năm chưa thấy được ta. Cũng 3-4 năm chưa thấy được nhất nhất. Nàng hiện tại thế nào? Thân thể đảo còn hảo, cơ bản không như thế nào lại sinh bệnh. Ở trong tông môn nơi nơi thoán. Hiện tại là các phong tiểu hương nhân. Tiêu dĩ mặt cười cười. Vậy là tốt rồi. Sư phụ, các người như thế nào sẽ lúc này tới tìm ta? Ta nói rồi, lại ở chỗ này phát triển chút lực lượng, để lại cho người dùng. Vừa lúc ta cũng ở phụ cận, liền đến nơi này tới, thuận tiện đem chuyện này làm. Hứa vi chỉ chỉ tiêu hà, về sau hắn liền lưu lại nơi này. Tiêu dĩ mặt không hỏi tiêu hà 3 năm sau như thế nào sẽ biến thành hứa vi người. Bung chén trà, đối hứa vi nói, sư phụ, ta đã nói rồi. Ta ở trong tông môn, không dùng được những người này. Ngươi hiện tại đúng là dùng người thời điểm, làm cho bọn họ đi theo ngươi, ta càng yên tâm. Chuyện này sư phụ ngươi đừng cùng ta tranh. Mặt khác, cái kia sự tình, ta đã có kết quả. Hứa Vi trên tay chén trà nhẹ nhàng khuấy khư, nước trà đã ở hắn mu bàn tay thượng, theo mu bàn tay tích ở bản con thượng. Chương 586 đây mới là đàn hoàng. Tiêu Hà cùng đi theo Hứa Vi bên người có một năm thời gian. Trước mặt người khác, Hứa Vi là cô lãnh, nghiêm túc ít khi nói cười nhưng là ở cùng tiêu dĩ mặt ở chung trong khoảng thời gian này hắn thực thả lỏng sẽ bị tiêu dĩ mặt nói đầu cười thậm chí còn thực sủng sủngị nàng cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi hắn biết hứa vi hiện tại trong lòng thực không bình tĩnh hắn có chút tò mò nhưng là cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu hứa vi chiều hắn phất phất tay sau hắn liền lui xuống tiêu dĩ mặt làm hứa vi bố trí một cái kết giới ngăn cách ngoại giới tìm tòi nghiên cứu sau đó lấy ra một cái hộp đẩy đến hứa vi trước mặt Đây là hạ thiền sư phụ cho ta, hắn nói, chữa bệnh nói, một mảnh cũng đủ, bất quá vẫn là cho ta tìm hai cánh. Hứa vi mở ra hộp, bên trong nằm hai cánh cánh hoa, mặt trên còn có chứa linh khí ở quên quẩn. Hứa vi lấy ra trong đó một mảnh, phóng đảo chính mình hộp ngọc, đem dư lại một mảnh để lại cho nàng. Ta có một mảnh thì tốt rồi. Sư phụ, này thần nguyên hoa làm thần dược, dược hiệu quá cường, tốt nhất vẫn là luyện chế thành ăn dược. Tiêu dĩ mặt lo lắng hắn sẽ trực tiếp ăn xong, dặn giò nói ta có chừng mực. Hứa vi nói, ngươi đi bên ngoài vì ta hộ pháp. Tiêu dĩ mặt biết, hắn bệnh cứ hạn chế thực lực của hắn, làm hắn tu vi phát huy không ra, luyện đan cũng không thể luyện chế quá cao cấp. Đợi nhiều năm như vậy, hiện tại thần nguyên hoa liền ở trước mặt hắn, muốn báo thù hắn là kinh không được dụ hoặc. Bất quá, thù lớn chưa trả, hắn hẳn là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc, hẳn là cũng là có một ít dựa vào. Ta liền ở bên ngoài, nếu là có chuyện gì, liền gọi ta. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, ở cửa thủ. Thấy Tiêu Hà ở trong sân đứng, chiều hắn hơi hơi gật gật đầu. Nàng không có cùng hắn nói chuyện, sở hữu tinh lực đều đặt ở trong phòng. Nếu là hứa vi có chuyện gì, nàng có thể trước tiên chạy tới nơi. Nàng không biết hứa vi mấy năm nay chuẩn bị chút cái gì, cũng không biết hắn muốn như thế nào làm, nhưng là nàng tin tưởng hắn. Trong phòng truyền đến rất nhiều lần linh lực dao động, còn có thống khổ kêu rên. Tiêu dĩ mặt vài lần tưởng đi vào nhưng là không biết chính mình đi vào có phải hay không sẽ quấy rầy chuyện của hắn cuối cùng đều nhìn xuống nửa ngày sau bên trong rốt của gan tĩnh lại nhưng là Hứa Vi cũng không có ra tới lại qua một ngày Hứa Vi rốt cuộc triệt kết giới mở cửa ra tới ở nhìn đến hắn kia một khắc Tiêu Dĩ Mạt thấy được một cái hoàn toàn bất đồng người không phải hắn bộ dáng mà là toàn thân khí chất trước kia hắn là một cái bình thường nam tử hiện tại hắn trên người hắn có một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách đây mới là thuộc về đan hoàng khí chất Tiêu Hà cũng bị hứa vi trên người hơi thở sở kinh. Nhìn đến hiện tại hứa vi, làm hắn muôn cùng bái. Sư phụ, tiêu dĩ mặt tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Nha đầu, hứa vi chiều tiêu dĩ mặt cười cười, kia một thân hơi thở đều bị hắn thu liếm lên, thoạt nhìn cùng trước kia lại không có gì hai dạng. Sư phụ, ta lại cho ngươi bắt mạch đi. Tiêu dĩ mặt lo lắng mà nói. Hảo, tiêu dĩ mặt đi qua đi, cho hắn bắt mạch, nói, này dược thật là thần kỳ. Trên người của ngươi ám thương thật sự đều hảo. Sắc thật lợi hại. kia chính là thần dược. Tuy rằng như thế, nhưng là ngươi thân thể vẫn là yêu cầu điều trị một phen, ngươi mới có thể khôi phục trước kia thực lực. Tiêu dĩ mạt nói, những cái đó đan dược liền không cần ta cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ăn. Ta biết. Tiêu dĩ mạt không quá tin tưởng hắn nói, chuyển hướng tiêu hà nói, ngươi đi theo sư phó, mỗi ngày phải nhớ đến nhắc nhở hắn ăn đan dược, ít nhất muốn ăn 3 tháng, đã biết sao. chương 587-9 đỉnh môn. Tiêu Hà có chút trăn trở, bất quá vẫn là gật gật đầu. Hứa Vi thấy Tiêu Dĩ mặt nói như vậy, là thật sự không tính toán tiếp thu hắn ở chỗ này an bài người. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, nói: Ta Tân Kiến Tông môn Kêu Chín đỉnh môn, đây là ngươi lệnh bài, về sau ngươi chính là Tông môn thiếu môn chủ. Nàng lấy quá lệnh bài nhìn nhìn, màu nâu lệnh bài trung quanh điêu khắc một ít linh thú, trung gian một mặt viết thiếu tự, một bên vẽ một cái đỉnh. Nàng đã cự tuyệt Hứa Vi lưu người ở chỗ này, nếu lại cự tuyệt cái này. Hắn phòng trường muốn sinh khí. Vì thế thực sảng khoái mà đem lệnh bài thu lên. Hiện tại, nó còn không có tiếng tăm gì, nhưng là ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu, nó là có thể danh dương đại lục. Hứa vi tự tin mà nói. Tiêu Dĩ Mạt một chút không có hoài nghi hắn nói, ở phía trước mấy năm như vậy trong hoàn cảnh, hắn đều có thể đem tông môn xây lên tới, còn có thể đem Tiêu Hà người như vậy nạp vào tông môn. Lấy hắn trước kia năng lực còn có nhợ mạch, muốn đem tông môn phát triển lên, tuyệt đối không khó. Riêng là khởi điểm liền so khác tông môn cao rất nhiều. Hơn nữa, hắn biết khác tông môn rất nhiều sự tình, người khác lại không biết hắn là ai. Người khác ở minh hắn ở trong tối, rất nhiều chuyện càng tốt làm. Ta chờ sư phụ tin tức tốt. Bất quá sư phụ, chuyện này, phòng trừng không thể gạt được cái kia sư phụ. Nàng tổng cảm thấy, hạ thiền hẳn là cái gì đều biết. Cũng không cần gạt. Thư đạo phong hạ thiền, ngươi cũng không thể gạt được hắn. Hứa vi nói, ngươi vốn là bái ta làm thầy trước đây, hiện tại ta thành lập tông môn. Ngươi làm thiếu môn chủ, cũng là theo lý thường hẳn là. Chúng ta cùng Thái Nhất Tông hẳn là cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập. Tiêu dĩ Mạt gật gật đầu. Nếu ngươi không muốn lưu người ở chỗ này, ta đây ở chỗ này liền không làm cái gì. ân ơn. Hứa vi vô vô nàng đầu, vi sư không ở bên cạnh ngươi, ngươi ở luyện đan thượng có cái gì nghi hoặc, có thể đi tìm phong đại. Lấy nàng phẩm tính, hẳn là sẽ vì ngươi giải thích nghi hoặc. Tiêu dĩ Mạt muốn hỏi hắn cùng phong đại có phải hay không thực hảo. Bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Sư phụ cùng sư thúc cũng chưa đề, nói vậy cũng không nghĩ người biết chuyện này. Nàng gật gật đầu, phong sư thúc người thực hảo, ta ra tới trước còn cọ chỉ điểm ta luyện đan. Kia liền hảo, hứa vi đối nàng cái này đệ tử có chút thấy nấy, nhưng là hắn bây giờ còn có chính mình việc cần hoàn thành, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm, nàng lưu tại Thái Nhất Tông cũng có thể có càng ổn định sinh hoạt. Hiện tại cuốn tiến những cái đó sự tình tới, đối nàng tương lai cũng không có chỗ tốt. Chờ tông môn cường đại rồi, có thể cho nàng che chở, lại làm nàng lại đây đi. Nếu không có việc gì, chúng ta này liền rời đi. Nhanh như vậy, nàng cũng chưa cùng hắn hảo hảo tâm sự. Tông môn bên kia sự tình ta còn là không yên tâm. Nguyên bản cũng là bất thời giờ đến nơi đây tới. Tông môn mới vừa thành lập, tự nhiên có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn đi xử lý. Dưới tình huống như thế, hắn còn trước hết nghĩ nàng, làm hắn cảm động không thôi. Ta đây đưa ngươi. Hảo. Người đi đem những người đó triệu tập trở về, nói cho bọn họ không cần lưu lại nơi này, cùng nhau đi rồi. Đúng vậy. Tiêu Hà lĩnh mệnh rời đi. Thầy cho hai người hướng ngoài thành đi đến. Tiêu Hà thực lực không tồi, đi theo sư phụ, cũng là một đại trợ lực. Hắn nhập môn phía trước nói, hắn thiếu người một phần ân, một ngày kia, hắn khả năng sẽ đi còn ân tỉnh. Hắn nói người kia chính là người đi. Ta đều nói với hắn, bất quá thuận tay mà làm, hắn còn nhớ. Cùng ta nói nói. Tiêu dĩ mặt đem Thường Châu thành sự tình nói, mới vừa nói xong, tiêu hà liền mang theo một đám người lại đây. Sư phụ, bảo trọng. Có việc, cùng vi sư truyền tin tức. Hứa vi lên ngựa, mang theo người rời đi. Từ đây, thuộc về 9 đỉnh môn văn chương chính thức mở ra. chương 588 ném nổi cấp sư phụ. Tiêu dĩ mặt ở phường thị dạo qua một vòng, cấp tiêu nhất nhất mua một ít ngoạn ý nhi mới trở về tông môn. Sau khi trở về, nàng đi trước tìm hạ thiền. Xong xuôi. Hạ Thiên thay đổi cái đỉnh núi thay đổi tảng đá nằm nghiêng ở mặt trên một tay chống đầu tựa hồ là ở phơi nắng hắn nâng nâng mí mắt tựa ngủ phi ngủ mà bộ dáng có dẫn nhân phạm tội tiềm chất là sư phụ Tiêu Dĩ mặt đáp ân Tiêu Dĩ mặt nhìn hắn suy nghĩ hắn ngủ rồi không còn có chuyện gì sư phụ ta muốn hỏi một chút chúng ta tông môn có hay không quy định tông môn đệ tử có thể hay không cùng mặt khác tông môn có quan hệ Tiêu Dĩ mặt hỏi Lý luận thượng Không thể. Hạ Thiên nói, nói đi, ngươi lại làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta trước kia sư phụ, mới vừa kiến một cái tông môn, làm ta làm thiếu môn chủ. Tiêu dĩ mặt nói, chuyện này không cần cùng ta nói. Muốn nói. Hạ Thiên nhứng mày Hiện tại theo như ngươi nói, vạn nhất về sau tông môn trách tội, sư phụ ngươi là có thể giúp ta đỉnh chứ. Đến lúc đó liền nói, nàng là báo bị quá. Hạ thiền. Hắn ngón tay vừa động một đạo linh lực chiều nàng bay qua đi đối một màn này hết sức quen thuộc tiêu dĩ mạt theo bản năng hướng một bên chật lóe tránh đi hắn công kích sư phụ ngươi động thủ phía trước có thể hay không trước nói một tiếng nếu không phải gặp qua hắn dùng này nhất chiêu đối phó nhị lăng nàng liền phải bị hắn đánh trúng nga vậy ngươi lợi dụng ta phía trước có thể hay không trước nói một tiếng hạ thiên hứ lạnh lại không lại động thủ ta chỗ nào có lợi dụng đây là bình thường vãn bối hướng trưởng bối thông báo tiêu dĩ mạt biện giải Hạ thiên không nói lời nào, mở to mắt lười nhắc mà đánh giá nàng hai mắt, lắc đầu, cái nào tiền bối đem ngươi dạy hư. Thân nguyên hoa sự tình tìm hắn, hiện tại chuyện này lại tìm hắn. Liên như vậy chắc chắn hắn sẽ không theo hắn tích cực. Vẫn là trước kia cái kia đồ đệ nhìn tương đối thuận mắt. Tiêu dĩ mặt cười cười, tiền bối nói cho ta, có chuyện, tìm trường bối, mọi người đều là làm như vậy. Ai làm ngươi đem ta mang về tới, đương sư phụ ta. Hạ thiên meo lại mắt, không kiên nhẫn mà phất phất tay nhớ kỹ ngươi là thái nhất tông người là được tiêu dĩ mạt khỏe miệng dơ lên cảm ơn sư phụ đồ nhi cáo lui sư phụ ngươi chậm rãi phơi nắng nang xuống núi ở dưới chân núi gặp nhĩ lăng tiểu sư muội ngươi vừa mới chọc sư phụ sinh khí nhĩ lăng kích động hỏi không có tiêu dĩ mạt phủ nhận đừng phủ nhận ta đều nghe được kia quen thuộc bảo phá thanh nhĩ lăng một bộ ngươi lừa không đến ta bộ dáng nói nhanh lên ngươi như thế nào đem sư phụ kia lão nhân gia cấp chọc tới Nhị sư minh, ngươi có hay không nghe qua một câu? Cái gì? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tiêu dĩ mặt dứt lời, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Ân. Nhĩ lăng ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chính là kêu càng ngày càng tới gần quen thuộc lực lượng làm hắn lập tức thoát đi vừa rồi địa phương. Ngoa tào, sư phụ có phải hay không giả cả mắt mở, đánh sai người. Nhĩ lăng kêu lên. Liên tiếp linh lực bay qua tới, bước hắn đông trốn tây trốn, lấy này chứng minh, hắn cũng không phải giả cả mắt mở. Hắn muốn đánh người chính là hắn. Nội môn khảo hạch liền phải tới rồi. Ngươi có này nhàn rỗi, còn không cho ta lăn đi tu luyện? Đến lúc đó ném thư đạo phong mặt, ta liền đem ngươi treo ở tảng thư các đứng đầu nhị thượng. Hạ thiên thanh âm từ trên núi sâu kín truyền đến. Nhìn đến nhị lăng bị cuối cùng một đạo lực lượng đánh trúng, nhẹ răng trợn mắt, tiêu dĩ mặt nhẫn cười nói, nhị sư huynh, ngươi vẫn là mau trở về tu luyện đi. Chúng ta tảng thư các đứng đầu nhị quá cao, một treo lên đi, toàn bộ tông môn đều có thể thấy được. Trước 589 nhất nhất lão đại, một, bốn năm thời gian thoảng qua, tại nội môn đệ tử khảo hạch đêm trước, tiêu dĩ mạt rốt cuộc đêm trước mắt sở hữu truyền thừa đều tách ra tới, làm thành bản dập, giao cho các ngọn núi. Tiêu dĩ mạt đem cuối cùng một cái bản dập làm tốt, thu nguyệt đem một ly trà đưa cho nàng, tiểu thư uống nước đi. Đây là thu nguyệt riêng vì nàng pha chế tỉnh thần trà, mỗi lần làm bản dập mệt sau, uống thượng một ly cái này, mắt lạnh tỉnh thần, rất là thoải mái. Thu Nguyệt cùng Hạ Vũ bọn họ đều đã xuất quan, 6 năm thời gian, Thu Nguyệt thăng cấp tới rồi là thiên linh cấp, Hạ Vũ thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp trung cấp, Mục Diệp cũng thăng cấp đến thiên linh cấp trung cấp. Tiểu Thư, đây là cuối cùng một khối. Thu Nguyệt thấy nàng làm như vậy vất vả, rất là đau lòng, cũng may này lập tức liền phải làm xong. Đối, cuối cùng là làm xong. Tiêu dĩ mặt dối người, nhất nhất đâu. Tiểu Tiểu Thư nói đi xem nàng tiểu đồng bọn huấn luyện. Thu Nguyệt cười nói, nha đầu này. Rõ ràng là thư đạo phong người, lại tổng không thích ở thư đạo phong lốc Tiêu dĩ mặt bất đắc dĩ mà nói. Thư đạo phong liền tiểu thư các ngươi vài người, người ba vị sư minh cùng sư bá còn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi Mặt khác phong đều có thật nhiều người, náo nhiệt vô cùng, lại đều sủng nàng, nàng tự nhiên thích ngốc những cái đó địa phương. Cũng may mắn nàng có những cái đó bằng hữu Tiêu dĩ mạt cảm khái, những cái đó bạn cùng lứa tuổi nhưng có khi dễ nàng. Ngẫu nhiên khỏe miệng sẽ có một chút. Bất quá cuối cùng bị khi dễ đều không phải tiểu tiểu thư. Hiện tại những cái đó hài tử, đều bị nàng chỉnh sợ, phụ nàng vì lao đại đâu. Nàng đều làm cái gì, cũng không có gì, chính là chảo chút lao thử à, xa á gì đó, tắt những cái đó tiểu hài tử ổ chăn, tủ bát gì đó. Hơn nữa tiểu tiểu thư tuy rằng không thể tu luyện, nhưng là trời sinh thần lực, một trưởng có thể đem cục đá trục thoái. Hơn nữa tốc độ lại mau liền tính là cùng địa linh cấp người đối thượng, nàng đều sẽ không có hại. dân già, Đại gia đã kêu nàng lao đại. Những người đó sợ không phải cam tâm tình nguyện đi. Tiểu tiểu thư nói, ai nắm tay lợi hại, ai chính là lao đại, không phục có thể đi cùng nàng đánh một hồi. Có chút người không phục, thật đi khiêu chiến nàng, kết quả bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Hơn nữa, hơn nữa cái gì. Tiểu tiểu thư cùng những người đó ở đối trên phía trước ước định hảo, bị đánh người không thể sử dụng đan dược, chỉ có thể chính mình khôi phục. Cho nên, những người đó đỉnh kia vẻ mặt tứ thanh thật nhiều thiên. Bởi vậy thật nhiều người đều đã biết chuyện này. Tiêu dĩ mặt cười cười, nàng như thế nào tấu đến người mặt mũi bầm rập. Tục ngữ nói, đánh người không vào mặt. Phong chủ cũng hỏi như vậy nàng, tiểu tiểu thư nói, nhị sư bà nói, đánh người không vào mặt, ai biết bọn họ bị đánh. Chính là muốn vào mặt, làm cho bọn họ biết, người khác cũng biết. Bằng không ai đều tới tìm nàng phiên thoái. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, nhị sư huynh bị sư phụ phạt đi. Ân, lại hủy hoại một lần đại điện đâu. Thu Nguyệt nói đến chuyện này cũng là buồn cười. Nhĩ Lăng bị đánh sau, vẫn luôn nói tiêu nhất nhất không đủ ý tứ, thế nhưng đem hắn đẩy ra, kết quả bị tiêu nhất nhất một bẹp miệng liền làm cho đầu hàng. Sư phụ liền không phạt nhất nhất. Phong chủ nói, nàng bằng bản lĩnh đánh người, không có gì hảo trừng phạt. Những cái đó hài tử đánh không lại, là chính bọn họ vấn đề, muốn hết giận, lại tìm nàng đánh chính là. Những cái đó bị đánh hài tử cha mẹ hoặc là sư phụ, có ai không phục, có thể đến thư đạo phong tìm hắn. Tiêu Dĩ Mặt chiều chiều khoe miệng, hạ thiên như vậy, tiêu nhất nhất không được, càng vô pháp vô thiên. Sư muội, ngươi xuất quan. Nhĩ Lăng từ bên ngoài dò xét cái đầu tiến vào, nhà ngươi khuê nữ lại đánh nhau, ngươi muốn hay không đi xem? Chương 590 nhất nhất lão đại, 2. Ở Thái Nhất Tông một chỗ trống trải trong sân cốc, kiến một tòa lộ thiên diễn võ trường. Ở chỗ này, tông môn đệ tử có thể lẫn nhau luận bàn, cũng có thể quan sát người khác. Lúc này, trong tông môn người đều đang nhìn diễn võ trường một góc liền những cái đó đang ở đánh nhau người đều ngừng lại, mà ở kia một góc, một cái bạch đi, đi huyền nữ tử đang ở luyện tập chính mình linh kỹ. mục sư tỷ người còn lợi hại, tiêu nhất nhất nhìn đến kia đầy trời cánh hoa, vỗ tay kích động không thôi. mục sư tỷ này đó hoa nhìn đẹp, nhưng đều là có lực công kích, người đừng đụng phải. bên cạnh một cái mười mấy tuổi nữ hài lôi kéo nàng sau này né tránh, tránh cho những cái đó cánh hoa rơi xuống trên người nàng. đúng vậy lao đại, ta lần trước liền rửa gần một mảnh cánh hoa. Nơi đó đau đã lâu đâu. Một cái lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử phụ hòa nói. Hai người các ngươi lui ra phía sau có điểm, mục sư tỉ cánh hoa đối ta ảnh hưởng không lớn. Tiêu nhất nhất không muốn thối lui đến mặt sau đi. Nàng như vậy lùn, thối lui đến mặt sau đi còn có thể nhìn đến cái gì? Lão đại, lão đại, kia một đợt người lại tới nữa. Một cái tiểu mập mạp thở hồn hển hô hô mà chạy tới, đối tiêu nhất nhất nói. Lại tới nữa. Tiêu nhất nhất cũng không hoảng loạn, lần này lại tìm ai tới hỗ trợ tìm hoàng binh. Kia tiểu tử ngày thường ở kiếm đạo phong cũng thực thích đánh nhau, lần này nghe nói đánh với ngươi, liền chạy tới. Ngươi xem, bọn họ đều tới rồi. Tiêu nhất nhất, ta lại dẫn người tới, lần này nhất định phải ngươi đẹp. Một cái ăn mặc nội môn đệ tử quần áo thiếu niên che lại chính mình một con mắt, hung ác mà trừng mắt tiêu nhất nhất. Ở hắn bên người, có mấy cái cùng hắn giống nhau trên mặt có sắc thái người, còn có một cái cao gầy cao gầy thiếu niên. Mục uyển hân dừng lại tu luyện, nhìn rằng có hai bên. Tính toán một khi đánh lên tới liền lập tức đi tách ra bọn họ. ân, chuẩn xác mà nói, là một khi tiêu nhất nhất bị khi dễ, nàng liền lập tức tách ra bọn họ. Tiêu nhất nhất đánh giá Hoàng Binh một phen, điệu môi, nói, xú đồ ăn, ta đều nói, ngươi muốn đánh nhau, dùng một lần đem người đều tìm tới, như vậy trong chốc lát tới một cái trong chốc lát tới một cái, phiền toái đã chết. Tiêu nhất nhất, ngươi đừng đắc ý, Hoàng Binh sư huynh rất lợi hại, bị tiêu xú đồ ăn thiếu nên nói, suy. Hắn lợi hại lại không phải ngươi lợi hại, ngươi đáp ý cái gì. Tiêu Nhất Nhất khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi lại đánh với ta một trận A. Sú đồ ăn rụt rụt cổ, đáy mắt có chút sợ hãi, xem ra lần trước là bị đánh sợ. Là ngươi nói, đánh không thắng, có thể tìm người hỗ trợ. Ta lại chưa nói không thể. Ta là kêu ngươi tới đánh với ta một trận. Ngươi trước cùng Hoàng Bình đánh. Ngươi nếu là đánh quá, chúng ta đã kêu ngươi lão đại. Hành! Tiêu Nhất Nhất tay nhỏ một phách, lần này chính là nói tốt. Không được lại đổi ý. Các ngươi nếu ai lại đổi ý, tìm ngươi tới tìm ta phiền thoái, ta liền đem các ngươi mọi người đánh 3 ngày hạ không tới giường. Không đúng, hạ không tới thụ, bởi vì ta đánh các ngươi, còn muốn đem các ngươi quải trên cây. Hảo! Tiêu đến đây đi. Tiêu nhất nhất vây vây tay, làm bên người người lui ra phía sau. Sau đó đôi hoàng binh nói, ta nhớ không lầm nói, ngươi là tử nhàn sư bá sư huynh đổ đệ đi. Không sai. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hỏi trước rõ ràng. Trong chốc lát mới hảo biết xuống tay nặng nhẹ Tiêu nhất nhất cười tủm tỉm mà nói Ta cùng kiếm đạo phong tử nhàn sư bá Cùng ngạn bảy sư bá quan hệ đều cũng không tệ lắm Không nể mặt tăng Cũng phải nể mặt Phật Ngươi là nàng sư huynh đồ đệ Ta cũng không thể đem ngươi tấu quá khó coi chương 591 nhất nhất lão đại 3 Như thế kiêu ngạo cuồng vọng nói từ một cái thoạt Nhìn 4 tuổi nhiều hài tử trong miệng nói ra Thấy thế nào đều cảm thấy quái gì Nhưng là diễn võ trưởng người đã thấy nhiều không trách Bởi vì càng kiêu ngạo nói bọn họ đều là nghe nàng nói qua. Nhớ do cái thứ nhất dám lấy nàng không giải thân thể nói giỡn, bị nàng tấu cha mẹ đều không quen biết. Người nọ trở về tìm nhà mình ra ra, kia ra ra là cái bên vực người mình, thấy nhà mình bảo bối tôn tử bị đánh thành cái dạng này, đau lòng đến không được, liền nguyên do cùng tiêu nhất nhất thân phận cũng chưa hỏi, liền phóng đi diễn võ trưởng phải cho nhà mình tôn tử báo thủ. Kết quả vừa lúc gặp được Nhĩ Lăng tới tìm tiêu nhất nhất, hai lời chưa nói, Đem tiêu ra ra tấu thành hắn tôn tử như vậy, hơn nữa phóng lời nói, 30 tuổi dưới, muốn tìm tiêu nhất nhất có thể, thượng 30 tuổi ai dám tìm tiêu nhất nhất phiền thoái, vậy đến thư đạo phong đi hảo hảo tâm sự. Dung hắn nói tới nói, nguyên bản đại nhân khi dễ tiểu hài tử chính là không đối tích, nhưng là nghề hà nhà ta nhất nhất huyết mạch cường đại, cho các ngươi một chút, không thể vượt qua 30 tuổi. Đến nỗi vì sao 30 tuổi, đương nhiên là bởi vì nàng nương đều mới 30, so nàng nương đều đại. Không biết xấu hổ cùng cái tiểu hoa nhi đánh. Sau đó, liền từ hắn toa chấn, tiêu nhất nhất đem những người đó đều cấp tấu. Câu kia đánh người phải tấu mặt nói cũng là ở lúc ấy nói. Sau đó, Thái nhất tông người liền kiến thức tiêu nhất nhất đem một đợt lại một đợt người đem những người đó đánh thành đầu heo, tổ hong vỏ vẽ. Nàng vừa rồi kia lời nói, nói thực kiêu ngạo, nhưng là cũng nghe đến ra nàng là nghiêm túc. Nàng thật sự cảm thấy, muốn xem ở quân tử nhàn các nàng mặt mũi thượng, sẽ không tấu quá tàn nhẫn. Hoàng binh nghe được lời này, cũng không tức giận, rất là đứng đắn mà chiều nàng chắp tay, nói, tiểu tử Hoàng binh, 18 tuổi, đa tạ tiểu sư muội. Tiểu sư muội, thỉnh, tiêu nhất nhất có chút hưng phấn mà nhìn Hoàng binh, người trong chốc lát đem hết toàn lực mà đánh, ta còn không có cùng kiếm đạo phong đệ tử quá so chiêu đâu. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng quân tử nhàn bọn họ đánh, nhưng là quân tử nhàn bọn họ cảm thấy nàng quá nhỏ, liền bình thường nội môn đệ tử đều so ra kém, cũng không cho phép những người đó cùng nàng đánh. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái, nàng đương nhiên phải hảo hảo thử xem. Ta nghe nói tiểu sư muội rất lợi hại, cũng nghi đem hết toàn lực đầu. Đến đây đi. Tiêu nhất nhất giữ lời, xách theo nắm tay, hướng tới hoàng binh vọt qua đi. Hoàng binh ngay từ đầu cũng không rút kiếm, chỉ là dùng tay cùng nàng đánh nhau, nhưng là mặt sau phát hiện nàng thân thể tuy rằng tiểu, nhưng là sức lực thật sự rất lớn, chiêu thức cũng xảo quyệt, không thể không rút ra kiếm, thật sự toàn lực ứng phó khởi nàng tới. Tiêu dĩ mặt cùng nhĩ lăng chạy tới thời điểm chính là nhìn đến tiêu nhất nhất ở hoàng binh trường kiếm hạ du nhận có thưởng mà đi tới chiêu. Thấy nàng ứng phó rất nhẹ nhàng, hai người cũng liền không qua đi, mà là đứng ở cách đó không xa nhìn. Nàng học những cái đó, đều là ngươi dạy đi. Tiêu dĩ mặt đối nhĩ lăng nói. Đúng vậy, ngươi xem ngươi cả ngày cả ngày bế quan, ta đem ngươi nữ nhi giáo lợi hại đi. Nhĩ lăng tự hào mà nói, nhất nhất không hổ là thân phụ cường đại huyết mạch, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn vẫn là bốn tuổi hài tử bộ dáng, nhưng là học vài thứ kia nhưng nhanh. Hơn nữa rất nhiều chuyện một điểm liền thông. Nàng tiêu một thân thần lực, chờ ngày sau kích phát huyết mạch, sợ là sẽ càng thêm kinh người. Tiêu dĩ mặt không để ý hắn mặt sau câu nói kia, mà là suy nghĩ hắn nói rất nhiều chuyện một điểm liền thông. Hắn dạy nhất nhất cái gì? Nàng tổng cảm giác, hắn sẽ không giáo cái gì hảo bản lĩnh. Tiêu nhất nhất thấy được đám người ngoại tiêu dĩ mạc tiêu một tiếng mâu thân, vô tâm lại cùng hoàng binh so chiêu, nhẹ nhàng nhảy một trưởng chụp đến hắn trước ngực. chương 592 nhất nhất lão đại, 4 như thế dễ dàng liền giải quyết tốc độ này làm người có điểm khiếp sợ nói như vậy nàng vừa rồi đều không có dùng hết toàn lực vẫn luôn là ở bồi hoàng binh chơi sao có thể bọn họ nhìn ra được tới hoàng binh thực lực ở cùng thế hệ là người xuất sắc tiêu nhất nhất vừa rồi ở cùng hắn chơi tiêu nhất nhất mới mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào đối hoàng binh nói ngươi thua hoàng binh từ trên mặt đất đứng lên chiều tiêu nhất nhất chắp tay nói đa tạ tiểu sư muội thủ hạ lưu tình không khách khí không khách khí Tiêu Nhất Nhất vây vây tay, xoay người chiều Tiêu Dĩ Mạt chạy tới, mẫu thân. Nhị sứ bá. Mọi người lúc này mới nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt cùng nhị lăng, khó trách Tiêu Dĩ Mạt lập tức liền kết thúc chiến đấu, nguyên lai là nhìn đến chính mình mẫu thân. Đối với Tiêu Dĩ Mạt, trong tông môn rất nhiều đệ tử biết đến cũng không rõ ràng, nhưng là đều biết Tiêu Nhất Nhất mẫu thân mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan, hơn nữa vẫn là thư đạo phong người. Tiêu Dĩ Mạt tiếp được phi phác lại đây Tiêu Nhất Nhất, lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa mặt, nói lại bướng bỉnh mẫu thân ta không có bướng bỉnh a là bọn họ nói muốn tìm ta đánh nhau tiêu nhất nhất nói hơn nữa ta lần này cũng không có tấu mặt ngươi lần này như thế nào không tấu mặt nhĩ lăng không cảm thấy tiêu nhất nhất sẽ phạm hoa si bởi vì hoàng binh lớn lên đẹp liền thủ hạ lưu tình bởi vì hắn là tử nhàn sư bá sư đệ a nếu là hắn nhìn chằm chằm cái heo mặt cầm nhàn sư bá dọa tới rồi làm sao bây giờ tiêu nhất nhất nghiêm trang mà nói nàng tuyệt đối sẽ không nói Nàng là tưởng cuối cùng ở trên mặt hắn tới hai quyền, hiện tại chỉ là còn không có tới kịp động thủ mà thôi. Nàng không phải nói, tiêu dĩ mặt cùng nhĩ lăng đều biết nàng là như vậy tưởng. Nhưng là người khác không biết nha, cho rằng nàng thật sự chỉ là sợ dọa đến quân tử nhàn, trong lòng đối tiêu nhất nhất trong lòng ở người hâm mộ không thôi. Nghe được nhất nhất nói như vậy, sư bá thật cao hứng. Quân tử nhàn mỉm cười từ phía sau đi tới. Cùng nàng đồng hành còn có hắn sư huynh, hoàng binh sư phụ đinh thụy. Hoàng binh nhìn thấy bọn họ đi qua đi hành lễ nói: "Sư phụ, sư thú, ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn cùng tiểu nhất nhất đánh một trận, hiện tại cuối cùng như nguyện, nhưng có thu hoạch." Đinh Thủy hỏi: "Cùng tiểu sư muội một so, đệ tử phát hiện trong chiến đấu rất nhiều không đủ chỗ. Còn có, tiểu sư muội thật lợi hại." Hoàng binh nói thực ra nói: "Kia cũng không bạch đánh một hồi." Đinh Thủy ý bảo hắn đứng ở mặt sau. "Ngươi nhưng tính suốt quan, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ lỡ lần này nội môn đệ tử khảo hay đâu." quân tử nhàn đối tiêu dĩ mặt nói lại không xuất quan, ta chính mình trước muốn hỏng mất tiêu dĩ mặt nói đi chúng ta bên kia ngồi ngồi hảo, với lúc có chút việc muốn tìm các người phong chủ vì làm các phong sẽ không chờ lâu lắm nàng ở chuẩn bị cho tốt đan đạo chuyển thừa sau đem những cái đó ký ức quy luật thăm rõ rõ ràng học xong một người xem một ít hợp lực mà phân phối các phong chuyển thừa cho nên, mấy năm nay mọi người đều có được đến một ít nàng hiện tại đi kiếm đạo phong Vừa lúc đêm hôm nay hoàn thành truyền thừa đưa qua đi. Mẫu thân ngươi từ tử. Tiêu Nhất Nhất buông ra Tiêu Dĩ Mạt thời điểm, chạy đến Thái Gia Duyệt trước mặt, đôi tay cắm ở trên eo nói, "Số đồ ăn, lúc này đây ta lại thắng, chúng ta phía trước nói như thế nào?" Tiêu Dĩ Mạt nhìn kia một đám người, ân, một đám trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Thái Gia Duyệt từ Tiêu Dĩ Mạt sau khi xuất hiện liền vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại bị Tiêu Nhất Nhất điểm danh, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ Mạt liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có sinh khí hoặc là chán ghét, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tìm Tiêu Nhất Nhất phiền toái có điểm không đúng. Lão đại, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại. Hắn nói như vậy, những người khác đều đi theo nói một lần, Tiêu Nhất Nhất mới vừa lòng mà chạy về đi dắt lấy Tiêu dĩ Mặt tay, biến thành một bộ bé ngoan bộ dáng chương 593 thật nhiều bà bối, một Tiêu dĩ Mặt mang theo Nhất Nhất đi trận đạo phòng, đi trước bài kiến mặt lai, đem dư lại những cái đó truyền thừa giao cho hắn. Sau đó cùng quân tử nhàn đi ra ngoài. Bên ngoài, Hoàng Binh đang ở đầu tiêu nhất nhất chơi, không biết hắn nói, tiêu nhất nhất bị hắn đầu khanh khách cười, Hoàng Binh cũng đi theo cười. Hai người hài hòa bộ dáng, một chút không có bởi vì vừa rồi chiến đấu mà lẫn nhau gắn hận. Tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn liền ở bên cạnh đỉnh hóng gió đi nói chuyện phiếm. Lần này nội môn khảo hạch, ngươi cũng muốn tham gia đi. Quân tử nhàn hỏi. Xem tình huống đi. Tiêu dĩ mạt cũng không xác định. Chính yếu là... Hạ thiền cũng không làm nàng đi. Mà nàng, cũng không muốn đi ra những cái đó nổi bật. Ta còn tưởng tại nội môn tỷ thí thời điểm có thể cùng ngươi gặp gỡ, hảo đánh một hồi đâu. Quân tử nhàn rất là tiếc hận mà nói. Ngươi tưởng đánh với ta. Ta biết, ngươi cũng là kiếm tu. Quân tử nhàn nói, đối với thực lực không biết kiếm tu, ta đều tưởng tranh tài một trận chiến. Ngươi quân tử kiếm danh hảo, chính là như vậy tới đi. Tiêu dĩ mặt trêu trọc. Kiếm tu nên ở trong chiến đấu tăng lên chính mình. Chính mình luyện kiếm. Là vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính tăng lên chính mình. Quân tử nhà nói. Tiêu dĩ mặt tán đồng nàng cách nói. Một cái kiếm tu vẫn luôn chính mình luyện kiếm nói là không có khả năng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có ở trong chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng thăm dò kiếm ảo diệu, mới có thể thật sự có điều đề cao. Liên như nàng kiếm, đều là ở huyết chi cảnh bị huyết dung huấn luyện ra. Trước kia vẫn là linh hồn thời điểm, đã bị huyết dung huấn luyện hơn 20 năm. Sau lại huyết dung một lần nữa mở ra sau. Nàng có thời gian liền sẽ đi huyết chi cảnh huấn luyện. Huyết Dung sẽ không cho nàng mở cửa sau, trừ bỏ chết, mà khác thời điểm Huyết Dung đều sẽ không còn nàng. Cũng đúng là bởi vì những cái đó huấn luyện, làm nàng ở lần lượt trong chiến đấu sờ soạng ra linh lực cùng kiếm đồng thời sử dụng phương pháp. Ta nghe nói, ngươi đều lĩnh ngộ xuất kiếm ý, ta mới không bằng ngươi đánh." Tiêu Dĩ mặt nói. Một cái kiếm sư, lĩnh ngộ xuất kiếm ý cùng không lĩnh ngộ xuất kiếm ý, cách thật lớn hơn câu. Tu vi giống nhau kiếm sư, Lĩnh ngộ xuất kiếm ý người có thể nháy mắt hạ gục không có lĩnh ngộ kiếm ý người. Cho nên, quân tử nhàn hiện tại đã dẫn đầu bạn cùng lứa tuổi một đi nhanh. Chúng ta đây lén tìm cái thời gian so một lần. Quân tử nhàn hỏi. Cái này có thể có. Tiêu dĩ mạt tán đồng. Nội môn khảo hạch ngươi không tham gia, chờ đông vực giao lưu đại hội thời điểm, ngươi đã có thể được với. Quân tử nhàn nói. Đông vực giao lưu đại hội. Đúng vậy, kỳ thật cũng chính là các tông môn ở bên nhau, so một lần đại gia thực lực. Lần này khảo hạch, kỳ thật cũng là vì giao lưu đại hội làm chuẩn bị. Nói như vậy, ta nếu là muốn tham gia giao lưu đại hội, nhất định phải muốn tham gia lần này khảo hạch. Không cần. ân Vì sao? Bởi vì ngươi sư phụ là hạ thiền. Tiêu dĩ mạn Cái này lý do, có điểm cường đại. Trước kia chúng ta thành tích thế nào? Cái kia giao lưu đại hội, chúng ta kỳ thật rất nhiều lần cũng chưa tham gia. Quân tử nhắn nói, bởi vì cái này là tự nguyện tham gia. Phía trước chúng ta kỳ thật thuộc về nửa khép sơn môn trạng thái, cho nên cũng không ham thích những cái đó. Bất quá, trải qua sự tình lần trước, lần này giao lưu đại hội, tông môn đã tính toán thăm ra. Chỉ có làm người biết bọn họ cường đại rồi, mới không dám dễ dàng đối với các nàng động những cái đó tâm tư. Kia giao lưu đại hội là khi nào? Còn có mấy năm thời gian? Kia còn có thời gian hảo hảo chuẩn bị? Tiêu dĩ mặt nói, ta hiện tại liền chờ ngươi tại nội môn đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ. Lúc này. Mạc Lai từ Đại Điện ra tới, nhìn thấy hai người nói, vừa lúc các ngươi còn chưa đi, theo ta đi chủ điện. Quân tử nhàn rất ít thấy Mạc Lai như thế biểu tình, hỏi, sư phụ, phát sinh sự tình gì sao? chương 594 thật nhiều bà bối, 2. Tông chủ vừa mới truyền đến tin tức, làm chúng ta đi chủ điện, thuận tiện đem các ngươi đều mang lên. Mang chúng ta. Quân tử nhàn rất là kinh ngạc. Phong chủ nhóm hội nghị, giống nhau không phải các nàng loại này cấp bậc người có thể tham gia. Hiện tại muốn kêu các nàng cùng đi, vậy chỉ có một loại khả năng, phát sinh sự tình cùng bọn họ có quan hệ. Ân, không chỉ có là ngươi, đi đem ngạn bảy cũng kêu lên. Mặt khắc phong cũng sẽ mang theo đệ tử đi. Mặc lai đối mặt chính mình đệ tử, lời nói vẫn là so bên ngoài muốn nhiều một ít. Chờ ngạn bảy lại đây, bọn họ cùng đi chủ điện. Tiêu dĩ mặt đi theo bọn họ đi vào chủ điện thời điểm, quả nhiên thấy được hạ thiền. Cùng mặt khắc phong chủ bên người đều đi theo mấy cái đệ tử không giống nhau. Hạ Thiên một người ngồi ở chỗ kia, hôm nay cũng không có nàng ba cái sư mình. Tiêu Dĩ mặt chiều mọi người hành lễ, sau đó đứng ở Hạ Thiên phía sau đi. Tông chủ, người đã đến không sai biệt lắm, có chuyện gì nói đi. Có thể như vậy thúc giục Nguyên Sinh người, cũng chỉ có nàng cái này sư phó. Nguyên Tiêu, ngươi tới nói. Nguyên Sinh đối bên người người ta nói nói, là, Tông chủ. Nguyên Tiêu tiến lên hai bước, nói, hai tháng trước, chúng ta ở Thúy Bình Sơn bên kia cảm nhận được tiểu giới giao động. Thúy Bình Sơn, kia chẳng phải là, không sai, chính là Thúy Bình Sơn. Như vậy xem ra, là Thúy Bình Sơn tiểu giới muốn xuất hiện. Thúy Bình Sơn tiểu giới từ xuất hiện dao động đến mở ra, giống nhau cuối cùng một năm, nói cách khác, chúng ta còn có 10 tháng thời gian. Sư phụ, Thúy Bình Sơn tiểu giới là cái gì tiểu giới a? Dư Thơ vũ hỏi, Thúy Bình Sơn tiểu giới, cũng là một cái lấy ra dược liệu nổi danh tiểu giới. Cận thư nói, cái này tiểu giới cũng không phải đúng giờ xuất hiện. Lần này khoảng cách lần trước xuất hiện đã có vài trăm năm.